Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện tôi muốn có một mái nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc chuyện.com 26, lầm ra nhà cảm giác bản thân bị cái bánh ngọt từ trên trời rớt xuống trúng đầu tự nhiên lại có chuyện tốt như vậy xảy ra ra với mình, vô cùng hưng phấn nhưng lại có chút sợ hãi, không thân cũng chẳng quen, dựa vào cái gì mà người ta phải giúp mình. Ai thật sự là một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng mà. Cậu ấp úng nói thầy thịnh, như vậy rất phiền cho các anh. Hay để tôi đóng học phí cho hai người nhé. Thịnh mặc đen mặt đứa nhỏ này suy nghĩ đi đâu thế, từ khi nào anh mở lớp học thêm vậy. Học phí tôi cũng không dùng tới đâu, bạn tôi cũng không thiếu chút tiền ấy, coi như tôi báo đáp cậu giúp tôi sửa nhà là được. Nhưng là chúng tôi sửa nhà cho anh cũng đã thua phí rồi. Lâm ra nhạc nói, tôi trả tiền công thật nhưng tôi nghĩ không mấy ai được hưởng đãi ngộ nhiều như tôi, khiến Tiểu Lâm phải tận tâm tận lực như vậy. Thịnh mặc cười nói. Lâm ra nhạc hơi xấu hổ, hiếm khi hài hước một chút thầy thịnh anh đang hoài nghi phẩm hạnh chức nghiệp của tôi phải không? Nhưng thật ra thì đúng là cậu có quan tâm đến thịnh mặc nhiều hơn người khác một chút. Thịnh mặc vội dơ tay xin tha không dám, không dám tiểu lâm tuyệt đối là người có lòng trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Vậy quyết định thế nhé, cậu có gì không hiểu thì lúc tan tầm hoặc cuối tuần đều có thể tới tìm tôi, chỉ cần tôi có thời gian thì nhất định sẽ nói chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận lâm gia nhạc cảm kích vậy thật cảm ơn thầy Thịnh. Thịnh mặc nhớ tới điều gì đó sau này đừng xưng hô quá khách khí với tôi, chúng ta cũng coi là bạn bè rồi, đừng xa lạ quá. lâm ra nhạc giã tai cười được rồi, vậy tôi đành mạo phạm. lâm ra nhạc liền tranh thủ hỏi Thịnh mặc mấy vấn đề Thịnh mặc xem những gì cậu hỏi đều là trọng điểm, có thể thấy đứa nhỏ này thật sự quan tâm đến thiết kế, liền vui vẻ chỉ bảo một ít. lâm ra nhạc nghe Thịnh mặc rằng giải xong, có cảm giác như được khai sáng, hai người càng nói càng hưng phấn Không biết qua bao lâu, Lâm ra nhạc nhìn đồng hồ trên tay, lắp bắp kinh hãi ai nha, đã trễ thế này rồi, làm muộn giờ thầy Thịnh đi ăn cơm. Tôi cũng nên đi rồi. Thịnh mặc nhìn đồng hồ quả nhiên không còn sớm không xong rồi cơm ở nhà bác tống chắc đã đến bữa chỉ sợ đến cũng không kịp. Tống Kỳ là bạn học của cha Thịnh Mặc, cũng chính là phó viện trưởng viện kiến trúc của trường đại học a, đó là một vị trưởng bối vô cùng hài hước, nhưng quy củ trong nhà lại cực quái lạ, đúng 12 giờ sẽ ăn cơm, mặc kệ người có đến đủ hay chưa, vài thập niên chưa sai một ngày. Thịnh Mặc từng đến nhà ông ăn cơm vài lần cũng đã sớm được lĩnh giáo quy củ này. Lâm Gia Nhạc xấu hổ vô cùng phải làm sao giờ, đây là ngày Tết lớn, không thể để Thịnh Mặc không có cơm ăn. Thịnh Mặc nói không sao đâu, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Ra đường là có cơm ăn rồi. Lầm ra nhạc lấy di động gọi cho Lưu Minh Lượng. Lưu Minh Lượng tiếp điện thoại rất nhanh ra nhạc đang ở đâu thế. Nhanh đến đi, mọi người đang chờ cậu ăn cơm. Lầm ra nhạc cười ngượng ngùng anh Lưu em đang ở nhà của thầy Thịnh. Đúng lúc gặp được anh ấy nên có hỏi chút vấn đề nhưng lại làm trễ giờ ăn cơm của anh ấy. Em mời anh ấy đến ăn Tết cùng chúng ta được không? Đương nhiên Lưu Minh Lượng rất vui vẻ. Anh ta sảng khoái đồng ý tốt tốt chỉ sợ mời không nổi anh đi làm thêm hai món ăn quê hai người mau đến đấy lâm gia nhạc các điện thoại thầy thịnh đến ăn tết cùng chúng tôi đi cũng không có gì nhiều nhưng đông người náo nhiệt thịnh mặc cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu trước mặt mình thì tiền trảm hậu tấu vậy mà còn quay ra hỏi ý kiến nhưng anh cũng thích cách làm này nên đồng ý vậy được tôi đến quấy giày các vị đồng hương một phen lâm gia nhạc hỏi thầy thịnh đâu đâu đâu ngày tết lớn không thể nhốt đâu đâu trong nhà được thịnh mặc nói nó đang ở trong xe Lầm ra nhà cười khiến vành mắt cong cong vậy là tốt rồi, không thiếu ai. Thịnh mặc, lưu Minh Lượng biết thịnh mặc muốn tới, nói dư lan nhanh chóng dọn dẹp nhà của tự mình xuống bếp làm thêm mấy món ăn mang hương vị quê nhà. Thật ra bình thường trong nhà cũng đã rất gọn gàng, không có gì phải dọn dẹp nhiều chỉ là nghiêu nghiêu còn nhỏ nên nghịch ngợm từ bàn trà đến sàn nhà, khắp nơi đều la liệt những sách vở và đồ chơi của nó. Dư Lan vừa dọn từng món đồ chơi của con vừa nói nghiêu nghiêu, đừng ném đồ chơi của con lung tung nữa, sắp có khách đến nhà. Chú nhà của con sắp đến, mau ra đón chú đi. Quả nhiên nghiêu nghiêu thả món đồ chơi trong tay xuống, chạy vội ra cửa ngó nghiêng mẹ ơi, chú nhạc vẫn chưa đến. Thế con vào xem TV trước đi, chú ấy sắp đến rồi. Dư Lan kéo một quyển sách ảnh tập đọc của trẻ em từ giữa ghế sofa ra, lại nhặt được một khối xếp hình thông minh từ dưới sàn, những đồ này đều là lâm gia nhạc mua tặng cho Nhiêu Nhiêu. Cuối năm ngoái bà ngoại Ngưu Nhiêu về quê dẫn theo cháu, Nhiêu Nhiêu theo về đã bị đưa đến lớp mẫu giáo học lớp trồi, bình thường đến trường hay về nhà đều là lưu minh lượng đưa đi, Dư Lan đón về. Sau khi bà ngoại nghiêu nghiêu về quê, Lưu Minh Lượng tính đến chuyện để nghiêu nghiêu về sống ở tỉnh hát nhưng Lâm Gia Nhạc lại vô cùng phản đối, nói trẻ con phải ở cạnh cha mẹ mới có thể lớn lên khỏe mạnh. Thực ra Lưu Minh Lượng có thể hiểu sao Lâm Gia Nhạc làm vậy, chính bản thân mình cũng không nỡ xa nghiêu nghiêu, nên cứ vậy giữ nghiêu nghiêu lại tỉnh hát học phí tuy rằng đắt một chút nhưng thu nhập hàng tháng của mình vẫn lo được chút giá đó đổi lấy việc con mình vui vẻ mỗi ngày, anh cảm giác rất đáng giá. Miu Miu xem xong hai tập Tom and Jerry thì nghe thấy tiếng mở cửa vội vàng nhảy từ sofa xuống mở cửa chú nhạc. Cửa vừa mở ra, Lâm ra nhạc đã nhận được sự chào đón nhiệt tình của Miu Miu Miu Miu. Cậu dùng một tay ôm Miu Miu, Miu đi vào nhà ai nha, mới vài ngày không gặp Miu Miu lại nặng hơn rồi. Nghiêu nghiêu cười hì hì ôm cổ lâm gia nhạc, đang muốn thơm một cái lên má cậu thì lại nhìn thấy một chú lạ mặt đứng phía sau, còn có một chú chó rất là lớn, nhất thời quên luôn mình định làm gì, trợn mắt to tròn nhìn chằm chằm vào đâu đâu. Dư lan bưng đồ ăn từ bếp đi ra gia nhạc đến rồi à. Vị này là thầy thịnh đúng không? Xin chào ngài, mời ngồi. Lâm gia nhạc nói thầy thịnh đây là chị dâu tôi. Thịnh mặc cười gật đầu làm phiền mọi người, Tết thế này còn đến ăn cái cơm nói rồi đưa tay ra, bao nhiêu quà tặng đặt cả xuống bàn, đây đều là những thứ mua trên đường đi. Dư lan cười nói đều là đồng hương, sao phải khách khí vậy chứ, thêm người đón Tết càng vui. Mời thầy thịnh ngồi, sắp được ăn cơm rồi, không cần giữ lễ quá cứ thoải mái đi. Thịnh mặc gật đầu được chị cứ làm đi, đừng bận tâm em. Lầm ra nhạc ôm nghiu nghiu ngồi vào sofa. Đầu đầu cũng chạy theo cậu, nghiêu nghiêu vừa ôm cổ Lâm ra nhạc vừa thò tay sờ lông đầu đầu. Đầu đầu le lưỡi, liếm cái tay nhỏ của nghiêu nghiêu chọc nó cười khanh khách. Thầy Thịnh đến đây ngồi. Lâm ra nhạc vẫn không quên tiếp đón Thịnh Mặc. Thịnh Mặc bước đến gần ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn một lớn một nhỏ chơi đùa với chú chó thật sự rất ấm áp. Thịnh Mặc nhỏ giọng hỏi anh Lưu là người thân của cậu. Lâm ra nhạc quay sang cười nói không phải chúng tôi là đồng hương. Nhưng anh Lưu rất quan tâm tôi, cho nên tôi nhận anh ấy làm anh. Thịnh mặc gật đầu trong tâm thầm nhủ thì ra không phải cậu khách khí với tất cả mọi người. Lầm ra nhạc đột nhiên nhớ đến cái gì, đặt Nhiêu Nhiêu xuống sofa Nhiêu Nhiêu con chơi với thầy Thịnh và Đâu Đâu một lát nhé, chú đi gọi điện thoại. Thầy Thịnh tôi đi gọi điện anh ngồi chơi nhé. Thịnh mặc gật đầu cậu cứ đi đi, Nhiêu Nhiêu cũng gật đầu thật sâu, ý bảo con đã biết gọi được điện thoại, Lâm Gia Nhạc liền hối hận, vì sao không đợi ăn cơm xong rồi gọi chứ ít nhất sẽ không có cảm giác nuốt không trôi. Cuộc điện thoại này là cậu gọi cho chú Tư, Lễ Thanh Minh năm nay cậu về quê tảo mộ ông bà, đúng lúc nhà chú Tư lắp thêm điện thoại cố định chú ghi số cho cậu, sau cậu có di động riêng, liên lạc cũng tiện hơn, thường thường gọi điện về hỏi thăm chú Tư. Điện thoại được kết nối, hỏi thăm vài câu, chú Tư đột nhiên nhắc tới một chuyện nhạc nhạc, mới đây có người đến tìm cháu đấy, là một người Quảng Đông. Trong đầu lâm gia nhạc đã có linh cảm mãnh liệt là ai vậy ạ? Tên gì chú có nhớ không? Chú Tư nói chưa kịp nói tên, người đó bảo là đồng sự của cháu ở xưởng nói nửa năm trước cháu bỏ việc ở nhà máy, có rất nhiều chuyện chưa được làm rõ, còn cả đồ đạc cũng chưa lấy, hy vọng cháu có thời gian sẽ quay lại lấy. Lâm gia nhạc ra vẻ lạnh nhạt vâng một tiếng chú Tư, chú không cho anh ta số điện thoại của cháu chứ? Chú Tư nói không đâu. Cậu ta hỏi, chú liền nói bình thường đều là cháu chủ động liên lạc, chú không có số của cháu. Cậu ta bảo khi nào cháu gọi điện về thì báo cậu ta một tiếng. Nửa năm trước chú tư thấy lâm gia nhạc đột nhiên về quê lại bệnh nặng một trận cho rằng cậu ra ngoài đã chịu ủy khuất hoặc chọc phải tai họa gì cho nên không dám nói cho người kia biết số điện thoại của cậu. Lâm gia nhạc nhẹ nhàng thở ra cảm ơn chú, chú tư. Cháu biết điện thoại của cháu chú đừng đưa cho ai. Cháu sắp đi ăn rồi. Mọi người ở nhà đón Tết vui vẻ nhé, ăn bánh chưng nhiều một chút. Chú hỏi thăm thím tư giúp cháu. May mà chú tư là người có ý tứ, nếu không phải đổi số điện thoại, rất phiền. Lầm ra nhà các điện thoại, trên lưng đã thấm một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ hả Phương Húc vẫn chưa muốn buông tha cho mình? Cậu siết chặt nắm tay, oán hận ân oán của các người thì liên quan gì đến tôi? Đều biến con mẹ nó đi, những kẻ có tiền ăn no rừng mỡ, đùa giỡn người khác để trả thù. Tôi không trêu vào các người được chẳng lẽ còn không trốn được sao? Đúng lúc này Lưu Minh Lượng ló đầu ra gọi Gia Nhạc vào ăn cơm. Gia Nhạc buông nắm tay, thở ra một hơi vâng, em vào đây. Sau khi rời thành phố D, Lâm Gia Nhạc vẫn không nghĩ sẽ quay về, trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi nơi ấy, nghĩ cũng không muốn nghĩ tới, sao có thể trở về. Chỉ là có đôi khi liên hoan nói chuyện phiếm với những nhân viên cùng làm trong lòng sẽ nhớ tới đám anh em ở kho hàng kia, bọn họ đều giống nhau chất phác mà nhiệt tình, có đôi khi nói chuyện hơi quá, nhưng tình cảm cũng rất chân thành, quan tâm nhau cũng rất chân thành. Bản thân im lặng bỏ đi như thế, khẳng định họ sẽ rất lo lắng, cho nên sau khi đi rồi cậu viết một phong thư cho trương kiến, nói với anh ta cậu vẫn bình an, giải thích chuyện bản thân đi mà không nói tiếng nào. Trên thư không ghi địa chỉ, thậm chí còn là nhờ người qua đường gửi thư hộ chương 27, đối với những món ngon mỹ vị bầy đầy trước mắt, Lâm Gia Nhạc chẳng có chút cảm giác ngon miệng, khẩu vị gì cũng bị cuộc điện thoại kia làm hỏng cả rồi. Nhiêu nhiêu ngồi đung đưa bên cạnh cắn chân gà đầy ngon lành. Vì Thịnh Mặc phải lái xe nên không thể uống rượu chỉ đành uống nước ngọt cùng mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Thịnh Mặc thấy từ lúc gọi điện thoại về sắc mặt Lâm Gia Nhạc đã không vui cho nên lúc ngồi trên bàn cơm anh luôn chú ý đến Lâm Gia Nhạc. Lưu Minh Lượng và Dư Lan cũng nhìn ra Lâm ra nhạc không vui, Dư Lan gấp thức ăn cho cậu ra nhạc, em ăn đi tôm này rất ngon. Thầy thịnh, ngài cũng đừng khách khí, đồ ăn cũng không có nhiều, cứ tự nhiên đi. Cầu nói đồ ăn không có nhiều tuyệt đối là lời khách sáo ti trên bàn ăn chẳng phải sơn hào hải vị gì nhưng đều là những món ăn gia đình vô cùng phong phú, dư lan và lưu minh lượng đều là những người có tay nghề nấu nướng rất tốt, vịt gà tôm cá đều có, còn có cả thịt cá sông khói mới mang từ quê lên, thậm chí thêm cả một chén ốc đồng nấu cay, bầy đầy một bàn ăn. Người đã lâu không được ăn các món quê nhà như thịnh mặc tương đối thích bàn cơm này, liên tục gật đầu tôi rất tự nhiên, mọi người không cần để ý tôi đâu tôi tự ăn mà. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, Lâm ra nhạc vội gắp hai phần trứng tôm, vừa ăn cơm vừa tìm chuyện để nói với cả nhà. Kết quả vì không yên lòng, trứng tôm chưa gắp đến miệng đã rơi xuống. Đầu đầu vẫn quanh quẩn dưới bàn như chó nhà kiếm ăn, thấy một miếng trứng tôm rơi trên mặt đất liền đưa lưỡi ra, một miếng ăn hết. Cái này có lẽ liên quan đến chuyện có một thời gian nó từng là chó lạc cho nên cũng không kén chọn đồ ăn. Tuy rằng nó không biết ăn kiêng, nhưng bình thường thịnh mặc rất quan tâm đồ ăn của nó thường không cho nó ăn những đồ quá mặn. Lúc này anh cũng đã chú ý đến chuyện đâu đâu ăn miếng trứng tôm kia, nhưng cũng không lưu tâm quá, miếng trứng tôm kia được hấp lên còn chưa nhúng tương, không hề có muối. lưu Minh Lượng thực sự nhìn không nổi nữa ra nhạc trong nhà không có chuyện gì chứ. Lầm ra nhạc tỉnh táo lại a dạ không có gì, không có gì đâu ạ lưu Minh Lượng nói anh thấy cậu như đánh rơi mất hồn vía rồi. Lâm ra nhạc ngượng ngùng cười em xin lỗi, làm ảnh hưởng đến khẩu vị mọi người. Nào em tự phạt một chén, nói rồi nhấc chén lên, một hơi cạn sạch. Thịnh mặc chép miệng cười tiểu lâm, đây là đồ uống có ga uống nhiều đầy bụng, ăn cơm trước đi. Lâm ra nhạc gật đầu, lấy thìa múc một chút ốc cho vào trong bát thầy thịnh anh cũng nếm thử món này đi, người thịnh hát chúng ta đều thích ăn. Tay nghề của anh lưu rất tốt, anh nếm thử xem. Thịnh mặc đã sớm để tâm đến món này, trước khi anh từng ăn một lần khi còn ở nhà bà ngoại ốc hấp nước ngọt thật sự cần kỹ thuật rất cao, vô cùng tinh xảo. Chẳng qua khi ăn thì vật vả một chút, anh đang ngồi ăn với những người chưa quá thân quen, thật không dám làm bừa. Lầm ra nhà cầm lấy một con ốc, hướng đỉnh ốc lên trên, dùng thìa gõ mạnh một cái, thịt ốc liền rơi xuống chén cơm, ném vỏ ốc ra đĩa, lại cầm lấy một con khác. Nghiều nghiều hồ muốn ăn, dư lan lấy cho nó hai con, nó cũng không sợ cay, chu cái miệng nhỏ hút nước ốc. Bên kia lưu minh lượng cũng đã mở được mấy con, thịnh mặc cấp một con, dựa vào trí nhớ cũng muốn gỡ vỏ. Thứ này nếu đổi là người bình thường chưa chắc đã làm ngay được, nhưng thịnh mặc lại là một người học kỹ thuật, có tri thức tự nhiên, rất nhanh hiểu được phải làm sao, cũng đã nếm được mùi ngon. Lầm ra nhạc ăn xong một đống, cảm thán nói thật đã nghiền. Lần sau em cũng mua về làm, chỉ ngại tốn thời gian thôi. Đây là đồ nhà tự làm sao. Thịnh Mặc thường đi siêu thị cũng hay gặp những món ăn thế này được đóng gói tiện dụng, hoàn toàn không nghĩ tới đây lại là Lưu Minh Lượng tự tay làm. Lưu Minh Lượng tiếp lời là nhà tự làm, món này mua ở ngoài thì sợ không vệ sinh, tự mình làm thì yên tâm hơn. Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia nhà Tiểu Lâm, lần tới ăn ốc nhớ gọi tôi. Lâm Gia nhà cười đến mức hai con mắt đều cong lên, thầy Thịnh anh cũng thích món này sao? Thịnh Mặc nói vừa thơm vừa cay, hương vị lại ngon như thế, ăn vào có cảm giác rất thỏa mãn, ăn rất ngon. Lâm gia nhạc gật đầu được lần tới tôi làm món này sẽ gọi anh. Thịnh mặc nói nếu cậu bận quá thì cứ nói, tôi sẽ đến trước một chút làm trợ thủ. Được, Đâu Đâu ngồi một mình dưới chân bàn, một chốc nhìn bên này, một chốc lại ngó bên kia, một bàn cơm mọi người đều ăn những thứ ngon, rộn ràng náo nhiệt thế, mình thì chưa được một miếng nào, nước miếng chảy ra cả rồi. Lâm gia nhạc là người đầu tiên phát hiện bộ dáng thèm thuồng của Đâu Đâu chỉ vào Đâu Đâu nói với mọi người mọi người xem Đâu Đâu kia. Mọi người quay lại nhìn, Đâu Đâu chảy nước miếng nhìn mọi người, vừa đáng cười vừa đáng yêu. Lầm ra nhạc hỏi thầy Thịnh Đâu Đâu có thứ gì không ăn được không? Thịnh mặc nói không cần để ý nó tôi vừa cho nó ăn đồ ăn của chó rồi. Nghiêu Nghiêu đột nhiên nói Đâu Đâu thật đáng thương. Lầm ra nhạc nhìn thức ăn trên bàn chúng ta ăn Tết Đâu Đâu lại phải đứng nhìn có chút cảm giác ăn không ngon. Thịnh mặc buông tay không làm khác được nó không thể ăn mặn. Dư Lan đứng dậy để chị đi tìm cho nó khúc xương, hôm nay hầm canh có xương, chưa thêm muối. Nói rồi nhanh đi gắp hai khúc xương đùi đến cho đâu đâu gặm. Cuối cùng đâu đâu cũng có đồ ăn, không cần phải nhìn mọi người thèm thuồng nữa. Cơm nước xong, Dư Lan bưng dư hấu lên, mọi người mở TV, vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện phiếm. Trên bản tin có nói đến chuyện thi vào trường cao đẳng, Lưu Minh Lượng nói ra nhạc năm sau cậu đi báo danh tham gia thi cao đẳng đi, chứ nghỉ càng lâu thì thi lại càng khó. Lâm ra nhạc trầm ngâm một lúc lâu anh Lưu tạm thời em chưa nghĩ chuyện thi lại. Lưu Minh Lượng mở to mắt gì? Sao lại không thi? Lầm ra nhạc nói em muốn mở công ty trang hoàng trước. Lưu Minh Lượng hỏi thế không học đại học sao? Lầm ra nhạc trầm mặc cho tới giờ đại học vẫn là giấc mơ của cậu có nằm mơ cậu cũng mơ thấy mình được học tiếp. Nhưng cậu có trực giác trong vài năm tới những công ty trang hoàng sẽ vô cùng có tiền đồ, nếu bỏ lỡ thì chắc chắn sau này sẽ phải hối hận. Trước kia muốn đi học đại học không phải vì muốn về sau có cơ hội phát triển tốt hơn sao? Nay cơ hội đã ở trước mắt, nắm bắt hay buông tay, không phải cậu không do dự. Thịnh Mặc vẫn im lặng nghe bọn họ nói chuyện, không hề lên tiếng, anh cũng không rõ ràng nguyên do sự tình nên chẳng có lập trường gì để tham gia. Lưu Minh Lượng nói hôm nay có cả thầy Thịnh ở đây, chúng ta đừng khách khí nữa cứ hỏi ý kiến thầy Thịnh đi. Thịnh Mặc ngồi thẳng lưng tiểu Lâm chuẩn bị đi thi đại học. Lâm gia nhạc gật đầu trước kia thì vẫn tính như vậy, đợi tích góp đủ học phí thì sẽ thi đại học. Lưu Minh Lượng ở bên cạnh nói năm kia gia nhạc thi đỗ đại học hát nhưng vì lúc đó không có tiền học phí nên không đi học. Hồi đó cậu ấy còn đến đại học à, hồi đó tôi không biết nếu biết thì vay mượn thế nào cũng phải để cậu ấy đi học. Thịnh mặc không nhịn được nhìn chăm chú Lâm gia nhạc đứa nhỏ này thật luôn khiến người ta ngạc nhiên thi đỗ đại học lại không đi học chẳng lẽ cậu ta không biết có chính sách vay vốn dành cho sinh viên sao. Nhưng dù sao chuyện cho sinh viên vay vốn học đại học mới có mấy năm gần đây, e rằng rất nhiều người không biết. Tiểu Lâm, giờ cậu tính sao? Lâm ra nhạc nói vốn tôi tính tích có tiền 2 năm thì thi lần nữa vào trường cao đẳng. Nhưng thời gian gần đây ý muốn mở công ty lại ngày càng mạnh hơn nửa năm qua ở thành phố gờ tôi phát hiện có rất nhiều tòa nhà đang bắt đầu tu sửa. Người từ nội địa đến Duyên Hải sống ngày càng nhiều, rồi mở công ty, thuê văn phòng, những cái đó khiến trang hoàng nhà cửa trở thành một thị trường có tiềm lực vô hạn. Tôi cũng không muốn cứ mãi làm một công nhân trang hoàng thế này, anh Lưu nghĩ sao? Lưu Minh Lượng mở to miệng ý tưởng này của Lâm gia nhạc hiển nhiên nằm ngoài dữ liệu của anh ta chẳng qua cũng chỉ vì trước nay anh ta chưa từng nghĩ tới có một ngày mình tự mở công ty, làm ông chủ. Thịnh mặc dùng ánh mắt tán thường nhìn lâm gia nhạc tiểu lâm cậu có từng nghĩ đến chuyện nếu vào đại học thì sẽ học chuyên ngành gì không? Một câu này hỏi đúng trọng tâm của lâm gia nhạc trước kia lúc cậu ghi danh vào đại học A chuyên ngành đăng ký đúng vào chuyên ngành nổi nhất máy tính ứng dụng. Sau này chúng tuyển vào đại học hát nguyện vọng cậu đỗ lại là vật lý chuyên nghiệp. Ngay lúc đó cậu đã có ý nghĩ chỉ cần vào đại học là được rồi còn chuyên ngành thì đúng là chưa từng nghiêm túc xem xét. Về sau có một thời gian cậu ở Hồng Thụy Hán làm nghiên cứu phát triển sản phẩm, cảm thấy công việc trong phòng thí nghiệm khá thú vị, các kiến thức hóa học và vật lý học đều được ứng dụng. Nhưng hiện giờ cậu mới vừa tiếp xúc một chút với lĩnh vực thiết kế thì đã bị nó hấp dẫn sâu sắc. Cậu gãi tóc giờ nếu mà tôi đi thi thì có lẽ sẽ thi chuyên ngành thiết kế, hoặc là kiến trúc sư. Thịnh mặc gật đầu với nghề nghiệp cậu chọn rất có tính hỗ trợ. Thật giả ý kiến của tôi, nếu cậu thấy hứng thú với thiết kế thì đương nhiên nên tiếp tục học Cậu đã có kinh nghiệm từ công việc trang hoàng, như vậy khi học dễ nắm bắt trọng tâm hơn cũng dễ hiểu nội dung, so với những người trực tiếp thi đại học thì còn có lợi hơn. Lầm gia nhạc nhận được cổ vũ, có chút hương phấn vậy thầy Thịnh ý anh là tôi nên thi đại học. Thịnh mặc lắc đầu cậu có thể mở công ty trước như cậu nói ấy, trong lĩnh vực này, trong vài năm tới chắc chắn rất có không gian phát triển. Nếu cơ hội đã ở trước mắt thì sao không nắm lấy? Về phần học thiết kế, nếu cậu muốn có tấm bằng chứng minh năng lực hoặc muốn trải nghiệm cuộc sống đại học thì có thể đợi đến khi công ty ổn định rồi lại đi thi. Hoặc nếu cậu không muốn học đại học có thể giống như chuyện chúng ta từng nói, có gì cậu cứ hỏi tôi, hoặc tự cậu học thêm các lớp thiết kế, không vấn đề gì cả. Nếu theo phương án trước thì có thể học tập thành hệ thống nhưng thời gian hay phương thức học đều bị hạn chế, phương án sau thì cậu chỉ học những gì thiết thực nhất, thời gian thoải mái hơn, có thể tự do lựa chọn. Lâm Gia Nhạc cúi đầu suy nghĩ thật lâu thầy thịnh cảm ơn anh đã phân tích giúp tôi. Tôi quyết định mở công ty trước, anh Lưu chúng ta cùng nhau làm đi. Lưu Minh Lượng nhìn khuôn mặt tràn ngập hưng phấn và hy vọng của Lâm Gia Nhạc Gia Nhạc cậu không thi đại học sao? Như thế thì đáng tiếc quá. Chấp niệm của Lâm Gia Nhạc với đại học người khác không biết nhưng anh biết đứa nhỏ này luôn là quan ẩn nhẫn nhưng lại vì chuyện không thể học đại học mà đã thương tâm hai lần. Năm ngoái rõ ràng ốm bệnh như thế chạy đến tìm mình nương tựa, hỏi nó đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ bảo đã gặp mẹ đẻ. Sau này trong một lần nói chuyện phiếm mới vô tình biết thật ra nó đã đỗ đại học nếu không phải có chuyện bất ngờ xảy ra có khi giờ đã là sinh viên đại học. Lầm ra nhà cười nói anh chuyện này anh đừng lo lắng tuy em không học đại học nhưng không phải vẫn học được những tri thức của đại học sao. Đợi thêm 2 năm nếu chuyện làm ăn của chúng ta ổn định em có thời gian vẫn có thể thi đại học sau mà. Mới rồi không phải có nơi đưa tin ông lão hơn 70 vẫn thi đỗ đại học đó sao? Dư Lan vẫn ngồi im lặng ở bên nghe mấy người đàn ông nói chuyện, không hề xen vào nhưng lúc này đây cũng tiếp lời A lượng em thấy ý của gia nhạc không tồi anh phải tin mắt nhìn của cậu ấy. Chỉ cũng hiểu được đây là một cơ hội tự mình làm ông chủ so với công việc làm thuê có tiền đồ hơn rất nhiều. Thịnh mặc cũng phụ họa nói đúng vậy thật ra học đại học cũng chỉ là một kiểu tiêu chuẩn. Bằng cấp và học lực không phải lúc nào cũng ngang nhau, tôi tin chỉ cần tiểu lâm kiên trì học tập chắc chắn năng lực không hề thua kém những người học đại học. Lâm gia nhạc cảm kích cười cảm ơn anh, thầy thịnh. Cuối cùng Lưu Minh Lượng cũng gật đầu được rồi, nếu gia nhạc đã quyết tâm, vậy để anh giúp cậu chúng ta cùng làm. Lâm gia nhạc Hưng phấn nói tốt quá rồi, cảm ơn anh. chương 28 Dư Lan lại bưng bánh trưng lên, bánh trưng vuông nho nhỏ, làm rất tinh xảo, thật khó tin chị còn có thể gói những chiếc bánh này, thời đại này người trẻ thường mua chứ chẳng mấy ai biết gói. Mọi người đều vừa ăn cơm no, nhưng nhìn thấy bánh trưng nho nhỏ như vậy vẫn cầm lên, tết đoan ngọ mạc phải có bánh trưng mới hợp cảnh. Ăn bánh trưng, Dư Lan hỏi khi nào chúng ta sẽ mở công ty. Lâm ra nhạc nói em định sau khi sửa nhà giúp thầy thịnh xong thì bắt tay vào làm luôn. Chỉ là chỗ anh quách thì không tiện nói lắm, em ra là một mình mà lại còn kéo anh lưu theo, còn muốn cạnh tranh thị trường với bên đó, cảm giác không tốt cho lắm. lưu Minh lượng nói chuyện này thì có là gì, không phải hồi xưa lão quách cũng tách từ công ty người khác ra tự làm sao. Chúng ta cố tránh chuyện tranh giành với bên đó là được, anh nghĩ anh ta cũng sẽ hiểu thôi. Thịnh mặc nhìn lâm ra nhắc nghĩ thầm, mình chỉ đến ăn nhờ một bữa cơm thôi, có phải vô tình đã tạo tiền đề cho một công ty ra đời thật rồi chăng? Lúc Thịnh mặc về, Lâm Gia Nhạc cũng đi cùng, đầu đầu vô cùng vui vẻ cọ lông vào chân Lâm Gia Nhạc. Thầy Thịnh đợi đến ngày công ty khai trương, mời anh đến góp vui. Đó là chuyện đương nhiên tôi nhất định sẽ tới. Giờ cậu muốn đến thư viện phải không? Tôi đưa cậu đi, Thịnh mặc kéo cửa xe ra ý bảo Lâm Gia Nhạc lên xe. Lâm Gia Nhạc nghĩ đi đến thư viện cũng không tiện đường, vì thế nói thầy Thịnh không làm phiền anh tôi đi xe bus là được rồi, đường đi cũng không xa. Thịnh Mặc nhìn cậu một lúc lâu sau mới lên tiếng tiểu lâm chúng ta có phải bạn bè không? Lâm ra nhà gật dầu có thể có được một người bạn như Thịnh Mặc thật sự là phúc ba đời của mình thầy Thịnh không ghét tôi đương nhiên muốn làm bạn với anh. Thịnh Mặc nói nếu là bạn bè tôi có xe tiện đường đưa cậu đến thư viện một chút thì sao phải cự tuyệt thế? Nếu bạn bè mà còn khách khí quá mức như thế thì còn là bạn bè không? Đã nói đến mức này, Lâm ra nhạc sao có thể cự tuyệt nữa, cậu kéo cửa xe bước lên vậy làm phiền thầy Thịnh. Lên xe, đâu đâu ngồi thẳng ở ghế sau, miệng ghé lên giữa hai ghế trước. Thịnh mặc khởi động xe thản nhiên nói nếu cậu muốn học thiết kế, mai tôi đi tìm người bạn học bảo cậu ta tìm giúp cậu một bộ giáo trình đầy đủ, so với việc cậu tự mượn sách đọc thì sẽ có hệ thống hơn. Lầm ra nhà quay đầu nhìn thịnh mặc, đường cong khuôn mặt anh nhìn nghiêng vô cùng sinh động, chán cao, lông mi thật dày, hốc mắt hơi sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi không quá dày, đường cầm nhu hòa. Lâm ra nhạc đột nhiên nảy ra một ý nghĩ trong đầu, thì ra người đẹp không phải khi nhìn thẳng mới thấy đẹp, nhìn nghiêng cũng rất đẹp. Thịnh mặc quay sang cười với cậu, lâm ra nhạc vội cười lại vậy thật sự cảm ơn. Như thế đỡ cho tôi nhiều lắm. Thịnh mặc gật đầu khi nào tìm đủ sách tôi sẽ liên lạc với cậu. Được làm phiền anh rồi. Thịnh mặc gọi điện thoại cho bạn học đới khởi khởi tử bận không? Thịnh xoái, sao lại có thời gian gọi cho tơ thế? Đới khởi là một thanh niên béo tròn, tính cách vô cùng thoải mái, là bạn học đại học của Thịnh Mặc, sau lại học chuyên về thiết kế tốt nghiệp tiến sĩ xong thì đến đại học B làm giảng viên. Tám người trong ký túc xá của bọn họ đều có biệt danh, Thịnh Mặc còn có hơn một cái, ban đầu mọi người đều gọi anh là Bình Tử Thịnh Mặc thì chẳng phải trai lọ gì, diện mạo đẹp trai là bậc nhất trong học viện, tên trong danh sách du học sinh, người ngoài thì đều gọi anh là Đại Soái, cho nên người trong ký túc xá liền đổi gọi thành Thịnh Soái. Nhớ cậu Thịnh Mặc vừa ném bóng cao su vừa nói đùa với đới khởi. Hà cậu mà cũng nhớ tớ. Nói đi có chuyện gì. Tuy không phải hai người đều là người phương Bắc nhưng sống ở Bắc Kinh đã 4-5 năm. Khẩu âm thế nào cũng dính âm vị phương Bắc. Thật sự là nhớ cậu Thịnh Mặc bật cười đứng lên nhớ sự giúp đỡ của cậu. Hừ tớ biết ngay mà. Chuyện gì nói mau. Tớ còn có mỹ nữ đang đợi. Đới khởi giống vào điện thoại. Giúp tớ tìm một bộ giáo trình cho sinh viên chuyên ngành thiết kế của cậu tìm đầy đủ từ sơ cấp nhé, cuối tuần tớ đến lấy. Thịnh mặc thực sự không khách khí chút nào. Đới khởi dài giọng cậu muốn cái này làm gì? Chẳng lẽ muốn đến cướp bát cơm của tớ? Không đúng, cậu dù muốn cướp bát cơm của tớ cũng không phải tìm đủ bộ giáo trình từ sơ cấp. Tìm cho ai đây? Thịnh mặc cười khẽ đại nhân đại lượng đi tớ đây không thèm cướp bát cơm của cậu đâu. Là thế này, gần đây tớ có quen một người bạn nhỏ muốn học về thiết kế tớ muốn mượn giáo trình cho cậu ấy đọc. Đúng rồi, đến lúc đó có lẽ còn cần phải làm phiền cậu tớ nói với cậu ấy có bạn làm ở phòng thiết kế của đại học B, nhà của tớ cũng là cậu thiết kế hộ, người ta sùng bái cậu sát đất luôn, nói muốn tìm cậu bái sư học nghệ, đến lúc đó cậu có bận thì cũng nhất định phải giúp. Cái gì mà bạn nhỏ, ngay cả thiết kế nhà cậu mà cậu ta cũng biết có phải đang tiến nhanh quá không? Thịnh xoái, cậu che đậy tốt thật đấy, khi nào thì ra mắt bạn bè đây, mau kéo đến cho tớ nhìn một cái. Đới khởi là một trong số ít những người biết tính hướng của thịnh mặc, cậu ta cũng thường đứng trước anh mà lên mặt, đây chính là công bằng của ông trời, cho cậu một cái đầu thông minh, cho cậu chiều cao, cho cậu cái mặt đẹp nhưng cuối cùng lại đặt sai gen, khiến cậu không thể yêu thương phụ nữ. Đây cũng là nguyên nhân hai người có khoảng cách ngoại hình khác biệt xa như thế lại có thể trở thành bạn tốt đới khởi thường đi chơi với thịnh mặc cơ hội quen biết mỹ nữ sẽ rất cao, dù sao thịnh mặc cũng không có hứng thú với phụ nữ, không có tính cạnh tranh. Thịnh mặc nói làm gì có, nếu tớ có khẳng định cậu là người biết đầu tiên. Cậu nhóc kia đang làm công cho công ty trang hoàng nhà cho tớ, là đồng hương, cho nên tớ mới giúp cậu ta. Đới khởi có chút thất vọng thì ra chỉ là một công nhân trang hoàng. Được rồi, cậu nói giúp thì giúp. Để mai đi làm tớ tìm giúp cậu tài liệu, đới khởi vẫn cho rằng thịnh mặc là tinh anh trong những tinh anh ít nhất thì cũng phải có một tinh anh khác mới xứng, một công nhân sửa nhà, không phải dân công sao, sao có thể xứng với thịnh mặc cho nên cũng không suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của hai người kia nữa. Thịnh mặc gác máy thì lại bị đới khởi làm suy nghĩ. Cậu nhóc lâm ra nhà kia tuy rằng chỉ là một công nhân sửa nhà cũng là một người rất có lòng quyết tâm. Nghĩ đến đây không nén nổi mà bật cười. Nhìn Đâu Đâu đang nhảy nhót trước mắt có vẻ cậu ta rất hợp với Đâu Đâu, cũng không rõ nguyên nhân là thế nào. Sau lại nhớ tới thân thế của Lâm Gia Nhạc đột nhiên có chút hiểu ra, đại khái là do Đâu Đâu cảm nhận được khí chất giống nó từ trên người Lâm Gia Nhạc một loại đau thương nhàn nhạt của những kẻ bị vứt bỏ. Đối với chuyện mở công ty, Lâm Gia Nhạc vẫn chỉ là một tay mơ chẳng hề có kinh nghiệm gì quan trọng là cũng chẳng quen biết ai để mở công ty. Lão quách thì coi như quen biết, nhưng anh ta còn là ông chủ của cậu, đã bắt đầu từ số 0, tách từ công ty người ta lại còn hỏi người ta phải làm thế nào chuyện này có hơi không biết điều, lầm ra nhạc xấu hổ không dám đi hỏi. Cậu vừa trang hoàng nhà giúp thịnh mặc vừa cân nhắc chuyện mở công ty. Đầu tiên thì không thể thiếu tiền, trước kia nghe nói phí đăng ký là mấy vạn đồng, cụ thể là bao nhiêu thì không biết, cái này thì có thể đến cục công thương hỏi thử. Ngoài ra cần gì nữa? Thật sự là chẳng có gì rõ ràng. Gặp lúc Thịnh Mặc đến xem tiến độ công việc liền hỏi anh, Thịnh Mặc cũng không quá rõ về những chuyện này, nhưng anh quen biết nhiều người, chỉ cần mở miệng hỏi thăm là được. Không qua mấy ngày, Thịnh Mặc liền chỉnh lại mấy điều kiện in ra giấy A4, thêm cả tài liệu đới khởi tìm được đưa cho Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc cầm tài liệu, cảm giác mang ơn, miệng liên tục nói lời cảm tạ. Cuối cùng cũng khiến Thịnh Mặc không vui Tiểu Lâm, cậu còn khách khí như thế, lần sau tôi sẽ không giúp cậu nữa. Lâm ra nhạc vội im lặng, hình như bản thân thật sự hơi khách khí quá rồi, chẳng lẽ trong tiềm thức còn sợ hãi cái gì sao? Trên đời này không có nhiều người như Hạ Phương Húc đâu, Thịnh Mặc là một người vĩ đại như thế, sao có thể có ý đồ này, ngược lại bản thân mình mới là người lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Lầm ra nhạc cầm đống tài liệu này nghiên cứu thật cẩn thận, chỗ nào không hiểu thì hỏi Thịnh Mặc. cuối cùng thì cũng hiểu rõ được cơ bản, mở công ty, trừ nhân lực vật lực tài lực thì còn cần một cái tên. Lâm ra nhạc nhìn Thịnh mặc thầy Thịnh Anh là người có học cao, giúp chúng tôi tìm một cái tên cho công ty đi. Thịnh mặc cũng không có ý từ chối, hiếm lắm mới thấy Lâm ra nhạc có việc nhờ người, chẳng có nổi lý do từ chối được tôi giúp cậu, bản thân cậu cũng nghĩ thử xem. Lâm ra nhạc nhìn tập tài liệu kia còn cần cả điều lệ công ty, mấy cái này thật không biết viết thế nào. Thịnh mặc nhìn một lượt cái này đại khái là tên công ty, địa chỉ, phạm vi kinh doanh, chế độ quản lý, mấy thứ này trên mạng không thiếu, cậu có thể tìm thử xem. Hoặc là đến thư viện mượn sách đọc cũng được việc mở công ty vẫn phải nghiên cứu kỹ, đừng qua loa. Lâm ra nhà gật đầu, đây là sự nghiệp đầu tiên của cậu, phải hy sinh sự nghiệp học hành mới có được đương nhiên không dám làm qua loa. Lại bận rộn thêm nửa tháng cuối cùng cũng sửa xong phòng ở cho thịnh mặc. Thịnh mặc đến nghiệm thu, đương nhiên vô cùng vừa lòng, lâm ra nhạc rất chú tâm khi sửa nhà cho anh, phòng chừng còn lo lắng hơn khi làm nhà cho mình. Lâm ra nhạc bàn giao xong việc với lão quách thì bắt đầu ra làm một mình. Lão Quách đã sớm đoán được Lâm Gia Nhạc sẽ không ở dưới chứng mình lâu, nhưng lại không nghĩ cậu sẽ đi nhanh như vậy, cho nên cũng có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ Lâm Gia Nhạc làm nửa năm đã có chút danh tiếng, làm người cũng phúc hậu, hẳn là sẽ không xung đột quá nhiều với mình. Lâm Gia Nhạc cũng tự mình cam đoan rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không làm việc lấy oán báo ân. Ngày kế tiếp Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng bẩn tối mặt với những công việc chuẩn bị mở công ty, đến cục quản lý cố vấn thuế ở sở công thương, thuê nhân công, đến ngân hàng mở tài khoản, xác minh tên công ty. Mọi việc xong xuôi thì chân cũng đã chạy mệt, bận rộn gần một tháng mới có thể thu xếp xong mọi việc công ty trang hoàng nhạc ra cuối cùng cũng được mở. Lúc Thịnh Mặc nhắc tới cái tên này, Lâm Gia Nhạc đã cuộn bách lâu rồi, vì cậu mở công ty cùng Lưu Minh Lương, cái tên này thì lại có vẻ như là công ty của riêng cậu. Cho nên bản thân thì lại muốn đặt cái tên khác, chạy đến cục công thương đăng ký thì những tên đó đều đã bị người ta dùng, cuối cùng vẫn dùng cái tên nhạc gia này. Thật ra Lưu Minh Lượng cũng không để ý chuyện này, có sao đâu chứ, tên nhạc gia rất tốt, vừa vui lại may, còn phù hợp với tính chất công ty của bọn họ. Thịnh mặc nhìn cái tên cuối cùng cũng được đăng ký, Dương Dương tự đắc nói với Lâm gia nhạc tôi bảo rồi, vẫn dùng cái tên tôi đặt còn gì. Cậu đừng ngại, tôi rất vừa lòng. Lâm gia nhạc đành phải xoay lưng làm mặt quỷ. Trường 29, ngày công ty khai trương, bọn họ cố chọn một ngày thật đẹp là một ngày hoàng đạo hợp khai trương, cưới gà. Bởi vì không thể trầm pháo chúc mừng, Lâm ra nhạc đành phải mua hai lãng hoa to đặt trước cửa công ty, hơn nữa còn tự mình cầm bút viết một đôi câu đối trên giấy hồng thật lớn, rất có không khí. Nơi đặt công ty thật ra chỉ là một văn phòng nhỏ trong khu nhà thuê hai gian phòng ở ghép lại, bên ngoài để bàn công việc bên trong cho người ở. Vì để tiết kiệm chi phí, Lâm Gia Nhạc trả căn phòng đang thuê để đổi đến ở tại công ty luôn. Sau này, tôi sẽ lấy công ty làm nhà. Lâm Gia Nhạc thu dọn đồ của mình cho vào thùng giấy xong vỗ vỗ cho bụi trên tay nói. Thịnh mặc đang xem tài liệu anh đến giúp Lâm Gia Nhạc chuyển nhà chúc mừng chúc mừng, chúc mọi người làm ăn thuận lợi, gia nghiệp hưng vượng. Lâm Gia Nhạc cười cong mắt thầy Thịnh nói thật hay. Hôm nay Thịnh mặc đến không phải chỉ để giúp công, mang đến cho Lâm Gia Nhạc vài món đồ thiết yếu. Lâm ra nhạc biết máy tính là một món đồ rất quý, sống chết cũng không chịu nhận, thế nào cũng phải đưa chút tiền cho thịnh mặc. Thịnh mặc nói bộ máy này tôi mua lúc được giá, chỉ là hàng hạng 2 thôi, sao đáng tiền gì chứ? Cậu nếu đã không cần thì để tôi mang nó đi cho người khác. Thời gian gần đây máy tính đổi mới rất nhanh, anh phải vẽ nên máy tính dùng cũng phải đổi mới thường xuyên, máy tính cũ để trong nhà cũng không có bao nhiêu tác dụng, nghĩ đến lâm gia nhạc vừa mở công ty, lại muốn học thiết kế, có máy tính vẫn là tốt nhất cho nên mới mang đến. Thịnh mà còn nói công ty của cậu mới khai trương, còn rất nhiều chỗ cần chi tiền, lúc này phải tăng thu giảm chi, nếu thật sự muốn trả tiền cho tôi thì chờ cậu kiếm được tiền rồi tính. Lâm ra nhạc không từ chối nữa cảm giác cũng chỉ còn biện pháp thế này, liền đồng ý coi bộ máy tính như bảo vật. Trong toàn công ty đến giờ ngoài giấy phép kinh doanh thì cũng chỉ có dàn máy tính này đáng giá. Tuy rằng là bộ máy tịnh mặc không dùng nữa thật ra cũng không cũ, chỉ là cấu hình hơi thấp mà thôi. Lâm ra nhạc dọn hết mọi đồ đặc trong căn phòng thuê của mình mang theo cả hành lá và tỏi tây trồng ngoài ban công cũng được mang theo. Những cây này là cậu tự tay trồng, có thể thêm sắc xanh tươi cho căn phòng mà khi nào làm món xào thì cũng có thể dùng, rất tiện. Thịnh mặc nhìn cảm giác muốn cười tiểu lâm thật đúng là hình tượng người đàn ông của gia đình tương lai cô gái nào được gà cho cậu sẽ rất hạnh phúc. lưu Minh lượng vốn là đến giúp chuyển nhà, vừa bước ra thì đúng lúc nghe thấy câu này liền nói tiếp lời thịnh mặc tôi cũng nói thế đó, người anh em này của tôi thật sự là người có trách nhiệm tính thì tốt lại biết chăm sóc người khác cô gái nào gà cho cậu ấy thật sự rất có phúc. Tai Lâm da nhạc đỏ lên, không biết phải tiếp lời thế nào. Thật ra đã lâu rồi cậu không nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, giống như mình đã mất tư cách làm những việc ấy rồi, đôi khi chợt nhớ tới tâm nguyện xưa của mình thì sẽ thấy khó chịu, có lẽ cả đời này mình cũng không còn có thể có được một gia đình. Thịnh mặc nhìn cậu không lên tiếng, cảm thấy kỳ lạ cậu tiểu lâm này, da mặt thật mỏng. Khó trách anh nghĩ vậy lâm ra nhạc thường ở chung với một đám công nhân thô kịch những câu trêu chọc nhau như thế kiểu gì cũng có, nhưng có ai ngại ngùng giống cậu ta đâu. Thịnh mặc lắc đầu cười tay ôm thêm một thùng giấy đã đóng gói xong mang xuống tầng. lâm ra nhạc vội ngăn lại thầy thịnh anh bỏ xuống đi, việc này để tôi làm. Anh nghỉ ngơi đi, thịnh mặc nhíu mi nhìn cậu là sao đây? Cậu thật sự coi tôi là một sách tay chói gà không chặt. Lâm gia nhạc ngại ngùng cười một tiếng, dáng thịnh mặc còn cao hơn cậu, đương nhiên không phải cậu coi anh ấy là kẻ không có sức, chỉ là việc khuân vác này vừa nặng vừa mệt, chẳng chút phù hợp với hình tượng tri thức của anh không phải chỉ là tôi thấy để thầy thịnh làm việc này có hơi tổn hại hình tượng. Thịnh mặc cười ha ha, cậu cảm giác hình tượng của tôi phải thế nào? Đầu tóc trải chút áo quần phẳng phiu, giày da bóng loáng. Lâm gia nhạc tưởng tượng ra một thịnh mặc như vậy, cảm thấy buồn cười không phải chỉ là cảm giác thôi, không nên để thầy thịnh làm loại việc này. Thịnh mặc không hề dừng lại, bước xuống dưới tầng, vừa đi vừa nói lúc tôi ở công trường lăn lộn cậu còn chưa được thấy đâu, sợ rằng còn lôi thôi hơn các cậu bây giờ. Lầm ra nhạc đúng là tưởng tượng không ra hình tượng thịnh mặc lôi thôi, anh ấy là giảng viên, chẳng là còn cần phải làm những việc này. Cậu không biết thịnh mặc ngoài việc làm giảng viên thì vẫn là một kiến trúc sư, có đôi khi cũng phải ra công trường. Dọn xong nhà công ty cũng được khai trương ngay, tiếp đến thì phải xem nghiệp vụ. Thật ra vào thời gian công ty đăng ký kinh doanh thì Lâm Gia Nhạc cũng đã bắt đầu để ý, nhưng bởi vì tâm trí không đặt nhiều ở đó nên cũng chưa làm được gì nhiều. Công ty mới khai trương việc cần lo nhất là nghiệp vụ, phải có việc làm thì công ty mới tiếp tục được. lưu Minh Lượng và Lâm Gia Nhạc mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm, đến các khu trung cư phát tờ rơi, cài danh thiếp thậm chí còn đến cả các trạm giao thông công cộng và cột điện để phát tờ rơi. Cứ như vậy nửa tháng, vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, Lâm ra nhạc và Lưu Minh Lượng chỉ đành quay về theo lối cũ, giống như thời gian đầu Lưu Minh Lượng mới đến thành phố gờ cắm chân ở chợ lao động đợi khách hàng đến tìm người. Thịnh mặc thấy bọn họ mãi chẳng tìm được khách hàng, liền đăng ký hết mấy tài khoản trên các trang mạng thiết kế trụ ảnh thành quà công trình ở nhà mình rồi đăng lên làm quảng cáo còn để lại cả số điện thoại liên lạc và địa chỉ. Khi đó, lướt mạng dần trở thành thói quen sinh hoạt phổ biến, các loại tin tức trên mạng dần trở thành một bộ phận trong cuộc sống thường nhật cho nên kiểu quảng cáo này so với việc phát tờ rơi hay đưa danh thiếp thì có hiệu quả hơn nhiều. Không quá vài ngày, Lâm Gia Nhạc đã nhận được điện thoại của những khách hàng đầu tiên. Lâm Gia Nhạc rất bất ngờ bởi vì khách hàng nói là họ thấy thông tin của công ty cầu ở trên mạng. Tuy rằng bản thân Lâm Gia Nhạc biết sử dụng máy tính, nhưng đối với mạng Internet cũng không biết nhiều lắm, cũng rất ít lên mạng lướt nét, mà công ty khai trương cũng chưa có trang web riêng, phí duy trì tên miền mỗi năm vẫn khiến Lâm Gia Nhạc đắn đo rất nhiều. Cậu thầm đoán có lẽ là có người giúp cậu quảng cáo ở trên mạng, mà người có khả năng cao nhất chính là Thịnh mặc Lâm Gia Nhạc vội bàn chuyện làm ăn với khách hàng, đưa ra điều kiện khảo sát công trình, mua nguyên vật liệu tạm thời không có thời gian dành đi tìm Thịnh mặc nói một câu cảm ơn Mối làm ăn đến, lập tức phải bắt tay vào công việc. Nghề này, cơ bản đều là làm trước nhận tiền sau, trừ tiền nguyên vật liệu có khi sẽ được nhận trước. Có đôi khi giao công trình rồi chủ nhà còn không chịu giao tiền, vì thế tài chính quay một vòng, công ty thường xuyên gặp vấn đề. Làm công nhân trang hoàng thường có tâm tính tương đối mâu thuẫn, đối với vấn đề tài chính này có người đã tổng kết. Nếu chủ nhà tự mua vật liệu như vậy thì không quá lo lắng chuyện quay vòng tiền, nhưng kiếm được thì chỉ có tiền công làm. Nếu chủ nhà để bên công ty mua vật liệu thì có thể kiếm một chút tranh lệch nhưng mạo hiểm lớn, đầu tiên là phải ứng tiền mua vật liệu, nếu chủ nhà có thể giao tiền đúng hạn thì tốt nhất, nếu chủ nhà khất nợ thì tiền công ty sẽ bị thâm hụt tạm thời, công trình tiếp theo không có khả năng tiến hành còn phải khất nợ tiền lương của công nhân. Đây chính là chỗ khó của công ty nhỏ. Vốn lưu động của Lâm Gia Nhạc không nhiều, vốn tiền tiết kiệm của cậu chỉ có khoảng 3 vạn, làm cùng với Lưu Minh Lượng, đăng ký tài chính hết 3 vạn, đăng ký thêm các loại giấy tờ khác lại thêm 4.000 ngàn, rồi thuê văn phòng, làm quảng cáo cũng cần đến tiền, đợi đến khi nhận được công trình đầu tiên thì trong tay cũng chỉ còn 2-3 vạn. Tuy rằng Lâm Gia Nhạc làm trong ngành này chưa lâu, nhưng lại hiểu tương đối sâu về một số mặt, thêm được một tay lão luyện như Lưu Minh Lượng trước khi mở công ty họ cũng đã suy xét đến mọi mặt. Trước mắt thì vấn đề lớn nhất của họ là không đủ vốn, nhưng cũng đã có phương án ứng phó, đầu tiên là chỉ nhận công trình trang hoàng tại các hộ gia đình, những công trình như vậy khá nhỏ, có thể linh hoạt điều chỉnh, cũng dễ thương lượng chuyện giá cả với chủ nhà, mà cứ cho là chi phí lớn một chút thì vẫn ở trong phạm vi lo liệu được. Còn những công trình công sở hoặc những nơi lớn hơn thì tạm thời họ không đủ khả năng nhận thầu. Công trình đầu tiên là trang hoàng lại một căn hộ hai phòng ngủ, chủ nhân là kiểu người làm công điển hình, đến ở thành phố g này đã 6-7 năm, giờ muốn kết hôn nên vay tiền mua một căn hộ hai phòng ngủ. Bởi vì là nhà để kết hôn nên mới sửa chữa cho nên không đầu tư quá nhiều, không thể tính là công trình cầu kỳ, chỉ có thể làm đơn giản nhất vật liệu cũng là chủ nhà tự mình đi mua. Phía lâm gia nhạc chỉ phụ trách mua những vật liệu chuyên dụng kiểu xi măng, cát đinh các thứ. Rõ ràng vụ làm ăn này không được bao nhiêu lời lãi, nhưng Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng vẫn vô cùng vui vẻ, đây là công trình đầu tiên của bọn họ cuối cùng cũng khai trương được công ty rồi. Công trình đầu tiên cũng không có nhiều việc phải làm cho lắm, Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng chỉ mời thêm một thợ lâu năm về làm vài ngày, những việc khác thì hai ông chủ nhỏ đều tự mình ra trận. Vì khách hàng yêu cầu thời gian gấp, họ phải tăng ca cho kịp mỗi ngày bắt đầu công việc lúc 8 giờ, đến 7-8 giờ tối mới nghỉ. Không thể làm muộn hơn vì những hộ gia đình ở xung quanh còn phải nghỉ ngơi. Hai người bận rộn hơn 20 ngày, cuối cùng cũng nắm trong tay khoản lợi nhuận đầu tiên. Thật ra cũng chẳng thể coi là lợi nhuận vì số tiền không hơn tiền công của họ lúc làm thuê khi xưa, nhưng giờ là tiền của họ chứ không qua tay ông chủ nào. Cứ như vậy qua một tháng, người lâm ra nhà gầy đi một vòng, nhưng bù lại tinh thần rất tốt bởi vì cậu đã thấy được hy vọng của mình. Dành cho mình một ngày thoải mái ăn no ngủ kỹ cậu sửa sang cho bản thân thật gọn gàng, cũng quyết định dọn dẹp nhà cửa một lượt. Thời gian qua cứ đi sớm về muộn, chưa lần nào quét tước phòng ở cửa công ty cũng chẳng mấy khi mở ra, lầm ra nhạc nhìn bàn làm việc và phòng khách bừa bãi, cảm giác thật xấu hổ. Làm xong công trình đầu tiên, cuối cùng công ty cũng có vài ngày mở cửa, vừa đợi công việc mới vừa tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng trước đó có lẽ phải đến chào hỏi thịnh mặc một lần còn phải kiểm tra xem có phải anh ấy giúp công ty cậu đăng quảng cáo lên mạng hay không. Thêm nữa có mấy quyển sách cậu đọc gần đây khá khó hiểu, muốn đi hỏi bài. Lâm ra nhạc ra ngoài, mua một ít hoa quà và thức ăn cho chó trước khi đi còn gọi cho thịnh mặc. Điện thoại đổ chung một lúc lâu nhưng đầu bên kia không có người nghe, lâm ra nhạc gác máy lúc cậu ngẩng đầu lên lại nhìn thấy tờ lịch to treo trên tường cửa hàng Hoàng Qua, số 24 màu xanh to đùng, bên dưới là chữ thứ tư vô cùng bắt mắt, Lâm Gia Nhạc vỗ đầu, hôm nay không phải cuối tuần, hẳn là Thịnh Mặc đang lên lớp. Vậy thì tối gọi lại cho anh ấy. Chương 30, Lâm Gia Nhạc quay về, mới đi đến tầng dưới đã nghe thấy tiếng chuông di động, cậu liền bắt máy ôi, thầy Thịnh. Tôi quên hôm nay không phải cuối tuần, anh đang ở trên giảng đường phải không? Ngại quá, làm phiền anh rồi. Thịnh mặc ở đầu dây bên kia lên tiếng không đâu, giờ tôi còn đang nghỉ hè. Vừa rồi tôi tham gia một cuộc họp trong nhóm sản xuất nên để điện thoại im lặng, không nghe thấy tiếng chuông báo cậu gọi tới. Dạo này bận lắm phải không, giờ thì rảnh rồi chứ. Lầm ra nhạc đỏ mặt mình không đi học bao lâu rồi, chuyện nghỉ đông nghỉ hè cũng quên luôn, bây giờ không phải thịnh mặc vẫn đang nghỉ hè sao. chợt lại vui vẻ nói chuyện chúng tôi vừa hoàn thành một công trình, có thể nghỉ ngơi vài ngày. Anh rảnh không tôi mời anh một bữa. Thịnh mặc ở bên kia khoe ra gương mặt tươi cười trong tiếng nói còn mang theo ý cười được chứ tiểu lâm mời cơm thì giờ nào tôi cũng rảnh. Lâm ra nhạc nói anh muốn ăn gì. Thịnh mặc dừng một chút ốc đồng sao. Lâm ra nhạc hơi ngạc nhiên rồi nói món này chỉ có thể làm ở nhà để ăn thôi. Như vậy đi hôm nay tôi sẽ đi mua ốc đồng ngầm nước sạch hai ngày là ăn được lúc đó anh đến nhà tôi nhé. Được. Thịnh mặc suy nghĩ một chút lại hỏi ngoài việc mời cơm ra cậu không còn việc gì khác tìm tôi sao? Lâm gia nhạc cười ngượng ngùng có một số chuyện muốn thịnh giáo anh nhưng không gấp đâu mấy hôm nữa anh đến thì tôi hỏi là được. Thịnh mặc nói nếu là về chuyện học hành thì hôm nay cậu đến nhà tôi đi. Cũng lâu lắm rồi đâu đâu không được gặp cậu nó nhớ cậu đấy. Lâm gia nhạc nhớ đến chú chó lông vàng kia thì nở nụ cười vậy được tôi đến chợ mua ốc đồng đã rồi tới nhà anh. Lâm gia nhạc không lên văn phòng nữa mà đến thẳng chợ. Ốc đồng cũng không phải dễ mua, không có nhiều người Quảng Đông muốn ăn ốc đồng, ở chợ rất ít khi bán, có nơi có nhưng còn phải có vận may thì mới mua được, đi muộn thì chắc chắn không có. Lâm ra nhạc đến khu chợ nhỏ gần đó dạo một vòng, không tìm được ốc đồng tươi, đành phải bắt xe đến một khu chợ nông sản ở xa hơn, cuối cùng cũng mua được ốc đồng. Lúc này đã không còn sớm, cậu muốn về ăn cơm trưa trước nhưng phải gọi cho thịnh mặc cái đã. Lúc điện thoại được kết nối Thịnh mặc đang đi trên đường. Lâm ra nhạc ái náy thầy Thịnh tôi vừa mua xong ốc đồng chiều mới đến nhà anh được. Thịnh mặc xem xét tình hình giao thông, hỏi cậu đang ở đâu. Tôi đang ở chợ nông sản. Thịnh mặc nói tôi cũng vừa đi qua chỗ đó, tôi đến đón cậu chúng ta đi ăn trưa. Lâm gia nhạc vốn định từ chối nhưng cảm giác làm thế rất xa cách người ta đường đường là một giảng viên đại học đã vui vẻ giúp mình thì thôi, mình càng không thể tự cao tự đại, người ta đã thật lòng coi mình là bạn bè, nếu cứ khách sáo thì lại có vẻ không biết điều. Vì thế cậu nói được tôi chờ anh ở cổng, gác máy, lâm gia nhắc lại nghĩ ra cậu vào mua thêm xương để nấu cho đâu đâu. Nhìn hoa quả trong chợ vừa ngon vừa tươi, nhịn không được lại mua thêm một chút. Thịnh mặc đến ngã tư thì vòng xe đi về hướng chợ nông sản, anh nói là tiện đường, thật ra là không phải ngược đường mà thôi, còn tiện hay không tiện lắm thì không cần nói. Chỉ là đã đến giờ ăn trưa, nghĩ đến chuyện lại phải ăn một mình, cảm giác thật cô đơn, cho nên mới gọi Lâm ra nhạc tới. Từ lúc Lâm ra nhạc nhận công trình đầu tiên thì hai người đã không gặp nhau. Lâm gia nhạc bận công việc mỗi ngày đi sớm về khuya, dù cậu ấy có lòng muốn học hành thì cũng không có thời gian xem sách đương nhiên vấn đề thắc mắc muốn hỏi thịnh mặc cũng không có bao nhiêu, lâm gia nhạc lại chưa thân với thịnh mặc đến mức có thể nói chuyện phiếm cho nên cũng rất ít gọi điện thoại. Thậm chí thịnh mặc có cảm giác nếu không phải anh biết lâm gia nhạc thật lòng muốn học e rằng đã nghĩ chuyện cậu muốn theo thiết kế chỉ là mong muốn nhất thời. 20 phút sau thịnh mặc đến cửa khu chợ nông sản, vì muốn đi ngay nên anh cũng không đến bãi đỗ xe. Từ xa đã thấy Lâm Gia Nhạc đứng dưới tán một cây cổ thụ ngoài cổng chợ cậu mặc tê sớt trắng cùng với một quần vải rộng thùng thình, đôi chân thon dài thẳng tắp dưới chân là một đôi sang đan màu cà phê vô cùng mộc mạc bên chân còn đặt vài túi đồ mới mua. Thịnh mặc đỗ xe vào ven đường, bấm còi rồi mở cửa bước xuống tiểu Lâm. Lâm Gia Nhạc ngẩn đầu nhìn xung quanh, lúc thấy người đến thì nở nụ cười, vẫy tay thầy Thịnh. Sau đó quay người lại sách mấy túi đồ lên. Thịnh mặc đóng cửa xe chạy đến giúp cậu, lầm ra nhạc sách mấy cái túi plastic còn ôm thêm một thùng giấy trắng, dáng đi có hơi ngốc. Thịnh mặc bước đến đỡ lấy thùng giấy từ tay cậu mua cái gì thế? Nặng vậy, cả thùng nhãn, lầm ra nhạc nhìn qua áo sơ mi và quần tây của anh thầy Thịnh Anh cầm giúp tôi cái túi to là được rồi, tôi bê thùng này cho, đừng làm bẩn quần áo của anh. Thịnh mặc nhìn lại quần áo mình, vì vừa rồi anh phải đi họp, ở đó đều là các vị tiền bối, cho nên cách ăn mặc hơi chút hình thức. Anh đành phải nhận lấy mấy cái túi to từ trên tay Lâm ra nhắc, nhìn qua một lượt là hồng và dư hấu, còn có một ít thịt. Sao mua nhiều hoa quả thế này? Lâm ra nhạc nhếch miệng cười mua hoa quả ở chợ nông sản rất tiện, hoa quả còn tươi, bình thường rất khó tìm mua, mà đúng lúc anh lái xe đến nên tôi mua thêm một ít. Anh cầm về ăn, thịnh mặc lắc đầu ai mà ăn một lúc được nhiều hoa quả thế này chứ? Lâm ra nhạc nói để từ từ rồi ăn, anh giữ lại một ít tôi mang một ít cho anh lưu nữa, vậy là vừa đủ. Thịnh mặc nghiêng đầu nhìn Lâm gia nhạc thắt kỹ, đứa nhỏ này tuổi không lớn, nhưng lại rất hiểu cách đối nhân xử thế. Anh không biết thật ra không phải Lâm gia nhạc hiểu cách đối nhân xử thế, chẳng qua là cậu quan tâm nhiều hơn một chút đến những người quanh mình mà thôi. Bọn họ mang hoa quả và đồ ăn để vào cốp sau Thịnh mặc mở cửa xe, Lâm gia nhạc vào ngồi chỗ phó lái. Thịnh mặc khởi động xe, mở điều hòa rồi lấy hai tờ khăn giấy đưa cho Lâm gia nhắc vừa hỏi muốn ăn gì nào. Thịnh Mặc vừa lau mồ hôi vừa nói thầy Thịnh muốn ăn gì. Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc so với trước kia hình như gầy hơn rồi, nhưng tinh thần rất tốt, chắc là do công việc bận rộn rồi lại ăn uống không đều. Thời tiết nóng quá, không có khẩu vị, chúng ta ăn gì đó thanh đạm đi. Lâm Gia Nhạc gật đầu, vừa đúng ý cậu được. Thịnh Mặc nói mấy hôm nữa là cậu mời tôi ăn cơm, vậy hôm nay để tôi làm chủ. Lâm Gia Nhạc rất biết nghe lời được, để thầy Thịnh làm chủ. Nhưng nhất định phải giữ tiêu chuẩn thức ăn vừa miệng, không nhất thiết phải đến khách sạn nhà hàng cao cấp đâu. Thịnh mặc gật đầu, không nói gì, nhưng khóe miệng lại kéo lên cao, đứa nhỏ này thật sự khiến người ta thoải mái. Thịnh mặc lái xe đến một hàng ăn Quảng Đông không lớn lắm, vừa đỗ xe vừa nói tôi với bạn bè thường đến quán cơm này, cửa hàng không lớn nhưng món ăn Quảng Đông ở đây rất ngon. Lâm gia nhạc sau khi trở thành công nhân trang hoàng thì số lần ăn cơm trong cặp lồng tương đối nhiều, có thời gian đều là tự cậu nấu nướng, rất ít khi đến quán ăn. Mặc dù có đôi khi sẽ đến tiệm ăn, nhưng cũng là kiểu đi ăn cho biết những món cay thứ xuyên hay món lạ, đồ ăn nhiều, khẩu vị nặng chủ yếu là để nhắm rượu ăn với cơm. Ấn tượng của cậu đối với món ăn Quảng Đông cũng chỉ dừng lại ở bữa cơm đầu năm kia, đại khái là nhiều hải sản, đồ ăn cũng tương đối thanh đạm. Nhưng thời tiết bây giờ thế này, ăn thanh đạm một chút lại tốt hơn. Cậu theo Thịnh mặc xuống xe, bước vào cửa thủy tinh, một luồng gió lạnh thổi đến toàn thân trở nên thoải mái. Trong cửa hàng đã có nhiều người, gần như đã tin chỗ. Thịnh mặc muốn tìm một bàn gần điều hòa thế nhưng những nơi như vậy đều đã có người ngồi. Ông chủ cửa hàng lại tự mình ra đón khách thầy Thịnh hôm nay đến ăn cơm sao. Anh đi bao nhiêu người, mời đến bên này. Thịnh mặc nói hai người, ông chủ còn bàn nào chỗ mát không? Ông chủ hơi áy náy bây giờ thì không còn, sắp đến giờ cơm nên quán đông khách rồi. Bên này cách điều hoa hơi xa nhưng cũng không nóng quá đâu. Chỉ còn có một bàn sát tường là còn trống, thịnh mặc hơi nhú mạch, thời tiết nóng thế này, chỗ nào gió điều hòa không thổi tới thì lập tức sẽ nóng, lát nữa ăn cơm nóng canh nóng, không đầy đầu mồ hôi mới là lạ. Lầm ra nhà cảm giác ở đây đã mát hơn ngoài trời nhiều rồi. Dù đó là chỗ gần cửa sổ nhưng so với lúc mình ngồi nhà ăn cơm thì vẫn mát hơn, cậu không để ý lắm, nhưng lại nghĩ Thịnh mặc ăn mặc nghiêm túc vậy, nếu ăn cơm mà lại đầy một đầu mồ hôi, thật cũng không dễ nhìn. Ông chủ thấy Thịnh mặc nhíu mày anh xem thế này có được không, các anh chỉ có hai người, vậy đến phòng nghỉ bên trong dùng cơm đi, trong đó có điều hòa. Thịnh mặc gật đầu vậy làm phiền ông chủ rồi. Ông chủ dẫn hai người vào phòng nghỉ ở phía sau, nơi đó không rộng lắm, chỉ có một cái bàn và mấy chiếc ghế trên bàn bày một bộ trà cụ có lẽ là đồ của ông chủ dùng để thưởng trà lúc nghỉ ngơi. Ông chủ gọi một nhân viên đến thu dọn bàn trà, rồi đưa thực đơn cho họ gọi món. Thịnh mặc xem qua một lượt đưa cho Lâm ra nhạc tiểu Lâm muốn ăn gì cứ gọi lâm ra nhà cầm thực đơn lên xem có hơi líu lưỡi từng món ở đây, mỗi món ít nhất cũng mấy trăm đồng, cậu trả thực đơn cho thịnh mặc thầy thịnh anh chọn đi, vài món ăn thường ngày là được tôi không kiêng gì, không cần gọi những món quá đắt. Thịnh mặc nói được, anh gọi cần tây xào tôm, răm bông trương lạnh ngó sen thái lát xào còn muốn gọi thêm, lâm ra nhạc vội ngăn thầy thịnh như vậy là đủ rồi. Chúng ta ăn đơn giản là được đừng lãng phí, thịnh mặc bật cười vậy goi thêm canh xương hầm đậu thương lạnh đi. Lầm ra nhạc nhìn nhân viên phục vụ bước ra ngoài, lại hỏi bình thường là anh nấu cơm ăn ở nhà hay ra ngoài. Thịnh mặc nở nụ cười tự giễu lúc đi làm thì tôi ăn cơm tin, bình thường cũng toàn ăn ở ngoài hoặc gọi đồ ăn đến nhà. Mẹ tôi bảo tôi đun nước cũng có thể làm đen nồi. Lầm ra nhạc cười không đến mức ấy chứ, thịnh mặc lắc đầu đương nhiên không, bình thường tôi vẫn đun nước nấu mì tôm mà. Không phải bây giờ có loại siêu điện tự động ngắt sao, cứ sôi là tự động ngắt điện đó, dù sao cũng không làm cháy nổi được đâu. Chỉ là tôi cũng vẫn thường quên khi đun nước nấu mì tôm, lúc nhớ ra thì nước nguội hết rồi, đành phải đun lại. Lâm ra nhạc nghĩ đến chuyện thịnh mặc đun nước rồi để nó nguội mất rồi lại đun rồi lại để nguội, sẽ có lúc nước cạn hết vậy chắc chắn sẽ đun đến cháy nổi tự nhiên thấy buồn cười. Thịnh mặc nhìn cậu đang cười trộm cậu cười trộm cái gì đấy hả? Lâm Gia Nhạc nói cho anh biết mình đang tưởng tượng ra cái gì, Thịnh Mặc cũng bật cười không có chuyện ấy đâu, nhiều nhất thì tôi cũng chỉ đun lại nước đến lần thứ tư thôi. Lâm Gia Nhạc cười càng nhiều, hóa ra người thành thục ổn trọng như Thịnh Mặc cũng có lúc bối rối với những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống như thế. Cậu cười nhiều khiến hai mắt cong lên giống vầng trăng trước ngày rằm, vô cùng đáng yêu. Thịnh Mặc nhìn thật kỹ, trong lòng chợt rung động, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Chương 31 Phòng nghỉ của quản lý có điều hòa, gió lạnh thổi từng đợt xuống bàn trà, vô cùng mát. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, vì Thịnh mặc còn phải lái xe nên cũng không uống rượu. Lâm ra nhà khắp một miếng tôm lên, vừa ăn vừa nhận xét con tôm này vừa non ngọt miệng, hình như có ướp qua rồi. Không biết làm sao mà làm được thế này nữa, lột vỏ cả hay là chỉ cắt ở lưng thôi. Thịnh mặc chỉ biết ăn, chẳng làm bao giờ tiểu lâm, cậu rất có hứng thú với nấu ăn nhỉ. Lâm Gia nhạc ngượng ngùng cười không hẳn, chỉ là lúc ăn được những món ngon thì muốn học cách làm thôi, sau này có thể tự làm đồ ăn ngon cho mình. Thịnh mặc gật đầu cũng đúng, so với tôi là hơn nhiều lắm rồi. Lâm Gia nhạc đột nhiên lại đỏ mặt tôi thế này mà hơn gì chứ. Thịnh mặc nhìn cậu đỏ mặt mới biết mình nói sai tiểu lâm, cậu đừng để ý tôi nói thật lòng. Tôi cảm thấy việc biết nấu ăn thực sự rất giỏi, ít nhất cũng không phải phụ thuộc vào người khác. Ví dụ như tôi đây, không biết gì về việc nấu ăn cả, chỉ có thể ăn đồ người khác nấu, có gì thì ăn nấy, không có là đói chết. Lúc tôi đến Mỹ học, vì tôi không biết nấu ăn mà, ngày nào cũng phải chịu đựng hot dog, khoai tây chiên, gà chiên rồi bánh mì ăn nhiều đến mức tôi muốn khóc. sau không chịu được nữa tôi lại đến nhà ở các bạn học người Trung ăn cơm ké. Chẳng bảo lâu sau cái đại danh tham ăn của tôi, tất cả các bạn học Trung Quốc đều biết anh danh một đời của tôi đều bị cái sự tham ăn này hủy rồi. Nói xong Thịnh Mặc còn trưng ra vẻ mặt khổ qua, Lâm Gia nhà cười lớn, một vị soái ca thế này, hóa ra chỉ là một tên tham ăn, nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười. Thịnh Mặc lại nói tiếp cũng vì thế mà tốt nghiệp xong rồi liền chạy về nước rồi thì sống chết không chịu ra nước ngoài nữa. Lâm Gia nhà khắp cho Thịnh Mặc hai con tôm, nén cười nói "Thầy Thịnh ăn tôm." Người này thật đáng cảm thông mà. Thịnh Mặc nhìn tôm trong bát thở dài hừ, hình tượng vĩ đại anh tuấn của tôi cũng đã bị bữa cơm này tàn phá sạch rồi lâm ra nhà cười đến đau hàm không đâu tôi vẫn thấy thầy Thịnh cao lớn oai hùng như trước mà. Anh yên tâm, thầy Thịnh sau này nếu không có chỗ ăn cơm thì cứ tới nhà tôi, tôi đảm bảo không nói anh tham ăn đâu. Nhưng mà giờ anh cũng ở trong nước rồi, cũng không thiếu chỗ ăn cơm đâu. Thịnh mặc gắp tôm bỏ vào miệng, nhai vài lần rồi nuốt suốt cậu nói rồi nhé, lần sau không có chỗ ăn cơm là tôi đến chỗ cậu ăn ké đấy. Lâm Gia Nhạc sao có thể cự tuyệt cơm ở nhà tôi chỉ có rau dưa, nếu thầy Thịnh không chê thì tới lúc nào cũng được. Thịnh mặc liên tục lắc đầu không chê, có ăn là tốt rồi tuyệt đối không kén chọn. Vài năm ở Mỹ đã khiến tật xấu kén chọn đồ ăn của Thịnh mặc hoàn toàn biến mất, chỉ cần là đồ ăn không quá thể thì anh đều có thể ăn. Hơn nữa theo trực giác của anh tay nghề của Lâm Gia Nhạc tuyệt đối sẽ có đồ ăn ngon. Nghĩ đến chuyện từ nay về sau đã có chỗ ăn cơm, khuôn mặt trở nên hớn hở. Cơm nước xong, thịnh mặc lôi lâm ra nhạc về nhà mình luôn, trong nhà còn đang có một cái miệng của đâu đâu kêu gào kìa. Lái xe giữa trưa ngày nóng nhất cũng không phải chuyện dễ chịu gì, dù đã có gió thổi nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng sức nóng bên ngoài. Hai người ngồi trong xe vẫn vã mồ hôi, cho nên chuyện đầu tiên thịnh mặc làm khi về nhà là mở điều hòa rồi lấy đồ để đi tắm. Lâm ra nhạc gọi anh lại thầy thịnh, đừng tắm vội, ngồi mắt một lát đã, anh mồ hôi như thế mà tắm ngay thì dễ cảm lắm. Lâm ra nhạc từ nhỏ trong nhà khó khăn, bà nội luôn lo lắng cậu bị bệnh nên những điều này dặn dò rất kỹ. Thịnh mặc lấy khăn lau mồ hôi được, nói rồi vào bếp lấy thức ăn của chó cho đâu đâu. Lầm ra nhạc sách đồ ăn trong tay theo thầy Thịnh Anh cho nó ăn ít thôi, tôi có mua một ít xương, nấu một lát là nó ăn được. Thịnh mặc cười tươi tốt rồi, cuối cùng đâu đâu cũng được cải thiện bữa ăn. Nói rồi thả một ít đồ ăn vào bát của đâu đâu. Đầu đầu ở nhà một mình đến phát chán, nó thấy đồ ăn khô cũng không vội ăn mà cứ chạy vòng vòng quanh Lâm ra nhạc, thỉnh thoảng còn liếm lên tay cậu anh trai này lâu rồi không tới, may mà trí nhớ nó còn tốt vẫn còn nhớ người này. Lâm ra nhạc vuốt đầu đâu đầu đâu đâu ngoan, ra ăn thức ăn kia trước đi, lát nữa anh nấu sương cho. Vì trời nóng, bộ lông dài của đâu đâu bị cắt quá nửa, nhìn nó có vẻ nhỏ hơn một chiếc một chút nhưng cũng càng nhìn rõ thân hình tròn vo lâm ra nhạc vào bếp lấy nước trong bồn rửa sạch ốc đồng rồi lại lấy một chậu nước khác ngâm ốc đồng trong nước sạch hôm nay có lẽ cậu sẽ ở lại đây đến hết buổi chiều, nếu không ngâm ốc đồng thì sẽ hỏng hết mất. Sau đó lại lấy xương thịt ra nấu, trong phòng bếp này có đầy đủ dụng cụ nấu ăn, chỉ là nhìn có vẻ chưa từng được sử dụng, cũng may còn có người đến quét dọn chứ không chắc phải có một lớp bụi phủ dày. Thịnh mặc thự cửa phòng bếp nhìn lâm gia nhạc đang bận rộn rửa xương, lấy nước bật bếp, động tác thành thạo giống như đang nấu ăn trong căn bếp nhà mình, khóe miệng anh hơi kéo ra nét cười. Đầu đầu vẫn theo sau lâm gia nhạc giống như nó biết chỗ xương thịt đang nấu kia là dành cho nó, sủa vang hai tiếng, dáng vẻ vô cùng chờ mong. Lâm gia nhạc đặt nồi xương lên bếp rồi trở lại phòng khách. Trong phòng khách có điều hòa bắt đầu trở nên mát mẻ. Cậu lại gần chỗ ăn của Đâu Đâu, lấy mấy miếng thức ăn khô trong bát đút cho nó, "Đâu Đâu ngoan ăn trước một chút cho đỡ đói đi, lát nữa ăn xương sau." Đầu Đâu vô cùng nể mặt cúi xuống ăn đồ ăn trong tay cậu. Thịnh Mặc vẫn nhìn cả hai qua một hồi lâu mới đứng dậy đi tắm. Lầm ra nhặt cho Đâu Đâu ăn, lúc quay lại không thấy Thịnh Mặc đâu, có lẽ là anh đi tắm. Cậu đứng dậy lấy chỗ hoa quả mình vừa mua ra, dưa hấu để lạnh ăn mới ngon. Cậu cầm dư hấu đi đến chỗ tủ lạnh, cửa tủ lạnh mở ra, bên trong chỉ có một túi xúc xích nướng, mấy gói mì ăn liền, còn có vài lon bia và trà, thật sự là rỗng tuếch. Cậu đặt dư hấu vào, đóng cửa tủ lạnh lại, rồi lại đi rửa hoa quả. Thịnh Mặc tắm mát xong, thay một bộ đồ thoải mái ở nhà, thấy Lâm Gia Nhạc đang bận rộn trong bếp tiểu Lâm, cậu đang làm gì đấy? Lâm Gia Nhạc quay lại thấy Thịnh Mặc trên tóc còn ướt nước, cười nói tôi đang rửa hoa quả. Thịnh Mặc nhíu mi khó hiểu rửa hoa quả cho muối làm gì? Thêm muối thì rửa sạch hơn đó. Lâm gia nhạc cúi xuống nghiêm túc trà sát mấy thứ hoa quà vài lần, sau đó đổi hai lần nước cuối cùng mới vứt ra cho ráo nước rồi bày trang trọng lên bát. Bình thường thịnh mặc chỉ để ý chuyện ăn cũng không quan tâm nó được sắp xếp chuẩn bị thế nào, anh có chút kỳ lạ, sao lâm gia nhạc lại biết nhiều như vậy, về những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt bình thường cậu ấy cũng khá bận, ngoài công việc còn cả học tập nữa, hơn nữa nghe nói từ nhỏ đã không sống cùng cha mẹ sao cậu hiểu biết về những chuyện sinh hoạt thường ngày thế. Lâm ra nhạc nở nụ cười thỉnh thoảng nghe mọi người nói, tôi sẽ nhớ thật kỹ. Thịnh mặc thầm nghĩ, đúng là đứa trẻ có tâm. Được rồi, thầy Thịnh ăn thử xem. Lâm ra nhạc đưa một chén hồng đến trước mặt Thịnh mặc, mỗi quả hồng đều tươi giói ngon mắt, vô cùng hấp dẫn, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm rồi. Thịnh mặc vào bếp sửa tay rồi cầm một quả lên. Lâm ra nhạc lại đưa cho anh cả bát anh cầm đi, tôi đi xem nổi xương. Nước trong nồi đã sôi sùng sụp mùi thịt thơm trước nay chưa từng có trong phòng bếp của thịnh mặc lại tỏa ra bốn phía. Đầu đầu không nhịn được cứ quần bên chân lâm ra nhà cọ cọ vào cậu thỉnh thoảng lại nhảy hai chân trước lên ngửi ngửi thứ trên bếp. Đầu đầu đáng thương từ lúc theo thịnh mặc còn chưa biết ăn thịt thế nào. Thịnh mặc không nấu cơm nên chỉ nuôi nó bằng thức ăn khô đóng gói, may mà nó không biết nói chứ không nhất định sẽ kêu than. Người anh trai nó thích nhất này quả nhiên là phúc tướng, chỉ cần anh ấy đến nó sẽ có thịt ăn. Lầm ra Nhạc đầy đầu đầu xuống đừng gấp đầu đâu, đợi một lát nữa mới được cứ đợi đã. Đầu đầu thèm đến nước miếng chảy ròng ròng, ngay cả Thịnh Mặc cũng bị hương thơm dụ hoặc mà phải nuốt nước miếng, căn nhà trước này chỉ có mùi mì tôm ăn liền, còn chưa từng có hương thịt thơm đến vậy. Thịnh Mặc nghĩ, trong nhà có người nấu cơm, thật sự là một chuyện vô cùng ấm áp. Trong một phòng có hai kẻ tham ăn là cảnh tượng thế nào? Đại khái hình dung thế này, thịnh mặc ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về một góc khác của phòng khách chỗ mà đâu đâu đang hít mắt gặm xương vô cùng vui vẻ. Trong lòng thịnh mặc tương đối bất mãn, bữa cơm đầu tiên lâm ra nhạc nấu ở nhà mình vậy mà lại là cho đâu đâu, đến mình đây còn chẳng được ăn, thật sự là con chó tốt số mà. Lâm ra nhạc tự ăn một ít hoa quả rồi lấy sách vở ra, mở đến từng chỗ chưa hiểu để thịnh mặc giảng cho. Thịnh Mặc không học thiết kế nội thất nhưng nguyên lý của thiết kế nội thất cũng là bắt nguồn từ thiết kế kiến trúc cho nên anh cũng không khó lý giải. Hiện giờ Lâm Gia Nhạc vẫn trong giai đoạn nhập môn cho nên cũng không cần phải hỏi đến đới khởi Thịnh Mặc hoàn toàn có khả năng hướng dẫn cho cậu. Thịnh Mặc giảng cho Lâm Gia Nhạc học thiết kế nội thất thì đầu tiên phải hiểu được kết cấu không gian bởi vậy cũng phải có khả năng cơ bản nhất là vẽ cũng chính là phác họa. Phác họa thiết kế, lúc còn ở trung học lâm gia nhạc từng được học rồi, tuy không nghiên cứu sâu xa gì nhưng những vấn đề cơ bản thì vẫn biết. Có thêm sự hướng dẫn của thịnh mặc, chỉ cần học một vài buổi là có thể làm được tốt. Đầu đầu ăn no, nằm gác lên đệm ngủ say, trong lúc mơ còn không quên vươn đầu lưỡi liếm mép, tựa như còn muốn tìm lại hương vị của bữa trưa ngon lành. Thịnh mặc nhẹ giọng giải thích những vấn đề khó hiểu cho Lâm ra nhạc trong phòng thật sự yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên đứt quang của hai người thì cũng chỉ còn tiếng điều hòa đang chạy. Một người nói chuyên tâm, một người học chuyên tâm, trời đã tối tự lúc nào. Đầu đầu ngủ nó giấc rồi, đứng dậy chạy đến bên cạnh chủ nhân, đã đến lúc nó được dẫn ra ngoài đi dạo rồi. Hai người lúc này mới giật mình thời gian trôi nhanh như vậy, Lâm ra nhạc hơi ái náy nói không ngờ lại muộn thế này rồi. Làm phiền thầy thịnh suốt một buổi trưa thật cảm ơn anh. Thịnh mặc cười nói đâu có phiền gì, tôi cũng được ôn lại bài cũ một lần mà. Đầu đầu gách hàm lên, đặt lên chân thịnh mặc ý bảo phải ra ngoài chơi rồi. Thịnh mặc nhìn sắp trời tiểu lâm, ăn cơm chiều xong rồi về nhé. Lâm ra nhạc đã nghĩ phải cự tuyệt, đột nhiên nhớ ra cái gì đó tôi thấy nhà thầy thịnh cũng có đủ đồ dùng làm bếp hay bữa tôi nay để tôi nấu ở đây đi. Thịnh mặc cười tùm tìm có thể nấu ăn ở cái phòng bếp của tôi sao? Lâm Gia Nhạc đứng lên, đi đến phòng bếp đồ làm bếp đầy đủ hết mà, gia vị thiếu cái gì thì lúc mua đồ ăn mua thêm là được. Được, chúng ta cùng đi mua đồ ăn, tiện cho đâu đâu đi dạo nữa. Thịnh Mặc đứng lên lấy chìa khóa và ví tiền, Lâm Gia Nhạc cũng thuận tay thu dọn sách vở của mình. Vì được ra ngoài nên đâu đâu vô cùng vui vẻ nhảy loạn lên. Chương 32, cách khu chung cư Thịnh Mặc đang ở không xa lắm có một cửa hàng tạp hóa tương đối lớn, bình thường anh vẫn đến đó mua đồ. Đầu đầu vừa xuống đến tầng trệt đã chạy nhảy vô cùng vui vẻ, bộ lông mới mọc một nửa trên người nó tung bay, cũng coi như là đẹp mắt. Lâm ra nhạc giữ dây cổ của nó, lơ đãng một chút liền bị nó kéo đi, đầu đầu muốn vận động, cậu chỉ đành chạy chậm chậm theo sau đầu đầu, mày chậm lại một chút đi. Thời tiết thế này, tuy giờ đã là trạng vạng nhưng vẫn còn rất nóng, vận động một chút là sẽ đổ mồ hôi. Quả nhiên không được bao lâu gái lâm ra nhạc đã ướt mồ hôi. Thịnh mặc chạy theo cậu nuôi đâu đâu đúng là công việc vất vả nhỉ. Lâm gia nhạc vừa lau mồ hôi vừa nói nó cũng khỏe thật đấy, kéo được cả tôi chạy theo. Đầu đâu hoàn toàn không hiểu hai người đằng sau đang nói chuyện gì. Mỗi ngày nó chỉ có thể ra ngoài hai lần là cùng, lúc Thịnh mặc bận rộn thì còn chỉ có một lần, cho nên mỗi lần ra ngoài tựa như được thông khí, chạy nhảy nô đùa thỏa thích cho đến khi mệt là mới thôi. Thịnh mặc ở đằng sau gọi đâu đâu, đi chậm một chút mày mà còn chạy lần sau anh Lâm không dẫn đi nữa đâu. Lâm ra nhắc tôi cũng không có cơ hội lần sau dẫn nó đi dạo đâu. Đầu đầu lại thật sự đi chậm lại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai người phía sau, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời nó, được ra ngoài chơi còn có cả anh Lâm mà nó thích nhất cũng đến. Lâm ra nhạc hỏi thầy Thịnh chiều nào anh cũng dắt nó đi dạo à? Thịnh mặc gật đầu đúng vậy, chỉ cần tôi ở nhà thì ngày nào cũng phải dắt nó đi dạo trừ khi mưa to thì không ra ngoài. Không được rồi, cậu xem ngày nào cũng ra ngoài đi dạo mà nó đã phì thành thế này, nếu không đi dạo vậy thì sẽ béo chết. Lầm ra nhạc chưa từng nuôi chó cho nên không hiểu nhiều về chuyện nuôi chó cho béo một chút không tốt sao. Thịnh mặc lắc đầu không tốt béo dễ sinh bệnh. Lầm ra nhà cảm thán mỗi ngày đều phải dắt nó ra ngoài thế này, anh thực vất vả. Thịnh mặc nói nếu quen rồi thì cũng tốt, chẳng qua có thằng nhóc này ở bên tôi không thể đi rất nhiều nơi, nghỉ hè năm nay cũng chỉ dám ở nhà chẳng đi đâu được. Lâm ra nhạc nói thế lúc anh không có nhà thì đâu đâu để ở đâu. Đưa nó đến gửi chỗ bạn bè tôi, hoặc là gửi đến trung tâm chăm sóc vật nuôi. Thịnh mặc nói, Lâm ra nhạc suy nghĩ một chút sau này nếu thầy thịnh phải đi công tác thì cứ đem đầu đầu đến chỗ tôi đi. Thịnh mặc bật cười nó có cảm tình với cậu như vậy, đương nhiên sẽ rất vui. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, có lúc đầu đầu chạy đến gần mấy cái cây thì không chịu đi nữa, ra sức đánh hơi ở đó cuối cùng dơ chân lên giải quyết vấn đề vệ sinh. Lâm ra nhà cảm thấy hay ho nó làm thế này là đang chiếm địa bàn à. Thịnh mặc gật đầu đúng vậy. Lúc nó vừa mới đến nhà tôi cũng đi khắp phòng rồi tiểu vào các góc ngay cả giường tôi nó cũng không tha làm tôi phải dọn dẹp phòng vài lần. Lâm ra nhạc nghe vậy cười vui vẻ thế nó có đánh dấu chủ quyền trên người anh chưa. Thịnh mặc lập tức bày ra bộ mặt phải chịu thâm cựu đại hận không đánh dấu trên người tôi nhưng giày của tôi vô cùng bất hạnh bị nó nhìn trúng. Có lần sáng sớm phải ra ngoài, chân vừa sỏ vào giày thì thấy ướt cầm lên thì mùi bốc lên, thối chết tôi. Phụt ha ha ha ha lâm ra nhạc cười đến con người, chảy cả nước mắt. Đầu đầu cảm thấy kỳ lạ quay đầu lại, thấy vẻ mặt đau khổ của chủ nhân và vẻ mặt cười đến chảy nước mắt của lâm ra nhạc, không biết bọn họ đang vui vẻ cái gì. Sau đấy thì anh làm thế nào? Lâm ra nhạc cười xong, lau khóe mắt hỏi, đánh, đánh tượng trưng nó vài cách, để nó học ngoan, biết đi vệ sinh đúng chỗ. Nó mới đến nơi ở mới cùng với chủ nhân mới, không có cảm giác an toàn cho nên mới làm vậy Thế nếu lần sau anh lại dọn đến căn nhà mới, đâu đâu có lặp lại như thế không? Lâm ra nhặc nhớ tới sàn gỗ trong nhà của thịnh mặc, nếu bị đâu đâu tiểu lên rồi không phát hiện kịp thời, vậy thì hay rồi Không đâu, dù chỗ ở mới nhưng chủ nhân vẫn vậy, không đến mức khiến nó mất cảm giác an toàn Thịnh mặc cũng không chắc chắn lắm Đi bộ khoảng chừng 15 phút thì đã thấy biển hiệu của của siêu thị nhỏ nọ Thịnh mặc nói chúng ra đi mua đồ ăn đi. Lâm ra nhạc hỏi siêu thị có cho chó vào không? Vào được trước kia tôi từng dẫn đâu đâu đến đây rồi. Thịnh mặc cầm sợi dây cổ của đâu đâu từ tay Lâm ra nhạc tôi giữ đâu đâu, phụ trách đẩy xe còn mua cái gì thì cậu tự quyết định. Thầy Thịnh muốn ăn gì? Đã lâu rồi Thịnh mặc không được ăn cơm nhà thực sự nghĩ không ra ăn gì thì ngon anh nhớ lại một chút tôi rất muốn ăn thịt bò. Những cái khác không quan trọng, cậu thích ăn gì thì mua cái đó, hoặc là cậu làm món sở trường của mình ấy. Lâm ra nhạc gật gật đầu, siêu thị này thật sự rất lớn, đầy đủ mọi loại mặt hàng, mua sắm cực kỳ tiện lợi. Hai người cùng đầy xe, dắt theo đâu đâu lượn qua lượn lại trong siêu thị. Đầu đầu rất ngoan, vào siêu thị thì sẽ không đánh hơi khắp nơi, có lẽ là do bình thường thịnh mặc dậy nó rất tốt. Lâm gia nhạc chưa bao giờ tới siêu thị này nên các loại mặt hàng bầy ở nơi nào cậu không hề biết, tuy rằng thịnh mặc thường tới đây nhưng cũng chỉ là mua mấy vật dụng thiết yếu thường ngày hay đồ ăn vặt hiếm khi lắm mới dạo bước đến khu thực phẩm chín và đồ ăn điểm tâm, còn khu đồ tươi thì hầu như chưa có cơ hội ghé đến, vị trí của các loại thịt các loại rau đương nhiên càng không biết hai người cũng chỉ có thể cùng nhau đẩy xe chậm rãi tìm kiếm. Lâm ra nhà cầm một hộp thịt bò cho vào xe đẩy, lại đến khu thủy sản chọn một con cá trích còn mua cả tôm hoa, không quên mua xương cho cả đâu đâu. Một lát lại đến khu rau củ chọn rau và đồ ăn kèm chúng ta có hai người ăn, ba món mặn một món canh chắc đủ nhỉ. Thịnh Mặc nghĩ đến bữa cơm tối nay không khỏi vừa mừng vừa lo, ăn xong bữa này rồi liệu có cơ hội không? Anh nhìn lướt qua túi xương mua cho đâu đâu, đột nhiên hỏi Tiểu Lâm, cậu biết làm sườn xào chua ngọt không? Lâm ra nhạc nói chua ngọt thì tôi chưa làm bao giờ, mới chỉ làm thịt kho thôi. Thịnh mặc liếm môi dưới vậy làm thịt kho đi, lâu rồi tôi chưa ăn, tôi muốn ăn xương hầm nữa. Lầm ra nhạc cười vui vẻ được chúng ta quay lại mua thêm ít xương đi. Lát nữa còn phải đi mua gia vị mà, hình như ở nhà anh ngoài giấm với muối ra thì chẳng có gì nữa đúng không? Thịnh mặc đồng tình đúng vậy, còn phải đi mua gạo nữa, tôi chưa nấu cơm ở nhà bao giờ, gạo cũng không có luôn. Được rồi, lầm ra nhạc gật đầu. Đi mua đồ được một lúc thì đâu đâu có vấn đề, nó muốn đi tiểu, bình thường thịnh mặc dạy dỗ nó rất tốt, chưa bao giờ đi tiểu lung tung trốn đông người, thường chỉ ở bãi cỏ hoặc WC, cho nên lúc này nó kéo theo cả thịnh mặc ra ngoài. Lúc thịnh mặc kéo được đâu đâu trở lại thì lâm gia nhạc đã sắp thanh toán xong. Thịnh mặc đưa 200 đồng cho lâm gia nhạc tiểu lâm, cậu đến nhà tôi ăn cơm mà, sao có thể để cậu mua đồ ăn chứ, cầm đi, đây là tiền thức ăn. Lầm ra nhạc sống chết không chịu nhận, nhưng qua lại một hồi, cậu cười thầy thịnh anh cũng khách khí quá rồi. Tuy rằng tôi đến nhà anh ăn cơm, nhưng tôi cũng muốn ăn mà. Mà không phải bữa trưa đã là do anh mời rồi sao, đến bữa tối thì phải đến lượt tôi mua đồ ăn chứ. Anh muốn tính toán với tôi sao, vậy được tôi tính cho anh học phí buổi học chiều nay còn cả cái máy tính kia nữa. Thịnh mặc nhất thời im lặng, thua tay về cũng không phải tôi chỉ ăn một bữa này, về sau còn có cơ hội khác. Anh đang nghĩ đến bữa cơm có món ốc đồng kia, Lâm Gia Nhạc nói sau này anh tới nhà tôi ăn cơm, muốn ăn gì thì tự mua rồi mang đến, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không đòi tính tiền đồ ăn để trả anh đâu. Tối hôm đó, lần đầu tiên thịnh mặc được thưởng thức tay nghề của Lâm Gia Nhạc tính cách ham ăn bị phơi bày triệt để. Thịt bò hầm vừa mềm vừa thanh, sườn kho thơm mà lại đậm ngao nướng mỡ hành thơm ngon vô cùng, canh cá với đậu hũ vừa đậm vừa tươi, ngay cả món đơn giản như rau xào cũng trở nên thơm ngon lạ Thịnh Mặc vừa ăn vừa khen không dứt miệng, khiến Lâm Gia Nhạc cũng khiêm tốn từ chối đến không dứt miệng. Đâu đâu ngồi bên cạnh cũng được ăn cơm chan với canh xương. Hỏi phải nói cũng thấy ngày như vậy đáng quý thế nào. Thịnh Mặc thầm tính toán, Lâm Gia Nhạc thật sự là ra được phòng khách vào được phòng bếp, đồ ăn của cậu ấy làm rất hợp khẩu vị của anh, dáng vẻ cũng là mi thanh mộc thú tính cách lại rất tốt, lại còn rất hợp với Đâu Đâu, có nên cưa về làm vợ không đây? Lâm Gia Nhạc không biết những gì Thịnh Mặc đang suy nghĩ, cũng hoàn toàn không nghĩ đến, người đàn ông đẹp trai phong độ thế này, thầy Thịnh Oai phong lẫm liệt này, hóa ra lại là một vị đồng tính chỉ yêu thích đàn ông, hơn nữa còn đang thích mình. Cậu nấu ăn thuần túy là muốn báo đáp sự dạy dỗ của Thịnh Mặc, dù sao về nhà cũng vẫn là cậu tự nấu cơm, Thịnh Mặc thì không nấu cơm mà sẽ đi ăn ở ngoài hoặc ăn mì gói, mình tiện hơn, làm một bữa cơm cho anh ấy, thật sự không có gì quá. Ăn cơm xong Lâm Gia Nhạc mang dưa hấu ra bổ. So với thịnh mặc thì lâm gia nhạc ở đây còn giống chủ nhân hơn, cũng không trách ai được cậu nhớ đến chuyện một bình nước thịnh mặc đun đến bốn lần, nếu cậu không mang dư hấu ra bổ sợ rằng đến khi dư héo thịnh mặc cũng không biết trong tủ lạnh nhà mình có dư hấu. Hai người cùng ăn dư hấu lạnh, vị lạnh thấu đến tận tâm tư thật sảng khoái. Lâm gia nhạc nhắc tới chuyện mình đã giữ lâu trong lòng thầy thịnh vụ làm ăn đầu tiên kia của chúng tôi, khách hàng nói là thấy quảng cáo ở trên mạng có phải là anh đã làm giúp chúng tôi không? Thịnh mặc ngạc nhiên thiếu chút nữa nuốt dư hấu vào khí quản rồi, anh ho vài cái rồi mới hỏi người đó bảo với cậu là thấy quảng cáo trên mạng. Lầm ra nhà gật đầu đúng vậy, tôi đoán là anh làm giúp cho nên muốn đến gặp mặt nói lời cảm ơn. Thịnh mặc vui vẻ cười không ngờ cái đó thật sự hữu dụng tôi suýt nữa còn quên việc này rồi. Cậu theo tôi nào? Tịnh Mặc dẫn Lâm ra nhạc vào thư phòng, mở máy tính, mở trang diễn đàn nọ ra cho Lâm ra nhạc xem chính là diễn đàn này. Tôi chụp hình căn nhà của tôi đăng lên, muốn quảng cáo giúp công ty cậu một chút không ngờ nó thật sự hữu dụng. Sau này cậu có thể tự lên diễn đàn này quảng cáo hoặc tham gia các diễn đàn khác nữa. Quảng cáo trên diễn đàn không cần tiền sao. Đối với những thứ công nghệ thông tin mới thế này Lâm ra nhạc còn rất mù mờ. Không cần, cái này giống như là một nhà văn hóa, mọi người ở đó nói chuyện phiếm thôi, đăng lên tin tức của mình, người nào cần thì sẽ tìm kiếm để xem, nếu gặp được thông tin về việc mình cần thì sẽ tự liên hệ. Thịnh mặc giải thích cho cậu, thật là một nơi tốt, lầm ra nhà cảm thán từ tận đáy lòng. Thịnh mặc nói thêm đúng vậy, sau này cậu cũng có thể tự làm, mỗi công trình các cậu làm xong thì có thể nhờ chính các khách hàng quảng cáo cho các cậu, nếu họ không tiện thì cậu có thể xin phép rồi tự mình đăng quảng cáo. Chụp mấy tấm ảnh là được cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Mà chính cầu cũng có thể tự tìm kiếm có rất nhiều người đăng tin tìm người sửa nhà ở trên mạng. Lâm ra nhạc suy nghĩ một chút nếu cái máy tính kia của mình cũng được nối mạng vậy sẽ tiện hơn rất nhiều. Hưng cầu cũng từng hỏi thăm rồi tiền mạng một năm cũng phải mấy ngàn không tiện chút nào công ty vừa mới thành lập thôi chi khoản này quả thật hơi quá. Về sau cứ đến tạm quán nét đã cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Thịnh Mạc còn nói tôi sẽ để ý giúp cậu, nếu cậu có gì muốn quảng cáo ở trên mạng thì có thể tới nhà của tôi lên mạng hoặc tôi làm giúp cho. Lầm ra nhà cảm ơn từ tận đáy lòng thật sự cảm ơn anh thầy Thịnh cuối cùng tôi lại phải làm phiền anh. Thịnh mặc bật cười đừng khách sáo với tôi thế này, chúng ta cũng là bạn bè cơ mà. Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn, vậy sau này để tôi đến nhà cậu ăn cơm nhiều một chút là được. Lầm ra nhạc đương nhiên không từ chối, luôn miệng nói đồng ý. chương 33 Ăn xong dư hấu, lâm gia nhạc chuẩn bị đi về thịnh mặc muốn đưa cậu về. Lầm gia nhạc nói không cần phiền thầy thịnh tôi đi xe bass là về đến nơi rồi tiện lắm mà. Thịnh mặc làm sao có thể bỏ qua cơ hội này tôi đưa cậu xuống cậu quên còn thùng long nhãn trong xe tôi à cậu muốn mang cho cả anh Lưu nữa đúng không chúng ta cùng đi tiện đường đưa cậu về. Lầm gia nhạc lúc này mới nhớ ra vậy được thật sự là quá phiền anh rồi. Thịnh mặc nói tiểu Lâm à cậu thì cái gì cũng tốt, chỉ là sao cứ khách khí với tôi như thế, tôi không tin cậu cũng khách khí thế này với anh Lưu. Lâm ra nhạc nói thầm trong lòng, anh sao có thể giống anh Lưu được, đó là anh trai tôi, còn anh là vị thầy giáo tôi kính trọng cũng là người bạn tôi kính trọng. Ngoài miệng lại nói được rồi, sau này tôi sẽ không khách sáo với anh nữa. Đầu đâu, bắt tay cái nào, mấy ngày nữa theo thầy Thịnh đến nhà anh, anh làm cơm cho ăn. Đầu đầu vẫy đuôi cỏ cọ đầu vào chân Lâm Gia Nhạc dáng vẻ lưu luyến không rời. Thịnh mặc nói chúng ta dẫn nó theo đi, nó ở nhà một mình rất cô đơn. Lâm Gia Nhạc nói được chủ động lấy dây cổ của Đâu Đâu đeo vào cho nó. Xe chạy đến khu nhà ở của Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Nhạc tháo dây an toàn cảm ơn thầy Thịnh đã đưa tôi về tôi về đây. Thầy Thịnh Đâu Đâu tạm biệt, trước khi đi còn không quên xoa nhẹ đầu của Đâu Đâu. Thịnh mặc giúp cậu bê thùng long nhãn từ cốt sau ra. Lâm ra nhạc bê cái thùng, đột nhiên nhớ ra một chuyện ai nha thầy thịnh tôi quên ốc đồng ở nhà anh rồi. Thịnh mặc cười không sao đâu, hôm đến ăn cơm thì tôi mang sang sớm một chút là được mà chúng ta cùng nhau làm. Lâm ra nhạc nói anh sẽ nhớ thay nước cho ốc đồng chứ. Thịnh mặc suy nghĩ một chút thật sự thì chuyện này không thể cam đoan. Lâm ra nhạc nói vậy để tôi gọi điện cho anh nhé. Lát nữa anh về đừng quên rửa qua một lần rồi đổi nước cho thêm chút dầu ăn, là cái chai dầu đậu nành mà chiều nay chúng ta mua ở siêu thị ấy, vài giọt thôi, không cần nhiều đâu. Thịnh mặc kỳ quái thêm mỡ làm gì, làm thế thì nuôi ốc sẽ sạch bùn cát trong bụng nó sẽ phun ra hết. Những chuyện này đều là trước kia bà nội dạy cho cậu thật ra có thể thêm một vài lọ ai lá cây, nhưng ở thành phố này không tìm thấy loại cây đó. Được cậu về đi tôi nhớ kỹ rồi, thịnh mặc vẫy tay, vậy tạm biệt anh đi đường cẩn thận. Tối nay tôi sẽ gọi cho anh. Lầm ra nhạc đang bê đồ bằng cả hai tay, chỉ có thể gật đầu, nhìn theo bóng xe của Thịnh mặc rời đi. Lầm ra nhạc về nhà, lấy nhãn ra xếp thành túi, đợi mai lúc lưu minh lượng đến đây thì để anh ấy cầm về. Đi tắm rồi luyện vẽ một hồi, ước chừng Thịnh mặc đã về đến nhà thì gọi điện cho anh. Điện thoại vang lên hai lần thì có người nghe máy thầy Thịnh Anh về đến nhà rồi sao? Thịnh Mạc hình như đang trong thang máy ửm, vừa về đến còn chưa vào đến trong nhà. Cậu yên tâm, về nhà rồi việc đầu tiên tôi làm là đổi nước cho ốc đồng, nhớ thêm dầu ăn nữa. Đúng rồi, đừng cho nhiều quá, hai ba giọt là được, nhiều quá ốc đồng sẽ chết đấy. Lâm ra nhạc lại dặn dò. Được tôi biết rồi, thang máy vang lên tiếng đinh, đã đến tầng chệt. Mai tôi lại gọi điện nhắc anh thay nước. Việc này vậy là được rồi, không có gì nữa thì tôi gác máy nhé, thầy thịnh ngủ ngon. Lâm ra nhạc cũng không nghĩ ra còn chuyện gì muốn nói với thịnh mặc. Được cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé, ngủ ngon Thịnh mặc cười nhẹ chuyện ốc đồng thế này cũng tốt Ít nhất lâm gia nhạc sẽ thường xuyên gọi điện cho anh Thịnh mặc về đến nhà, việc đầu tiên làm là thay nước cho ốc đồng Vừa thay xong thì điện thoại lại vang lên Cầm lên nhìn thấy tên cậu bạn alo, khởi từ có việc gì mà gọi cho tớ Đầu dây bên kia khá ồn, hẳn là cậu ta đang ở ngoài Thịnh xoáy đến uống rượu đi tớ mời Bà cảm giác đường duyên giang, quán lần trước tớ đưa cậu đến ấy Y của đới khởi có vẻ hương phấn, không biết là uống nhiều mới vậy hay có người đang làm cậu ta vui. Cả một ngày hôm nay của thịnh mặc chìm trong yên tĩnh, Lâm ra nhạc đến mang theo một loại không khí an ổn vẫn còn quanh quẩn trong phòng chưa tan. Anh không muốn đến ba lúc này, sợ sẽ xóa tan mất cái không khí ấy. Không có chuyện gì đặc biệt thì tớ không đi đâu, giờ này cũng có sớm đâu tắm rửa rồi đi ngủ đây. Nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ 45 trước kia đi chơi cũng chỉ đến 11 giờ. Trời ạ, đời sống về đêm giờ này mới bắt đầu, cậu đừng lên lớp tớ. Gần đây có chuyện gì hay không, đến chơi đi, muộn thì anh đây đưa cậu về. Đới khởi ở đầu dây bên kia vẫn ổn ào, lại hạ giọng nói cậu mau đến đây đi, tớ đã tìm được cho cậu một người rất khá, mau tới nhìn xem nào. Nếu là trước kia thịnh mặc chắc chắn sẽ nhận lời, bất kể thế nào đây cũng là tâm ý của đới khởi trước khi nhậm chức vài năm thì thịnh mặc đã chia tay người yêu người kia là bạn học của anh học trước một khóa hai người chia tay ngay trước khi đi đức đó là mối tình đầu nên sau khi chia tay thịnh mặc đã đau khổ rất lâu rồi dần dần mới quên được anh vẫn bận rộn với việc học hành vốn cũng không có thời gian cho chuyện yêu đương những việc này đới khởi đều biết Lúc trước khi anh vừa về nước thì đới khởi đã giới thiệu cho anh một người, nhưng không quá ba ngày đã đường ai nấy đi, nửa cái giường cũng chưa lên, anh cũng không làm gì được tên kia rất nương, thịnh mặc cảm giác yêu đương với hắn ta còn không bằng đi tìm luôn một cô gái. Hôm nay thì anh lại chẳng muốn đi chút nào khởi tử, hôm nay tớ mệt rồi, không đi đâu cảm ơn cậu lo cho tớ thế. Đới khởi rõ ràng đã ra ngoài, đứng ở trước cửa lên giọng thật sự không đến sao. Người hôm nay tuyệt đối không giống tên kia đâu, tuyệt đối là thành phần tinh anh, bộ dáng cũng rất đẹp trai, tôi cảm giác rất xứng với cậu. Cậu đến nhìn một cái xem, tịnh mặc nở nụ cười bất đắc dĩ, anh có từng nói muốn tìm thành phần tinh anh sao, được rồi, khởi từ cảm ơn cậu. Ngày kia tớ mời cậu ăn ốc đồng sao, còn cả tiết canh vịt nữa. Đới khởi nghe thế liền hương phấn, cậu ta là người quý châu, đặc biệt thích ăn cay có ốc đồng sao thật đấy à. Còn có cả vịt, sao phải đợi đến bao giờ, mai không được sao. Thịnh mặc bật cười mai thì không được ốc đồng chưa ngâm đủ, ngày kia mới ăn được nhé. Đới khởi tò mò nghe cậu nói như vậy là đồ nấu tại ra sao? Trời ạ thịnh soái từ bao giờ cậu biết nấu cơm thế? Lần này tớ nhất định phải đi, đúng là chuyện hiếm có mà. Thịnh mặc nói qua loa là đồ tự làm nhưng không phải tớ làm cho cậu ăn đâu. Muốn ăn thì đến, tớ sang đón cậu. Đới khởi nói ha ha, cảm tình vẫn là mượn hoa tiến Phật. Nhưng có đồ ăn ngon mà tớ nhất định sẽ đến. Được cứ vậy nhé. Cậu cũng uống ít thôi, về sớm đi. Thịnh mặc nói rồi chuẩn bị gác máy. đợi khởi giờ mới nhớ tới chuyện của mình ơ này. Thịnh soái cậu không đến thật à. Tớ nói với người ta hết rồi. Cậu thế này tớ biết ăn nói với người ta ra sao? Thịnh mặc nói cứ bảo tớ có việc bẩn không đến được. Hoặc cứ nói tớ đã tìm được đối tượng rồi, vừa mới thôi. Cảm ơn, bye. Nói xong thì cúp máy luôn. Đới khởi nhìn màn hình di động túi đen ha ha, tên nhóc này, chẳng lẽ thật sự tìm được đối tượng rồi? Ngày mai, à không, ngày kia phải tra khảo một trận mới được. Thịnh mặc gác máy xong thì vô cùng muốn gọi cho Lâm ra nhạc, hỏi cậu ấy xem có làm tiết canh vịt được không, nhưng lại vừa muốn đợi ngày mai cậu ấy tới thôi thì cứ đợi mai rồi tính, nếu cậu ấy không biết làm thì mình đi tìm công thức cho cậu ấy vậy. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên điện thoại của Lâm ra nhạc đến rất đúng giờ, nhắc thịnh mặc thay nước. Thực ra sáng sớm Thịnh mặc đã thay nước rồi, anh nhắc chuyện đới khởi với Lâm ra nhạc Tiểu Lâm, cậu biết làm tiết canh vịt không? Thịnh mặc đột nhiên nghĩ đến cách xưng hô này của mình với Lâm ra nhạc thực gò bó, vì sao không gọi cậu ấy là gia nhạc từ đầu chứ? Tiểu Lâm Tiểu Lâm, nghe thật cứng nhắc, Lâm ra nhạc suy nghĩ một chút, cậu từng xem bà làm món này nhưng quả thực bản thân chưa tự làm bao giờ, chưa từng làm thử, nhưng tôi đại khái biết cách làm. Sao thế, thầy Thịnh muốn ăn à? Không phải tôi, là bạn của tôi. Là thế này, không phải tôi nói với cậu có một người bạn học trong phòng thiết kế của Đại học B sao. Mai tôi mời cậu ta đến nhà cùng ăn ốc đồng sao, cậu ta thật sự thích ăn tiết canh vịt tôi muốn hỏi cậu làm được không. Thịnh mặc tính nhân cơ hội này khiến đới khởi tiếp nhận lâm gia nhạc. Lâm gia nhạc nhanh chóng hiểu ra tâm ý của thịnh mặc được chứ, sáng mai tôi đi sớm mua vịt làm thử cho hai người lâm ra nhạc xem như có thiên phú trong nấu ăn, bình thường chỉ cần xem qua hoặc nghe qua cách làm thì cơ bản đều có thể làm ra món ăn đúng như vậy, cho nên cậu mới dám đồng ý làm món mới này. Thịnh mặc cười cười vậy tốt rồi, cứ thế đi. Mai gặp nhé, sáng sớm thịnh mặc đã dậy, đầu tiên là dẫn đâu đâu ra ngoài đi dạo một vòng. Lúc về thì giữ ốc đồng một lần nữa rồi cẩn thận cho vào túi ni lông đặt vào trong xe, lái xe đi đón đới khởi. Lúc xuất phát anh gọi cho đới khởi, đới khởi lại vẫn đang ngủ chưa dậy khởi từ cậu còn ngủ cái gì, một lát nữa có cơm chưa ăn luôn rồi. Đới khởi còn muốn ngủ sao cậu đi sớm thế, mau xuống giường đi ốc đồng còn ở chỗ tớ, không mang đến sớm mà làm thì có khi phải đợi đến bữa tối đấy. Cậu mau đẩy đi tớ cúp máy đây, đến chỗ cậu bây giờ đấy. Thịnh mặc nói rồi cúp máy, điều khiển xe đi về hướng nhà của đới khởi. Lâm gia nhạc bên này cũng đi chợ từ sáng sớm, mua một con vịt sống về rồi lại mua thêm ít xương để hầm canh. Về đến nhà, đầu tiên là rửa xương hầm, lát nữa cho đâu đâu ăn thì cần phải có xương và nước chan cơm. Lúc thịnh mặc đến, Lâm gia nhạc đang thịt vịt. Thịnh mặc và đới khởi đều tròn mắt cầu có thể tự mình thịt vịt. Lầm gia nhạc có hơi ngại ngùng cười tôi đi mua vịt từ sớm, giờ trời nóng, nếu thịt từ sáng thì không tốt lắm, giờ mới thịt sẽ tươi hơn. Thịnh Mặc giới thiệu với Lâm ra nhạc Tiểu Lâm, đây là bạn học cũ của tôi, đới khởi. Khởi Tử, đây là Tiểu Lâm mà tôi đã nói, Lâm ra nhạc. Lâm ra nhạc gật đầu chào đới khởi xin chào anh, thầy đới. Tay tôi đang bẩn, không thể bắt tay với anh được. Đới khởi gật đầu cười nói chào cậu. Làm phiền rồi, tôi đến ăn nhờ cơm thôi, không thêm phiền cho cậu là tốt rồi chứ sao còn bắt cậu tiếp đón cứ để tôi và thịnh soái tự nhiên. Lâm ra nhạc cười cười vậy là tốt rồi, tôi làm nốt đã. Thầy thịnh anh giúp tôi tiếp đón thầy đới nhé. Ở trên bàn ngoài phòng khách có dư hấu với mấy thứ hoa quả, anh cắt giúp tôi đi. Thịnh mặc nói, chúng ta còn phải tiếp đón cái gì, đám ốc đồng này mới cần xử lý đây. Cậu nói xem phải làm thế nào tôi làm cho. Lầm ra nhạc anh mở ra trước đã, một lát nữa tôi làm là được. Thịnh mặc cũng không cố chấp thật sự để anh tự làm thì hơi khó có khi sẽ không làm tốt. Anh kéo đới khởi ra phòng khách cũng chính là văn phòng của công ty Trang Hoàng. Đới khởi xem một vòng công ty trang hoàng nhà nhạc ra. Nhà của cậu đang ở là do họ thi công. Trang hoàng xong thì đới khởi cũng đã thấy khá là vừa ý, có cả vài chi tiết anh ta yêu cầu thêm cũng được chăm chút. Thịnh mặc lắc đầu không phải, hồi đó còn chưa cả thành lập nhạc ra. Nhưng thực sự là do cậu ấy phụ trách, thịnh mặc cũng không khách khí, chủ động cắt dưa hấu rồi đưa cho đới khởi. Đới khởi nhận miếng dưa, lấy khuỷu tay huyết thịnh mặc một cái đối tượng mà cậu từng nói, không phải cậu ta chứ. Thịnh mặc mờ to hai mắt giả bộ hồ đồ không thể nào, không phải tớ nói vậy chỉ để giúp cậu tìm cớ thôi sao. Đới khởi chớp chớp mắt thật sự không phải. Thịnh mặc hạ giọng xuống nói nhỏ trước mắt thì thật sự không phải. Đời khởi nở một nụ cười ý vị sâu xa vậy sau này thì có thể. Thịnh mặc hụ một cái chuyện này thì đúng là khó nói. chương 34 từ lúc vào nhà lâm gia nhạc đầu đầu chưa đứng im một giây nào nó cứ cọ cọ bên người lâm gia nhạc thật sự vui vẻ cái đuôi lớn vẫy qua vẫy lại liên hồi thịnh mặc cũng còn chưa thấy được mấy lần đặc biệt khi hương thơm của canh xương hầm bay từ phòng bếp ra càng khiến nó chảy nước miếng ròng ròng thịnh mặc nhìn đâu đâu ra sức người thì cũng không gọi nó đới khởi cũng là lần đầu tiên thấy đâu đâu thế này ngạc nhiên đâu đâu làm sao thế thịnh mặc đáp tham ăn đầu đâu lại đây đới khởi gọi thử Đầu đâu quay đầu nhìn anh ta một cái, không động đẩy. Thịnh mặc nói cậu gọi làm gì, đến tớ gọi nó còn không đến. Nó đặc biệt thích tiểu lâm, lần đầu tiên gặp đã cuốn lấy người ta không chịu đi. Đới khởi tròn miệng thật không thế. Chuyện này đúng là thần kỳ, không phải cậu vẫn nói chó chỉ thân thiết với người quen thuộc sao. Thịnh mặc nhún vai ai mà biết được. Đới khởi không biết nghĩ ra chuyện gì, bật cười thành tiếng anh ta huyết thịnh mặc sao tớ lại có cảm giác cậu lợi dụng đâu đâu để tiếp cận người ta nhỉ. Thịnh mặc xòe tay nào có, trời đất chứng dám, ồ, vậy sao cậu lại chú ý tới người ta thế? Đới khởi tò mò, thịnh mặc không nói gì quả thực giống như vì có đâu đâu nên mới chú ý lâm ra nhạc bằng không làm sao anh có cơ hội gặp gỡ cậu ấy. Đới khởi thấy anh không nói gì thì cười vẻ vô cùng đắc chí Lâm ra nhạc xử lý xong con vịt thì lấy bát gắp lấy hai miếng xương hầm ra, mang cho đâu đâu. Đầu đầu nóng lòng vội vàng đớp một miếng, lâm gia nhạc thấy thế thì rút tay về từ từ nào đâu đâu, nóng đấy. Đầu đầu gừ một tiếng, quả nhiên là bị bỏng rồi, há miệng ra lắc lắc cái lưỡi, hai mắt đẫm lệ nhìn lâm gia nhạc. Lâm gia nhạc vội lấy nước lạnh cho nó uống, thịnh mặc nghe thấy tiếng của lâm gia nhạc và đâu đâu thì vội chạy vào phòng bếp sao thế. Lâm gia nhạc ngượng ngùng tôi cho đầu đầu ăn xương nhưng nó vội quá chưa kịp nguội đã cắn, bị bỏng rồi. Thịnh mặc đi dến gần, xem thử lưỡi và miệng của Đâu Đâu rồi vỗ nhẹ lên đầu nó ai bảo mày tham ăn, bỏng chết là đáng rồi. Được rồi, không có gì to tát giờ ăn là được. Nói rồi cầm lấy cái bát từ tay lâm ra nhạc đặt xuống cạnh Đâu Đâu. Đâu Đâu lần này không dám tùy tiện nữa trước tiên dùng chóp mũi đầy đầy thử miếng xương thấy không nóng mới cẩn thận ngoạm lấy. Đới khởi đứng ở cửa phòng bếp nhìn vào, miệng cười đến mang tay thật đúng là một gia đình ấm áp. Lâm ra nhạc tìm đến đám ốc đồng, rửa sạch rồi mang ốc đồng ra kẹp bỏ đáy. Thịnh mặc ngồi xổm bên cạnh nhìn nhìn cứ làm thế này sao? Con nào cũng phải bỏ đáy. Lâm ra nhạc ừ một tiếng không làm thế này thì không hấp được. Thịnh mặc nói nhiều ốc đồng thế này một mình cậu làm đến khi nào mới xong, để tôi giúp một tay, nhà cậu còn cái kìm nào không? Lâm ra nhạc đưa kìm cho anh anh dùng cái này, tôi dùng dao cũng được. Cậu đặt thớt gỗ xuống đất một tay giữ chặt ốc đồng, một tay cầm dao, răng rắc một tiếng, dao hạ xuống là một con ốc đồng được xử lý xong. Thịnh mặc thì còn có vẻ có chút nhẹ tay chứ Lâm ra nhạc thì ngược lại, vô cùng nhanh chóng, so với anh dùng kìm thì cậu còn làm nhanh hơn, có thể thấy đây là việc cậu làm đã quen. Hóa ra còn có thể dùng dao chặt tiểu Lâm, trình độ của cậu cũng quá cao rồi. Lâm ra nhạc cười cười làm nhiều thành quen thôi. Trước kia khi cậu còn ở nhà đi học, mỗi lần đến kỳ nghỉ hè thì liền tự xuống sông mỏ ốc đồng, cải thiện sinh hoạt, việc xào ốc đồng cũng thường làm cho nên thuần thục vô cùng. Đới khởi thì từ trước đến nay đều chỉ biết ăn chứ chưa từng tự làm thử, đứng ở bên cạnh nhìn một lát cũng ngứa tay tôi cũng muốn làm, để tôi giúp được không? Lầm ra nhạc ngẩn đầu nhìn anh ta tìm thêm một cái đĩa mang đến thầy đới, ngài cứ đặt ốc đồng lên thớt rồi chặt một phần nhỏ ở chỗ này. Xem cứ như vậy. Đới khởi vui vẻ kéo cao tay áo cái này đơn giản, tôi làm được. Đại khái niềm vui lớn nhất của việc ăn uống chính là tự mình làm ra đồ ngon cho mình, cho nên bữa ăn này mọi người đều vô cùng vui vẻ, ăn uống rất thỏa mãn. Ba người ăn một nồi ốc đồng sao lớn, giải quyết hết một con vịt, một bàn cá bột hương, kho thịt còn cả một con cá hấp, một bát canh rong biển xương hầm, cộng thêm một phần rau xanh rồi uống vài chai bia. Cơm nước xong, đới khởi ưỡn bụng, vô cùng thỏa mãn. Tay nghề của gia nhạc thật tốt, tôi ăn đến đã ghiền. Học sinh này tôi nhận sau này có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi. Đây, lưu số điện thoại của tôi vào, có việc gì thì gọi. Thịnh mặc nghe xong thực sự muốn đạp anh ta, bản thân mình đây còn đang gọi Lâm ra nhạc là Tiểu Lâm, cậu ta thì hay, thời gian một bữa cơm thì đã gọi cái tên kia thật sự đã được lợi lại còn khoe mẽ. Lâm gia nhạc hầu hạ hai vị thầy giáo đến chú đáo, bản thân cũng cười đến mát lòng, sau này có gì không hiểu thì không sợ không có người để hỏi nữa. Cảm ơn thầy đới. Sau này anh muốn ăn đồ của quê chúng tôi thì cứ nói, tôi sẽ làm cho thầy. Đới khởi cười đến híp mắt tốt tốt, sau này tôi sẽ chăm đến ăn ké. Thịnh mặc hối hận rồi, lại có thêm một tên ăn bám lâm ra nhạc, chẳng phải lâm ra nhạc sẽ phải dành tâm trí ứng phó thêm cả cậu ta. Đầu đầu ăn một bữa cơm với canh xương hầm no bụng, cứ quần quanh chân người cỏ rồi lại cỏ, không ngừng vẫy đuôi làm nũng. Lâm ra nhạc đối với hành động này của đâu đâu thật sự không phản đối, xem ra nó làm việc còn có hiệu quả hơn chủ nhân. Thịnh mặc nhướng mày rồi lại đột nhiên giãn ra cậu ăn cho mập tôi cũng không tin không đọ nổi cậu tôi đây còn vũ khí tuyệt mật là đâu đâu cơ mà. Thịnh mặc giúp lâm gia nhạc thu dọn chén bát tiểu lâm, đã nhận được hợp đồng mới cho công ty chưa? Lâm gia nhạc lắc đầu vẫn chưa, nhưng cậu cũng không quá lo lắng, giờ cậu mở công ty, vụ làm ăn đầu tiên làm cùng Lưu Minh Lượng đã có thu nhập gần gấp đôi trước đó, sau này mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Thịnh Mặc là kiến trúc sư nhưng làm ở cho công ty quá lớn, lấy thực lực hiện tại của Lâm ra nhạc thì tuyệt đối không nhận thầu được huống hồ công trình của anh lúc này vẫn đang trong giai đoạn bàn giấy chứ chưa cả khởi công. Anh liếc mắt một cái dựa vào đới khởi ăn no bụng vừa nấc một cái khởi tử, gần đây có làm thiết kế nội thất cho ai không? Đới khởi nheo mắt có đấy, gần đây tớ nhận hai công trình. Thịnh Mặc nhe răng cười cậu xem có thể giới thiệu người ta cho Tiểu Lâm không? Đới khởi nửa ngồi lên tớ nghĩ xem nào, có một công trình là trang hoàng công ty, cái này thì không thể giới thiệu cho gia nhạc, còn một công trình là thầy hướng dẫn của tớ giới thiệu, không biết đã chọn được công ty trang hoàng chưa, để tớ hỏi thử. Lầm gia nhạc thấy đới khởi đồng ý dạy mình học thiết kế đã là ân huệ lớn rồi, không ngờ còn được giới thiệu thêm cả công việc cho nên lúc thịnh mặc đưa ra đề nghị này cậu bắt đầu bối rối thầy đới, không thể phiền thầy thế được. Công việc của công ty chúng tôi tự tìm là được mà. Đới khởi xua tay này thì có gì mà phiền toái, cũng chỉ hỏi một câu thôi mà bên kia đồng ý thì tốt, không muốn thì cũng có phải ép buộc gì đâu. Giao công trình vào tay người khác là trang hoàng, giao vào tay cậu cũng là trang hoàng. Huống hồ công trình của cậu làm tốt như thế, người ta sẽ hài lòng thôi. Thịnh mặc nháy mắt với lâm gia nhạc, lâm gia nhạc hiểu ý, vội vàng nói với đới khởi như thế thật cảm ơn thầy đới. Đừng khách khí, đới khởi nấc thêm cái nữa, rồi lại nằm xuống. Vì đang ở trong nhà mình, Lâm Gia Nhạc là chủ nhân cho nên cũng uống chút bia, không nhiều lắm, khoảng 2 cốc chắc chắn sẽ không say. Thịnh mặc và đới khởi thì lại uống nhiều, ăn no, hơi chuyến choàng, trời lại nóng, dễ buồn ngủ, vừa vặn lại đến đúng thời gian ngủ chưa rồi. Lâm Gia Nhạc thấy đới khởi khép mắt bắt đầu buồn ngủ thì liền gọi anh ta thấy đới, vào phòng ngủ đi, kế dựa này nhỏ lắm, nằm không thoải mái. Đới khởi mở mắt ra, có vẻ hơi mơ màng, có lẽ đã nghe được lời Lâm Gia Nhạc nói, gật gật đầu. Lâm Gia Nhạc đưa anh ta đến phòng ngủ cho khách. ở đó có một cái giường đơn, vốn là chuẩn bị để tiếp khách đến công ty. Sắp xếp cho đới khởi xong thì lại thấy Thịnh Mặc cũng đang ngủ gật trên ghế. Lâm Gia Nhạc cười lắc đầu, thầy Thịnh anh đến phòng tôi nằm nghỉ một chút đi. Thịnh Mặc đứng lên gật đầu, đi vào phòng Lâm Gia Nhạc. Phòng của cậu rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn học thêm một tủ quần áo, cả tivi cũng không có. Lâm Gia Nhạc dọn dẹp quần áo ngủ trên giường phòng ngủ có hơi đơn giản, thầy Thịnh đừng khách khí. Thịnh mặc cười lắc đầu tuy rằng đơn giản nhưng rất sạch sẽ thật sự là càng nhìn càng vừa ý. Mỉm cười nằm xuống giường, nằm lên gối của Lâm Gia Nhạc có một mùi hương xa lạ mà quen thuộc là hương thơm anh ngẫu nhiên ngửi được trên người Lâm Gia Nhạc hương vị thực tươi mát. Lâm Gia Nhạc nhìn anh nằm xuống rồi rắt đầu đâu ra ngoài cậu ôm đâu đâu lên ghế rồi mình ngồi vẽ. Trong chốc lát cả phòng trở nên tĩnh lặng, ánh nắng tháng bảy xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, ánh sáng trong phòng rất sáng, có một loại ảo giác thời gian trở nên bất động, có một loại hương vị thanh thản tàn mạn tràn ngập căn phòng. Đầu đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Lâm ra nhạc đầu cậu lúc nâng lên khi hạ xuống, chuyên tâm vào bức vẽ một chiếc chén đặt trên mặt bàn, đó là đối tượng vẽ tĩnh vật của cậu. Đầu đầu nhìn một lát há miệng ra ngáp, rồi tựa đầu lên đùi Lâm ra nhạc, không hề nhúc nhích không biết đang suy nghĩ gì Lâm Gia Nhạc nghe thấy tiếng mở cửa phòng thầy Thịnh Anh dậy rồi. Thịnh Mặc gật đầu, ngáp một cái, giấc ngủ này thực sự thoải mái đấy khởi chưa dậy à. Thầy đới vẫn chưa dậy. Thịnh Mặc bước ra từ trong toilet, Lâm Gia Nhạc đã vào bếp bưng lên hai cái bát thầy Thịnh tôi hầm cháo đậu xanh anh uống chút cho mát. Anh xem có đồ ngọt không, có cần thêm đường không? Thịnh Mặc nói cảm ơn, nhận một chén cháo, đến gần đuổi đầu đâu tránh sang một bên, tự mình ngồi xuống cạnh chỗ bức họa của Lâm Gia Nhạc, vừa uống cháo vừa nhìn bức vẽ. Nhìn trên bức vẽ, nhìn không ra Lâm ra nhạc mới học vẽ vài ngày tiểu Lâm, trước kia cậu từng học phác họa phải không? Lâm ra nhạc ngồi xuống, nhẹ giọng nói chỉ là trước kia tôi rất thích vẽ, vẽ cái gì cũng khá giống, sau đó bà bảo tôi phải chuyên tâm học hành cho nên tạm các chuyện vẽ lại. Thịnh mặc nhìn cậu có thể thấy cậu rất có thiên phú hội họa Lâm ra nhạc nở nụ cười bất đắc dĩ, hồi đó thầy giáo mỹ thuật không ít lần nói muốn cậu theo học vẽ, nhưng hoàn cảnh gia đình cậu như thế có thể đi học đã tốt lắm rồi, sao còn có thể theo đuổi những đam mê nghệ thuật thế này chứ? Thịnh mặc nhìn ra vẻ bất đắc dĩ và tiếc nuối trên gương mặt đứa nhỏ này, lòng lại xót xa anh vỗ vai Lâm ra nhắc giờ bắt đầu cũng không muộn ít nhất thừa khả năng học thiết kế. Lâm ra nhạc cười lên chờ đến khi tôi già có tiền có thời gian tôi lại đi học vẽ nữa. Thịnh mặc bật cười không cần phải chờ đến lúc già đâu, có thời gian thì đi học thôi. Tóm lại, chuyện gì cũng có thể, chỉ cần cậu còn hứng thú, có tâm mà làm thì không sợ để lại tiếc nuối. Lầm ra nhạc cười gật đầu thầy Thịnh nói không sai. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 35, lầm ra nhạc lại ngồi xuống bàn tiếp tục vẽ Thịnh mặc ngồi một bên quan sát cậu, đôi khi sẽ chỉ cho cậu phải vẽ thế nào, xuống tay đặt bút ra sao, đánh bóng như nào. Đầu đầu không hài lòng việc bị chủ nhân chiếm mất chỗ, nhảy xuống cọ cọ chân lâm ra nhạc. Nhưng hai người kia đều rất tập trung học tập, không ai chú ý đến nó, đầu đầu có hơi cảm giác bị lãng quên, nhỏ giọng rên một tiếng tỏ vẻ kháng nghị, sau đó lại ngoan ngoãn ghé vào chân lâm ra nhạc cái đuôi thỉnh thoảng quét qua quét lại trên sàn nhà. Không biết bao lâu đã trôi qua, đới khởi bước từ phòng ngủ ra, lười biếng rỗi mình, nhìn cái bát không trên bàn trà ngủ thật thoải mái. Thịnh soái cậu uống cái gì đấy? Lâm ra nhạc chào hỏi anh ta thầy đới anh dậy rồi Tôi hầm cháo đậu xanh còn để trong phòng bếp giờ cũng nguội rồi để tôi lấy cho anh Đới khởi xua tay không cần phiền thế tự tôi đi lấy là được Thịnh mặc cũng đè vai lâm ra nhạc xuống để cậu ta tự đi lấy đi Đi lại nhiều một chút không thấy cậu ta càng ngày càng to hả thịt cũng dày lắm rồi Lâm ra nhạc le lưỡi trộm cười thầy thịnh thầy đới gọi anh là thịnh xoái Thịnh mặc đột nhiên lúng túng đới khởi bước ra Ha ha cười nói cậu xem thầy thịnh có soái không. Cái danh soái này của cậu ta cả khóa chúng tôi đều biết người ta gọi là đại soái phòng ký túc xá chúng tôi gọi cậu ta là thịnh soái Lâm ra nhạc mím miệng cười. Thịnh mặc đào mắt tiểu lâm đừng nghe cậu ta nói hưu nói vượn Đới khởi ngồi xuống, vẻ mặt oan ước trời đất chứng giám, nửa chữ tôi cũng không dám nói lung tung. Ra nhạc cậu cảm thấy việc này có đáng tin không? lầm ra nhà gật đầu cười nói tôi hiểu thầy đới nói không sai thầy thịnh quả thực đảm đương được cái danh này Đới khởi nhếch miệng cười cũng chưa là gì số mỹ nữ theo đuổi thịnh xoái xếp dài từ cửa đông đại học đến tận cửa tây thịnh mặc tiếp tục trợn trắng mắt cầu còn có thể ba hoa thêm nữa không trường của chúng ta có được bao nhiêu mỹ nữ nhiều mỹ nữ theo đuổi tớ thế thì tớ chẳng đã bị chém thành bùn nuôi hoa rồi ha ha tớ đương nhiên có khoa trương một chút nhưng thật sự số mỹ nữ theo đuổi cậu đâu có ít Từ khóa trên xuống khóa dưới còn cả nữ sinh trường bên có ai mà không có thiện cảm với cậu đâu. Đới khởi tiếp tục cười ha ha. Thịnh mặc thật sự muốn bóp chết đới khởi ngay lập tức đây là kiểu bạn bè báo hại gì thế. Đứng trước mặt lâm gia nhạc nói chuyện đào hoa của mình, bản thân anh trong mấy năm đó hình như đâu có cản chờ cậu ta theo đuổi cô gái nào. Cũng may lâm gia nhạc không phải kể nhiều chuyện không tiếp tục nói đề tài này với đới khởi nữa. Đới khởi thấy thịnh mặc có vẻ tức giận rồi, liền nói thịnh soái cậu giận rồi. Đây cũng có phải lỗi của cậu đâu, nếu đẹp trai là tội thì cũng là tội do cha mẹ ban cho cậu. Gia nhạc thầy thịnh của cậu tuy rằng được nhiều người thích nhưng lại chưa từng coi đó là lợi thế, lừa tài lừa sắc lừa tình cảm cái gì cũng chưa làm. Nhưng nếu nói cậu ta chưa từng tận dụng lợi thế này thì cũng không được ít nhất rất nhiều lần xếp hàng lấy cơm ở căng tin đều không thiếu các chị các em chủ động thêm phần cho cậu ấy. Tôi cũng nhờ thế mà được hưởng phúc ăn được thêm mấy cái chân gà. Đới khởi nhớ tới chuyện này còn tủm tỉm cười. Thịnh mặc trợn trắng mắt nếu biết trước cậu ăn chân gà xong trưởng thành như thế này tớ chắc chắn không nhận những yêu ái đó. Đới khởi bày ra vẻ mặt khổ sở đúng vậy, dáng người của tớ bây giờ chính là do cậu đầu sỏ gây nên. Ngừng một hồi lại bóc mẽ tiếp nhưng mà thịnh xoái của chúng ta thực sự là một người tình trung thủy trước sau như một với vị kia nhà cậu ta. Đáng tiếc người ta xuất ngoại thì hai người liền chia tay. Đến giờ thầy thịnh của cậu còn độc thân đây. Lâm ra nhạc cười theo thuận miệng nói đó là vì thầy thịnh yêu cầu cao quá. Đới khởi lắc đầu cười thật ra yêu cầu của cậu ta cũng không cao chỉ cần toàn tâm toàn ý với cậu ta có thể vào được phòng bếp nấu ăn thì ít nhất ngon như cậu nấu là được. Lầm ra nhạc đỏ mặt tôi nấu ăn bình thường lắm. Đới khởi nói cậu nói bình thường thì là bình thường, dù sao thịnh soái cảm thấy trình độ nấu nướng của cậu phi thường là được cậu nói một câu xem nào thịnh soái. Thịnh mặc vốn đang tức giận, tên khởi mập này, tự nhiên lại đào chuyện của anh nên, thiếu chút nữa đã chạy lại bịt mồm cậu ta, sau lại thấy cậu ta nói chuyện có chừng mực mới bất giận cậu đừng nghe cậu ta nói bừa, tôi đâu có yêu cầu cao như thế, có người đồng ý nấu cơm cho tôi, tôi tuyệt đối không kén chọn. Đây là chính là tiêu chuẩn chọn vợ chọn chồng của cậu ta thôi, lý thường của cậu ta ấy, chỉ là tìm người có thể nuôi béo cậu ta, sau đó làm thịt ăn thịt. Đới khởi ném bát lao đến bóp cổ thịnh mặc hay lắm, đây mới là bộ mặt thật của cậu phải không, không phải cậu thèm thường thịt của tớ lâu rồi chứ. Xem tớ thu thập cậu thế nào, nói đoạn hai người đùa thành một đống, lâm ra nhạc ôm đâu đâu ngồi xuống ghế đơn bên cạnh cười nhìn hai người đàn ông đùa với nhau. Cười đùa một trận thịnh mặc đứng lên sửa lại quần áo được rồi, chúng ta về thôi. Hôm nay cảm ơn tiểu lâm thịnh tình thiết đái, lâm ra nhạc nói cũng không sớm, hay ở lại ăn cơm chiều rồi về. Đề nghị này khiến hai người sắp rời đi vô cùng động tâm, nhưng đã ăn rồi lại không đi thật quá mức không phúc hậu. Đới khởi nói vẫn không được cảm ơn gia nhạc lần sau chúng tôi lại đến. Nhưng cậu đừng đem hết tài nghệ trổ ra, lần sau đến sẽ không còn cảm giác thần bí. Lầm gia nhạc biết thịnh mặc và đâu đâu về nhà cũng sẽ chỉ tùy tiện ăn gì đó cho nên kiên trì nói có tài nghệ gì đâu tôi vốn đâu có giỏi nấu ăn. Những món nấu lên đều là món thường trong gia đình, nếu hai thầy không chê thì ở lại ăn cơm chiều đi, sắp 5 giờ rồi, hay là các anh về còn đi ăn nữa. Thịnh mặc và đới khởi nhìn nhau, tâm động vô cùng, nhưng lại vẫn cảm giác hơi ngại. Lầm ra nhạc nói tiếp đâu đâu ở với thầy Thịnh đều ăn thức ăn của chó, sợ là chán lắm rồi, ở nhà tôi thêm chút đi, có thể cải thiện bữa ăn cho nó. Thịnh mặc nhỏ giọng thì thầm chỉ sợ nó ăn quen sau này sẽ tuyệt thực để kháng nghị tôi mất. Thịnh mặc nghĩ ngợi rồi nói như vậy cũng được tôi và khởi tử đi mua đồ ăn, bữa tối lại phiền tiểu lâm ra tay rồi. Lâm ra nhạc cười, đôi mắt cong lên không cần các anh đi đâu tôi đi là được. Đới khởi nói không để chúng tôi mua thì chúng tôi về vậy. Quả nhiên lâm ra nhạc lùi một bước vậy được rồi, các anh đi mua đồ ăn. Trời bây giờ còn nóng, đợi lát nữa rồi đi thuận đường cho đâu đâu đi dạo. Thịnh mặc gật đầu được, thầy đới ở đây cậu có cái gì không hiểu thì cứ hỏi đi. Đới khởi gật đầu như gà mổ thóc không sai, không sai, có vấn đề gì cứ hỏi tôi. Hai người một chó ba kẻ tham ăn, ở nhà lâm ra nhạc ăn ké được thêm một bữa cơm chiều đầy mỹ vị Thịnh mặc lái xe đưa đới khởi về. Đới khởi ngồi ghế sau, nửa nằm nửa tựa vỗ vỗ bụng nếu cứ ăn uống thế này, xem chừng tôi không cần giảm cân. Thịnh mặc không nhìn cậu ta chăm chú quan sát đường đi, miệng vẫn không quên chế nhạo thật ra cậu không phải béo vì ăn, mà là béo vì lười. Bình thường vốn không có người nấu cơm cho cậu ăn mỗi ngày thế mà vẫn thích nhiều thịt thế kia. Cậu không giảm béo nữa chỉ sợ sẽ nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ các ông chú trông niên. Đến lúc đó để tôi xem cậu làm thế nào theo đuổi mỹ nữ. Đời khởi nghiêng đầu nhìn bụng thịnh mặc tớ thấy cậu ăn cũng đâu có ít sao chẳng có chút thịt thừa nào vậy. Thịnh mặc cười tớ bảo cậu rồi còn gì, mau nuôi một con chó to vào, giống tớ đây này, sớm muộn gì cũng phải dắt nó ra ngoài đi dạo, sao có thời gian tích mỡ. Đới khởi nhìn thoáng qua đâu đâu đang ngồi trên ghế xe hóa ra nuôi chó thật sự có thể giảm béo. Nhưng nghĩ đến chuyện sáng sớm mở mắt đã phải dắt chó ra ngoài tớ không làm được. Thịnh mặc trợn trắng mắt hừ coi như tớ chưa từng đề nghị gì. Tớ cảm giác nếu cậu nuôi chó không những không giảm béo mà ngược lại còn nuôi ra một con chó toàn tật xấu. Lười chết cậu đi, đới khởi cũng không dây dưa chuyện này thịnh xoái tớ cảm thấy cậu nhỏ ra nhạc này không tệ. Diện mạo không tệ tính cách vô cùng tốt lại còn nấu ăn giỏi, trừ việc không phải thành phần tinh anh thật đúng là người xứng với cậu. Cậu động tâm rồi phải không? Thịnh mặc cũng không giấu giếm tớ biết cậu ấy rất tốt, cũng không biết cậu ấy có phải cong không? Đới khởi lấy khủyểu tay huyết anh quan tâm cong với thằng cái gì cứ kéo người ta đến tay rồi tính. Tớ tin tưởng mỹ lực của thịnh xoái. Thịnh mặc biểu môi cậu đi chết đi còn đòi làm gương sáng cái gì? Có kẻ nào hay gây họa như cậu sao? Cậu cho rằng con đường này dễ đi chắc ngược lại tớ còn muốn giống cậu cả người đầy mỡ cũng không sao ít nhất thấy phụ nữ còn có cảm xúc. Đới khởi không nói gì con đường đồng tính luyến ái quả thực không dễ đi. Tạm thời không nói đến áp lực xã hội chỉ cần nhắc tới hai người thân thiết ở trong nhà kia đã đủ áp lực không để người ta có thể ngẩng ngẩng cao đầu. Còn có bạn bè đồng nghiệp nếu chuyện này để bọn họ biết có bao nhiêu người sẽ coi đây là bệnh mà hất hồi né tránh sau lưng sẽ còn lời ra tiếng vào nghiêm trọng hơn thì e rằng cả công việc cũng phải bỏ. Cho nên trên đời mới có nhiều người đồng tính kết hôn như vậy, hiện thực khiến bọn họ không thể không khuất phục. Hai người im lặng hồi lâu, đới khởi mới hỏi vậy cậu phải làm sao cứ nhìn như vậy thôi à. Qua một lúc sau thịnh mặc mới đáp từ từ rồi tính. Cậu có muốn tớ hẹn cái người hôm trước không, gặp mặt thử một lần xem. Đới khởi thử hỏi, thịnh mặc lắc đầu thôi, trước mắt cứ thế này đi. Cái thứ tình cảm này cần phải có thời gian bồi đắp biết đâu đến khi đó người ta thực sự thích tớ chỉ sợ đến khi thật sự thích rồi thì sẽ bất chấp thẳng hai cong. Có một chuyện này khá tốt hình như trong nhà cậu ấy không còn ai, cha mẹ ly dị từ nhỏ, không có người quản, nếu ở cùng tớ thì cũng không có áp lực gia đình gì. Đới khởi hoàn toàn không biết chuyện này hóa ra là vậy, ra nhà quả là đứa nhỏ đáng thương. Vậy thì thịnh mặc phải cố gắng phát huy mị lực của cậu đi ông bạn này chúc phúc chúc cậu kỳ khai đắc thắng. Thịnh Mạc cười khổ đường dài chầm chậm bước mới đi xa. Đới khởi vỗ vai anh cố gắng, tớ sẽ tạo cơ hội giúp cậu. Thịnh Mạc cảm kích gật đầu cảm ơn. Ông bạn già, chương 36, lầm ra nhạc nghỉ hai ngày thì bắt đầu tìm việc mới luôn, đồng thời cậu còn để ý thị trường công nhân lao động trang hoàng. Vụ làm ăn tiếp theo chưa chắc sẽ chỉ là một căn nhà, không thể hai người mà làm nổi. Trước tiên cậu tìm vài công nhân thời vụ quy lại cách liên hệ với họ đến khi cần người thì có thể gọi đến cho đủ công nhân. Lưu Minh Lượng kéo được một đơn hàng từ chỗ một vị khách quen cũ, vui mừng phấn khởi báo với Lâm Gia Nhạc, cậu cũng vui nhưng cũng lo lắng anh Lưu, làm thế này không bị coi là cướp mối làm ăn của anh quách chứ. Lưu Minh Lượng lắc đầu không đâu, khách hàng này anh quen từ lúc mới tới thành phố G, hồi ấy lão quách còn chưa mở công ty nữa là. Lâm Gia Nhạc chút được gánh nặng vậy là tốt rồi, khi nào thì bắt đầu công việc được ạ. Lâm gia nhạc sợ nhất là việc làm người vong ân phụ nghĩa, lão quách đối với cậu coi như là có ơn, mình là hậu bối, cái chuyện cướp mối làm ăn của người ta thực sự là không được. Lưu Minh Lượng nói để anh bàn với người ta một chút xem khi nào ông ấy có thời gian. Lâm gia nhạc nói được ạ, đúng lúc này cậu nhận được điện thoại của đới khởi gia nhạc cậu có thời gian không? Thầy đới tôi lúc nào cũng có thời gian, có việc gì sao? Tôi đang thiết kế một bản vẽ trang hoàng nhà cho người ta, tôi đề cử với họ công ty của các cậu đấy, chủ nhà cũng đồng ý xem thử có khả năng cao sẽ để các cậu trang hoàng nhà của họ đó đới khởi ở đầu dây bên kia nói. Lầm ra nhạc bất ngờ mà vui vẻ, nhưng cũng không vui được bao lâu cậu cẩn thận hỏi thầy đới, nhà của họ rộng bao nhiêu vậy. Đới khởi nói một biệt thự nhỏ hai tầng, lầm ra nhạc nghe được đáp án thì phản ứng đầu tiên không phải vui mừng mà là có hơi giật mình. Cậu vô cùng bình tĩnh tính toán, biệt thự hai tầng ít nhất cũng phải vài trăm mét vuông, tính theo diện tích thì đã là công trình tương đối lớn. Trước tiên không nói đến chuyện cậu có khả năng nhận đơn hàng thế này không, bình thường công trình lớn như vậy thì chủ nhà sẽ tìm những công ty trang hoàng lớn có kinh nghiệm phong phú và tài chính vững chắc còn bọn họ lúc này là công ty nhỏ vừa mới khai trương, sao người ta lại để ý đến chứ? Lại nói, vạn nhất là người ta vì nể mặt mũi đới khởi, đồng ý giao công trình vào tay mình thật nhưng tài lực và nhân lực không đủ thì làm sao làm nổi cái công trình biệt thự này. Lâm ra nhà thành khẩn nói thầy đới, chuyện này sợ là chúng tôi không làm nổi. Đới khởi ở đầu dây bên kia trầm ngâm tôi biết công ty các cậu vừa mới khai trương nên cũng đã nghĩ tới những chỗ khó khăn, có điều tôi cho rằng đây là một cơ hội tốt, nếu nắm bắt được thì đối với con đường phát triển sau này của công ty cậu sẽ rất có lợi. Cho nên tôi thấy cậu cứ suy xét kỹ đi, trước mắt cứ gặp họ đã cũng không tổn thất gì. Tôi bàn lại với anh Lưu rồi sẽ trả lời ngài có được không? Lâm ra nhạc nói, như vậy đi đới khởi thoải mái đồng ý rồi ngắt máy. Cảm giác của Lâm ra nhạc lúc này chính là một con kiến đứng đối diện một cái bánh ngọt cỡ lớn, vô cùng động tâm nhưng cũng biết nếu ăn thì sẽ chết vì no. Cậu gác máy, suy nghĩ chuyện này đến xuất thần. Lưu Minh lượng thấy cậu ngây người, khu khu tay trước mắt cậu ra nhạc cậu sao thế? Lâm ra nhạc tỉnh tác lại ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Minh Lượng anh Lưu, bạn tốt của thầy Thịnh giới thiệu cho chúng ta một vụ làm ăn. Lưu Minh Lượng cười tươi thật là tốt, nhà rộng bao nhiêu, Lâm ra nhạc nói một căn biệt thự hai tầng. Hả Lưu Minh Lượng hoảng sợ, làm nghề trang hoàng nhiều năm như vậy rồi anh ta còn chưa từng được trang hoàng cái biệt thự nào đâu một biệt thự hai tầng mà đến lượt chúng ta trang hoàng. Lâm ra nhạc máy móc lắc đầu họ chưa chắc chắn để chúng ta làm chỉ bảo tới gặp chủ nhà trước đã. Nhưng mà chúng ta làm nổi cái đơn hàng lớn thế này sao? Khó nghĩ thật nhỉ Lưu Minh Lượng gật gật đầu, bọn họ lúc này là một nghèo hai trắng, chẳng có cái gì, đến công nhân cũng không có. Lưu Minh Lượng lại hỏi tiếp vậy chúng ta không nhận đơn hàng này sao? Công trình lớn như thế thật sự đáng tiếc mà. Lâm Gia Nhạc gật đầu đúng vậy, nếu có thể làm thì một vụ này bằng mấy vụ làm ăn bình thường của chúng ta rồi. Lưu Minh Lượng nói vậy cậu tính sao? Để em đến xem sao Lâm Gia Nhạc nhìn Lưu Minh Lượng. Lưu Minh lượng cười ha hả mạnh tay vỗ lưng Lâm ra nhạc anh cũng muốn đến xem, biệt thự đấy, nghĩ thế nào cũng thấy thật thèm muốn mà. Lâm ra nhạc cũng bật cười vậy chúng ta cùng đi. Được, lúc này tâm tình của Lâm ra nhạc tựa như một bình nước nóng còn đang tỏa khói, trong ngực không kiềm được cảm giác sao động, nghĩ thế nào cũng muốn tìm người trò chuyện. Vì thế cậu lấy di động ra kéo một lượt danh bạ không có nhiều số liên lạc lắm, suy nghĩ một chút bấm gọi cho thịnh mặc. Đối với việc lâm gia nhạc chủ động tìm mình khỏi nói cũng biết thịnh mặc có bao nhiêu bất ngờ bao nhiêu vui vẻ alo, tiểu lâm, có việc gì thế? Thầy thịnh lâm gia nhạc nghĩ ngợi, không biết phải mở miệng thế nào, mãi sau mới lên tiếng có chuyện này muốn nghe ý kiến của anh. Thịnh mặc mỉm cười thật sâu, động viên nói nói đi cậu gặp phải chuyện gì khó khăn. Không chừng tôi có thể giúp gì đó. Lâm gia nhạc nói là thế này, thầy đới chuẩn bị giới thiệu cho tôi một vụ làm ăn, là chỗ anh ấy làm thiết kế trang hoàng, nó là một căn biệt thự Thịnh mặc thầm nghĩ, khởi thử cũng có nghĩa khí lắm, miệng không quên trả lời đây là chuyện tốt cậu lo lắng gì nữa. Lầm ra nhạc thở dài tôi cảm thấy khả năng việc này thành công không lớn, vì công ty chúng tôi mới khai trương, chưa nhận bao nhiêu công trình, mà nhà người ta còn là biệt thự, chắc chắn yêu cầu rất cao. Hơn nữa tôi cũng thấy khả năng cao chúng tôi nhận không nổi chuyện này, công nhân và tài chính đều không đủ. Nhưng tôi và anh Lưu đều thấy đây là cơ hội tốt, nếu mà làm được thì có thể còn hơn nhận làm vài công trình nhỏ. Cho nên mới thấy buồn. Thịnh mặc im lặng nghe cậu nói xong mới tiếp lời tôi hiểu cậu nghĩ gì, cậu rất muốn nhận đơn hàng này, nhưng lại lo làm không nổi, phải không? Lầm ra nhà ở một tiếng tôi lo nhỡ đâu nhận công trình rồi lại làm không nổi. Thịnh mặc nói việc này trước tiên đừng nghĩ là có làm nổi không, đầu tiên phải tranh thủ công việc mà nhận đi đã. Nếu các cậu làm được công trình này thì chính là một mở đầu rất tốt, có thể kiếm tiền không nói mà về sau ra ngoài làm còn có thể giới thiệu cho khách hàng mới. Cậu ra ngoài gặp người ta nói trước kia chúng tôi từng trang hoàng biệt thự như vậy thì hiệu quả giới thiệu công ty sẽ càng tốt hơn. Về phần vấn đề công nhân và tài chính, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Về công nhân thì cậu có thể thuê công nhân thời vụ, nếu không thuê đủ thì cậu có thể đến công ty của lão quách thuê người, dựa vào quan hệ của cậu với bên đó vẫn làm được đúng không? Vấn đề tài chính có thể yêu cầu chủ biệt thử ứng trước một khoản chi phí vật liệu, còn có thể đến ngân hàng vay một khoản, hoặc là chúng tôi nghĩ cách giúp các cậu ứng trước một khoản. Có người, có tiền, còn sợ không làm nổi sao?" Lâm Gia Nhạc nghe Thịnh Mặc phân tích xong, đột nhiên cảm giác rất có hy vọng, con đường trước mắt trở nên rõ ràng rực rỡ, cảm giác như những rối loạn trong đó đều biến mất trong một phép màu. "Cậu vui đến mức đứng bật dậy, thầy Thịnh nói quá đúng, những vấn đề này đều có thể nghĩ cách cảm ơn thầy Thịnh đã chỉ bảo. Mai tôi lập tức đi bàn bạc đơn hàng này." Thịnh Mặc cười thật tươi, "Đứa trẻ này, giống như một con thú nhỏ không nơi nương tựa." Không có sự chỉ bảo và cổ vũ của con trưởng thành, tất cả mọi việc đều bị rơi vào trạng thái mờ mịt, khuyết thiếu lòng tự tin và cảm giác an toàn, trưởng thành trong chậm chạp. Chỉ cần có cơ hội thì nhất định trưởng thành nhanh chóng, trở thành một mảnh thú quyết đoán can đảm. Mà anh lúc này đang chứng kiến cũng đồng thời cổ vũ cái sự trưởng thành của cậu. Thịnh mặc nói ngày mai các cậu sẽ đi gặp khách hàng à. Cũng chưa chắc chuyện này tôi còn phải xác nhận lại với thầy đới nữa lâm gia nhạc nói. Thịnh mặc nghĩ ngợi một lát rồi nói việc này chúng ta tìm cách trước. Thế này đi, lập một bản dự toán trước liệt kê đơn giá của tất cả ra, rồi sắp xếp tư liệu của vài công trình các cậu đã làm cho chủ nhà người ta xem như vậy sẽ tăng tính thuyết phục. Lầm ra nhạc chưa từng làm những việc thế này phải làm thế nào. Công ty trang hoàng của lão quách có bảng giá sẵn cho mọi khách hàng chứ chưa từng làm qua dự toán gì cả. Đơn giá không nói từ cậu cũng biết rồi. Tư liệu chính là cậu chụp ảnh lại những công trình mà trước kia cậu đã làm thêm một vài lời giới thiệu đưa cho khách hàng xem dùng nó chứng minh thực lực của công ty các cậu. Thịnh mặc nói nhưng chúng tôi mới chỉ trang hoàng được một căn nhà thôi lâm gia nhạc do dự. Thịnh mặc bật cười đây không phải là vấn đề nhà tôi không phải vụ làm ăn thành công đầu tiên của cậu sao? Còn cả nhà hàng xóm đối diện nữa hẳn là có thể đến chụp ảnh. Hơn nữa căn nhà các cậu vừa mới trang hoàng xong kia cũng không phải được ba căn rồi sao? Mà các cậu là công ty mới mở nữa công trình đã làm thì không nhiều nhưng chất lượng thì đều tốt người sáng suốt là có thể nhìn ra. Chỉ cần thuyết phục được người ta là được rồi. Lâm ra nhạc ngại ngùng nói thế thì có vẻ giống làm bộ làm tịch quá. Thịnh mặc cười lớn tiểu Lâm, đây không phải làm bộ đây là chiến lược kinh doanh. Những căn nhà này đều có công của cậu Trang Hoàng. Hơn nữa tất cả đều do cậu quản lý phụ trách một đội trang hoàng thì công nhân giỏi đến mấy mà quản lý không tốt thì không thể làm tốt được cho nên chuyện này tính vào danh nghĩa của cậu hoàn toàn không có vấn đề gì. Lầm ra nhạc động tâm vậy thầy Thịnh hãy chỉ tôi phải làm thế nào đi. Được thôi, giờ chúng ta đi chụp ảnh rồi mau chóng lập một bản dự toán. Trước tiên đến căn nhà các cậu mới trang hoàng xong mấy hôm trước chụp ảnh cậu gọi điện cho chủ nhà đi càng sớm càng tốt Thịnh mặc nói được tôi đi gọi điện thoại lâm gia nhạc khác máy liền gọi điện cho chủ nhà lần trước thịnh mặc nói với cậu có thể chụp ảnh để đăng quảng cáo ở trên mạng chủ nhà này cũng đã đồng ý rồi chỉ là cậu chưa đến chụp ảnh thôi ấn tượng của vị chủ nhà kia với lâm gia nhạc cũng không tệ lắm nghe nói cậu cần dùng ảnh gấp thì đồng ý ngay buổi chiều cậu có thể đến chụp ảnh lâm gia nhạc lập tức gọi điện cho thịnh mặc thầy thịnh chủ nhà bên kia nói chiều nay có thể đến chụp ảnh tôi có thể mượn máy ảnh của anh không Thịnh mặc nói bây giờ tôi mang máy ảnh đến nhà cậu rồi sẽ đưa cậu đi. Cậu ở nhà chứ, Lâm ra nhạc bị hành động nhanh chóng nhiệt tình này của thịnh nhạc dọa sợ thầy thịnh phiền anh quá rồi. Thịnh mặc nói cậu biết dùng máy ảnh của tôi không, lầm ra nhà quả thật thấy mình vô dụng quá không biết. Vậy thì đúng rồi, việc này phải nhanh chóng hoàn thành, không thể chậm trễ. Tôi có xe có thể chụp ảnh rất nhanh, sau đó lại trở về chụp ảnh nhà của tôi và nhà hàng xóm đối diện. Cậu có số điện thoại của hàng xóm đối diện nhà tôi không? Giờ họ còn chưa chuyển vào nữa, phải gọi điện nhờ họ mở cửa cho cậu có thể làm được không? Chụp ảnh xong thì phải làm dự toán. Báo đới khởi hẹn với chủ nhà mới chiều mai hoặc ngày kia là gặp được thịnh mặc liêu loát sắp đặt mọi chuyện. Lâm ra nhạc nói tôi có thể liên lạc với họ, hẳn là có thể nhờ giúp lần này, giờ tôi sẽ gọi. Được giờ tôi sẽ đến chỗ cậu. Cậu gọi cho hàng xóm của tôi hẹn thời gian đi, chiều hôm nay muộn một chút chắc là được không thì sáng mai. Thịnh mặc nói xong thì đi lấy đồ rồi ra ngoài luôn. Lâm gia nhạc cũng lập tức gọi điện cho đôi vợ chồng già nọ, vì chuyện đổi gạch lát lần trước mà ấn tượng của hai cụ với Lâm gia nhạc rất tốt nghe cậu nói muốn chụp ảnh nhà của mình để giới thiệu cho công ty thì thoải mái đồng ý, nói nếu được thì buổi tối hôm nay có thể đến mở cửa cho họ. Lâm gia nhạc vội vàng cảm ơn. chương 37 Lúc thịnh mặc ra ngoài thì dẫn theo cả đâu đâu, đây chính là pháp bảo điều hòa không khí giữa anh và lâm gia nhạc. Đầu đầu biết được ra ngoài thì sung sướng vô cùng, nhảy nhót lung tung cả. Thịnh mặc bật cười, nếu lát nữa được nhìn thấy lâm gia nhạc thì không biết nó còn vui đến thế nào. Vì có thịnh mặc giúp nên chuyện chụp ảnh thuận lợi hơn rất nhiều. So với lâm gia nhạc thì thịnh mặc hiểu biết về bố cục không gian, góc độ chụp thích hợp để cho ra bức ảnh đẹp nhất. Thịnh Mặc vừa chụp ảnh vừa hướng dẫn Lâm Gia Nhạc phải lấy cảnh thế nào chọn góc độ ra sao sau này mỗi lần cậu hoàn thành xong một công trình thì đều có thể chụp ảnh lại, về sau nữa thì tất cả sẽ trở thành tư liệu công việc của cậu để giới thiệu với khách hàng. Lúc đưa ra với người ta thì chính là bản chứng minh thực lực rõ ràng nhất. Lâm Gia Nhạc vô cùng khiêm tốn học tập ngoan ngoãn gật đầu được tôi cũng sẽ đi mua một cái máy ảnh. Thịnh Mặc nói cậu có thể mượn tạm máy ảnh của tôi dùng trước đã. Máy ảnh thường chụp cũng không được bằng cái này đâu, máy ảnh của anh là máy chuyên nghiệp mang từ Mỹ về, hiệu quả chụp ảnh so với những loại máy phổ thông trong nước thì cao hơn rất nhiều. Lầm ra nhạc suy nghĩ một chút trước mắt quả thực cũng không thường xuyên dùng máy ảnh có thể mượn thịnh mặc được vậy mượn thầy thịnh máy ảnh nhé, có điều còn phải phiền thầy thịnh hướng dẫn tôi sử dụng nữa. Cái này rất đơn giản, cậu có thể chụp thử hai tấm thịnh mặc đưa máy ảnh cho cậu. Bây giờ sao? Lâm ra nhạc vội vàng xua tay không cần đâu, tôi chụp thì thành lãng phí phim mất. Thịnh mặc cười cổ vũ cậu có thể lãng phí bao nhiêu chứ, cậu không thử thì làm sao mà học được. Cái này thật ra rất đơn giản, cậu chọn góc chụp tốt, xoay ống kính, đến khi cảnh vật trở nên thật rõ ràng, sau đó bấm chụp là được. Đến thử xem anh vừa giảng giải vừa đưa máy ảnh cho Lâm ra nhạc. Lâm gia nhạc đành phải cầm máy thật cẩn thận trong tay, sau đó dơ máy lên, đưa mắt tới thị kính của khung ngắm thấy hình ảnh thu nhỏ của căn phòng xuất hiện trong khung thủy tinh trước mắt. Thịnh Mặc đứng bên cạnh giữ tay phải Lâm gia nhạc trên máy ảnh đúng, cứ như vậy cậu dùng tay phải chậm rãi xoay ống kính. Bao giờ nhìn rõ hình ảnh thì bấm chụp. Anh cảm giác tay Lâm gia nhạc hơi run run thì liền buông tay ra. Lâm gia nhạc cái cảm giác kỳ dị trong lòng thử lại lần nữa. Cậu hạ ống kính xuống, ngắm vào đâu đâu, sau đó gọi đâu đâu, nhìn đây nào đầu đâu quay đầu nhìn cậu cậu chỉnh tiêu cự đến khi nhìn thật rõ ngón tay run rẩy bấm xuống chụp một bức đây là bức ảnh đầu tiên của cậu lại dành cho đâu đâu chớp mắt trôi qua lòng bàn tay cậu đã ướt mồ hôi thầy thịnh được rồi anh cầm đi thịnh mặc cười nói chụp thêm mấy tấm đi luyện tập một chút sau này cậu chụp sẽ càng ngày càng tốt lầm ra nhạc xoa lòng bàn tay vào quần vậy, được rồi để tôi chụp một tấm cho thầy thịnh và đâu đâu đi thịnh mặc rất thích thú làm người mẫu được chụp cho tôi và đâu đâu Nói xong thì anh ngồi xuống ôm cổ đâu đâu, nở một nụ cười hoàn mỹ. Lầm ra nhạc từ khung kính nhỏ xíu thấy được gương mặt tươi cười của thịnh mặc thì trong lòng hơi trột dạ giống như có gì đó vừa rơi xuống. Cậu vội thua tâm tình lại, trình tiêu cự thật tốt, dùng sức bấm nút chụp, đem hình ảnh đâu đâu ngốc ngách đang le lưỡi cùng gương mặt sáng lạn của thịnh mặc khắc vào phim ảnh. Chụp ảnh xong thì cũng không phải muộn, vào khoảng 4 giờ chiều, hai người đến thẳng nhà thịnh mặc. Lâm gia nhạc muốn gọi điện thoại cho hai cụ già ở đối diện đến mở cửa luôn lúc này nhưng nhìn ngoài trời nắng còn rất gắt đến mức gần như khiến người ta chóng vàng thì thật sự không đành lòng gọi hai cụ ra ngoài, đành đợi đến khi mặt trời lặn rồi tính. Thịnh mặc nói ảnh thì tối nay chụp là được trước làm dự toán đã, làm xong rồi đi chụp ảnh với sự ảnh ra là được. Trừ giá cả, lâm gia nhạc chẳng hiểu cái gì cả. Thịnh mặc để cậu viết một bản giới thiệu vắn tắt về công ty trước liệt kê hoàn cảnh điều kiện của công ty ra, sau đó kể thêm vài công trình đã hoàn thành là được. Tuy rằng chưa viết như thế bao giờ nhưng Lâm Gia Nhạc vẫn ngoan ngoãn viết một bản giới thiệu công ty. Thịnh mặc cầm kiểm tra một lần, chỉnh sửa lại vài chỗ. Lâm Gia Nhạc nhìn những chỗ anh sửa thầy Thịnh công ty chúng tôi không có nhiều công nhân thế đâu. Thịnh mặc bật cười bây giờ không có nhiều những sau này sẽ có cũng không thể coi là lừa gạt chúng ta chỉ biết trước tình huống tương lai mà thôi. Cậu nghĩ xem, nếu đến cả công nhân mà cậu còn không có thì làm sao người ta đồng ý giao việc cho cậu. Nhà người ta là biệt thự lại là người có tiền, loại công ty trang hoàng nào mà không tìm được chứ. Chúng ta vừa mới bắt đầu thôi, rất nhiều mặt không bằng người khác nhưng cũng không thể đem điểm yếu của mình ra cho đối phương thấy cái này không phải lừa gạt mà là sách lược. Dù sao đến lúc khởi công cậu chắc chắn sẽ mời được công nhân đến làm đúng không? Lâm Gia Nhạc nhìn vào mắt Thịnh mặc gật đầu thầy Thịnh nói rất đúng, nếu chúng tôi không có cả công nhân thì chắc chắn khách hàng sẽ không giao đơn hàng này cho chúng tôi được. Thịnh mặc vỗ vai cậu đừng lo lắng, sau này sẽ có, rồi càng ngày càng nhiều. Thịnh mặc cười với Lâm Gia Nhạc, việc này mặc dù khiến trong lòng cậu có chút bất an, nhưng cậu cũng đã quyết định nếu có thể nhận được công trình này thì nhất định sẽ làm cho khách hàng bằng công nghệ tốt nhất. Đến chiều đới khởi gọi điện tới, nói đã hẹn xong rồi, thời gian là 3 giờ chiều ngày mai, địa điểm là quán trà thiên ý cư. Lâm ra nhạc nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải là hẹn ở quán cà phê. Đến trạng vạng đôi vợ chồng ở nhà đối diện cũng đã tới. Lâm ra nhạc tới chụp ảnh rồi mời hai vợ chồng ông bà đến một nhà hàng gần đó ăn cơm. Cậu vốn nghĩ ở nhà tự mình nấu nướng nhưng lại sợ khẩu vị bản thân quá nặng không thích hợp với hai ông bà người Quảng Đông cho nên quyết định ra ngoài ăn. Đi bước đôi vợ chồng, Thịnh Mặc và Lâm Gia Nhạc liền đi dự ảnh, dự ảnh sớm, ngày mai đã cần phải có rồi. Tuy rằng mất thêm một khoản nhưng đây là giai đoạn trước khi làm ăn, nhất định phải chi khoản này. Hai người lại về nhà làm dự toán, bận rộn đến hơi 11 giờ mới xem như là ổn thỏa, đóng dấu xong xuôi, chỉ chờ ảnh chụp ngày mai. Tuy rằng chỉ là đóng lại thành tập nhưng thoạt nhìn qua cũng rất ra dáng hồ sơ quan trọng. Lâm Gia Nhạc nở nụ cười vui sướng đại công cáo thành rồi, cảm ơn thầy Thịnh Tôi về đã, sáng mai sẽ lại tới. Tiểu Lâm khuya rồi, cậu đừng về, ở lại nhà tôi một đêm. Mai hoàn thiện bản dự toán, chiều tôi đi gặp khách hàng cùng cậu. Thịnh mặc đề nghị, đây là lần đầu tiên anh mời Lâm ra nhạc ở lại qua đêm ở nhà mình, trong lòng vô cùng mong chờ cũng vô cùng lo lắng. Lâm ra nhạc nói cảm ơn thầy Thịnh, mai tôi phải đi gặp khách hàng, ít nhất cũng phải thay đồ chứ. Thịnh mặc có chút mất mát nhưng cũng không tìm ra lý do gì phản bác cậu anh cao 181, Lâm Gia Nhạc lại không đến 175, quần áo của anh chắc chắn Lâm Gia Nhạc không mặc vừa nếu vậy tôi đưa cậu về nói rồi anh cầm lấy chìa khóa. Lâm Gia Nhạc lắc đầu thầy Thịnh anh cũng không cần đưa tôi về, muộn lắm anh đưa tôi về rồi lại phải lái xe về, rất vất cả. Tôi đi taxi là được rồi. Thịnh Mặc nói cứ để tôi đưa cậu về đi, như vậy an toàn hơn. Lâm Gia Nhạc cười thầy Thịnh không sao đâu, taxi rất an toàn, tôi về đến nhà sẽ gọi cho anh. Nếu anh đưa tôi về thì tôi còn lo lắng an toàn lúc anh về nữa. Lời này vào tay thịnh mặc nghe vô cùng thoải mái, chứng tỏ là Lâm Gia Nhạc đang quan tâm mình, anh cũng không kiên trì nữa tôi đưa cậu xuống bắt xe. Lâm Gia Nhạc cũng thoải mái nhường một bước được. Đầu đầu đã nằm trên đệm của nó ngủ, nghe thấy tiếng thịnh mặc và Lâm Gia Nhạc bước ra từ phòng sách thì bừng tỉnh. Nó ngẩn đầu lên, muốn theo hai người ra ngoài. Lầm da nhạc lại gần sờ đầu sờ tay nó, nhẹ nhàng nói đầu đầu ngoan, ngủ đi, mai anh lại đến thăm nhóc hôm nay bận rộn suốt, cũng không kịp làm xương cho đầu đầu ăn, không khỏi có chút ái náy. Đầu đầu vẫy tay, ngoan ngoãn nằm xuống. Đêm khuya mùa hạ, hơi nóng dần dần biến mất, không khí từ từ trở nên mắt lạnh, không khí lay động, nhẹ nhàng trôi qua làn da người, hết sức thoải mái. Đèn đúc mờ ảo chỉ còn đèn đường đứng lặng im trong bóng đêm dày đặc ánh sáng màu vàng chiếu dọi con đường về nhà của mỗi người, vài cánh bướm không biết mệt mỏi lao vào ánh đèn, lên lên xuống xuống, không biết điểm dừng. Thịnh mặc sóng vai cùng lâm ra nhạc bước đi trên con đường ven rừng của tiểu khu, đèn đường chiếu xuống làm bóng của hai người dài ra rồi lại ngắn lại. Thịnh mặc nhìn hai bóng người lớn nhỏ không giống nhau, trong lòng nghĩ, hai cây bóng thành bốn người, vừa đúng hai đôi, rất tốt. Lâm ra nhạc bận rộn cả ngày tinh thần luôn ở trong trạng thái phấn khởi đến giờ mới trầm tĩnh lại thì cảm thấy vô cùng mệt. Cậu ngáp một cái, mắt ươn ướt thầy Thịnh hôm nay cảm ơn anh. Thịnh mặc cười cậu lại coi tôi là người ngoài. Lâm ra nhạc kiên trì đây không phải vấn đề có coi anh là người ngoài không. Những gì tôi học được hôm nay rất nhiều cho nên tiếng cảm ơn này nhất định phải nói. Thịnh mặc không nhịn được vươn tay xoa đầu lâm ra nhà có học sinh như cậu thì bất cứ giáo viên nào cũng vui lòng dốc sức mà chỉ bảo. Lâm ra nhà có chút thẹn thùng cũng là nhờ thầy thịnh kiên trì dạy tôi cậu cúi đầu, nhìn xuống hai cái bóng đang đồng hành cùng nhau. Bóng dáng thịnh mặc cao lớn hơn mình một chút thon dài, mà bóng mình thì có hơi nhỏ gầy, thì ra là dáng vẻ của người cao lớn đẹp trai thì đến cái bóng cũng dễ nhìn hơn so với người khác. Thịnh mặc biết cậu thẹn thùng, cũng không lên tiếng nữa cùng cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt đất. Chẳng bao lâu đã đi tới bãi đỗ xe ngoài cửa tiểu khu taxi đỗ lại cũng rất nhanh, lâm ra nhạc mở cửa xe tôi về đây, thầy Thịnh hẹn mai gặp. Anh cũng về đi, Thịnh mặc gật đầu ý bảo tạm biệt về đến nhà thì gọi cho tôi, về rồi nhớ nghỉ ngơi cho tốt. lâm ra nhạc tặng anh một nụ cười sán lạn rồi ngồi vào trong xe cửa xe kéo lên thì liền phóng đi. Thịnh Mặc nhìn xe taxi chạy như bay đi mất, chốc lát nhìn ngã tư đường ngẩn người, trên mặt lộ nét cười, đây không phải chứng minh Lâm Gia Nhạc đang thực sự thích anh sao, tuy rằng không phải là cái thích kia. Chương 38, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Gia Nhạc thức dậy thì vội vàng thu dọn chảy chuốt. Vì phải gặp khách hàng nên nhất định ăn mặc phải tương đối chính thức một chút, phải chọn bộ đồ tốt nhất để mặc. Cậu xem lại giấy tờ một lần nữa Thịnh mặc đã nói, những tư liệu về các công trình đã hoàn thành nhất định phải mang theo, đó là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh năng lực của công ty mình. Nội tâm lâm ra nhà tràn đầy cảm giác bất an, cậu chỉ nắm chắc được một phần công trình này chủ nhà sẽ giao cho cậu vì nề mặt đới khởi mà thôi. Cứ cho là vậy, cậu vẫn chuẩn bị hết sức ít nhất đây cũng là một cơ hội trải nghiệm hiếm có trong quá trình giải quyết việc này, cậu học được không phải chỉ là một phần, mà là mười phần. Lưu Minh Lượng cũng đến rất sớm, trang phục cũng tươm tất. Vì phải gặp mặt chủ biệt thự nên Lưu Minh Lượng đã rời lại cuộc hẹn với vị khách hàng cũ kia. Hai người đến nhà thịnh mặc trước còn mua không ít đồ ăn, đến chưa có thể về nấu ăn ở nhà thịnh mặc luôn, nhất là đâu đâu, nhất định phải bồi thường nó cho tốt. Lúc đến chỗ thịnh mặc, anh đã đi lấy ảnh chụp về từ sớm, hơn nữa còn chọn riêng ra những tấm chụp tốt nhất. Đầu đầu chạy theo Lâm Gia Nhạc đến tận sofa, cọ chân cậu, nó ngồi trên mặt đất giống như một đứa trẻ nhìn chằm chằm từng động tác của Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc xem bản dự toán một lần, phần đầu là giới thiệu vắn tắt về công ty, phần giữa là đơn giá các mặt hàng, sau cùng là ảnh chụp thực tế các công trình, nhìn qua có vẻ vô cùng chi tiết toàn diện. Cậu xem xong, đưa cho Lưu Minh Lượng Anh Lưu Anh xem xem có cần bổ sung gì không? Lưu Minh Lượng tươi cười vui sướng cầm xem, không ngừng khen ngợi tốt lắm, làm tốt lắm Trước kia anh chưa từng xem bản dự toán nào chi tiết như thế này đâu. Anh thấy cùng lắm lão quách chỉ cho khách hàng xem được một cái bảng giá thôi, làm sao chi tiết được như chúng ta. Vẫn là người đọc sách nghĩ cách cũng nghĩ đến chu toàn. Lâm ra nhạc nhìn qua thịnh mặc đang ngồi ở đối diện cười nói đều là công sức của thầy Thịnh. lưu Minh Lượng liên tục gật đầu thật sự phải cảm ơn thầy Thịnh. Thịnh mặc cười cười thật ra đều là tiểu lâm làm tôi chỉ đạo chút ít thôi. Lời cảm ơn từ miệng người thuần phác nói ra thì không phải là lời khách sáo có lẽ, là lời cảm ơn chân thành. Thịnh mặc mang vài tấm ảnh hôm qua chụp ra cho hai người lâm ra nhạc xem, đặc biệt còn có mấy bức chụp đâu đâu. Lâm ra nhà cầm những bức ảnh kia lên, nhìn mãi, không biết là do máy ảnh rất tốt hay do người mẫu qua ăn ảnh, mấy bức cậu chụp lại có thể nhìn rất được ít nhất không bị mờ cũng không bị lệch chụp được hình ảnh của thịnh mặc và đâu đâu rất đẹp. Tiều Lâm, mấy bức ảnh của Đâu Đâu cậu cầm đi, đều là những bức ảnh đầu tiên mà cậu chụp giữ lại làm kỷ niệm. Thịnh Mặc đem mấy tấm ảnh đó cùng với những bức mình chụp Lâm ra nhạc đặt vào cùng nhau, cất vào một cái túi giấy rồi đưa cho Lâm ra nhạc. Lâm ra nhạc đổ ảnh ra nhìn thầy Thịnh ảnh anh và Đâu Đâu thì anh giữ đi tôi giữ ảnh của Đâu Đâu với tôi là được rồi. Thịnh Mặc nói không sao đâu ảnh này tôi lại đi giữ thêm là được cậu cứ cầm đi. Tác phẩm đầu tay, giữ làm kỷ niệm đó thật ra không thể không nói thịnh mặc có ý riêng, muốn nhân cơ hội này mang ảnh chụp của mình đưa cho người ta. Vậy được rồi, tôi giữ nhé, Lâm ra nhạc đem tất cả ảnh chụp cho vào túi giấy. lưu Minh lượng xem xong thì đặt bản dự toán xuống này, ra nhạc anh cũng muốn xem ảnh cậu chụp. Lâm ra nhạc đưa túi giấy cho anh ta anh lưu anh xem đi. lưu Minh lượng đổ anh ra ồ, ảnh chụp không tệ nhỉ. Lúc nãy anh xem ảnh chụp nhà cửa cũng được lắm, không ngờ ảnh chụp người với chó càng đẹp hơn. Nhìn đâu đâu này, đáng yêu thật, gia nhạc cũng ra dáng quá, nhưng cậu cười hơi gượng rồi. Thầy Thịnh chụp tấm này thật đẹp, đẹp trai hơn cả diễn viên trong tivi nữa. Đây là gia nhạc chụp sao? Không tệ, xem bức này xem. Lưu Minh Lượng có cái chất phác và nhiệt tình đặc hữu của nông dân, mỗi bức ảnh đều có lời bình luận mà còn là những lời vô cùng xuôi tai. Lâm gia nhạc nghe đến nỗi đỏ cả mặt thịnh mặc thì vừa nghe vừa cười tùm tìm nhìn Lâm gia nhạc và đâu đâu trong lòng anh đồng tình không ngớt lưu minh lượng nói rất đúng. Lầm gia nhạc cảm giác còn nghe nữa thì mặt mình nhỏ được ra máu luôn vội vàng đứng lên chạy vào bếp hầm xương cho đâu đâu. Đầu đâu hình như biết sắp có đồ ăn ngon vội vàng chạy đến phòng bếp theo cậu. Lâm gia nhạc rửa sạch cái nồi đã lâu không được sử dụng rửa sạch cả xương thêm nước đặt lên bật bếp bắt đầu đun. Đặt bếp hầm xương xong, ra nhạc xem thời gian, cũng không còn sớm, cậu bắt đầu xử lý thực phẩm đã mang tới, chuẩn bị nấu cơm. Thịnh mặc thấy cậu vào bếp mãi chẳng ra thì liền chạy đến xem thế nào, chỉ thấy đâu đâu im lặng ngồi trên cửa phòng bếp giống như một bông hướng dương đầu xoay theo chuyển động của mặt trời nhỏ lâm ra nhạc. Thịnh mặc nói các cậu còn mang cả đồ ăn đến à lâm ra nhà quay lại cười đúng vậy, thầy đới hẹn gặp lúc 3 giờ chiều có hơi muộn cứ phải ăn uống trước rồi đi anh cũng phải ăn trưa mà tôi mang đồ tới làm rồi chúng ta cùng ăn. Thịnh mặc nhớ tới gì đó, đi ra phòng khách một lát lấy ra một túi plastic cậu mặc cái này vào đi. Đây là gì thế, lâm ra nhạc hiếu kỳ. Tạp dề thịnh mặc một túi giấy to bên ngoài ra lần trước lúc đi siêu thị thấy người ta giảm giá tạp dề nên thuận tay mua một cái bản thân anh không vào bếp nấu nước mì tôm cũng không có dầu khói hay bắn bẩn, hoàn toàn chẳng dùng tới tạp dề. Hôm ấy thấy tạp dề bán giảm giá có rất đông người chen mua, nghĩ đến lần lâm ra nhạc nấu cơm ở nhà mình, có lẽ sau này còn có thể làm nữa, trong lòng anh tràn ngập suy nghĩ như vậy, liền mua một cái, không mua hàng giảm giá mà chọn một cái chịu bẩn lại dễ giặt Nếu lâm gia nhạc biết giá của cái tạp dề này, chắc chắn sẽ kêu quá đắt. Không ngờ cái tạp dề này được phát huy công dụng nhanh thế thịnh mặc rất thoải mái. Lâm gia nhạc nhìn cái tạp dề, lại nhìn hai tay mình đều đang dính nước tương, cầm tạp dề mới chắc chắn sẽ bẩn. Thịnh mặc đi tới để tôi mặc giúp cậu rồi đưa tạp dề vòng vào cổ cậu, sau lại đứng ra sau lưng lâm gia nhạc giúp cậu buộc dây. Được rồi thịnh mặc vừa lòng nhìn kiệt tác của mình không thể. Đầu đâu nhìn Lâm ra nhạc mặc tạp dề, vòng quanh chân cậu hai vòng ngửa đầu kêu ư ử, ý là dễ nhìn lắm. Thịnh mặc cười nói đâu đâu cũng bảo dễ nhìn. Lâm ra nhạc ngượng ngùng cười một cái vậy sao? Mặc tạp dề cũng tốt chiều nay phải đi gặp khách quần áo không thể để bẩn được. Thịnh mặc nói cần tôi giúp gì không? Lâm ra nhạc nhìn túi hành dưới bàn thầy thịnh giúp tôi nhặt hành đi. Thịnh mặc nghe lời thực sự ngồi xổm xuống nhặt hành. Trừ đâu đâu rảnh rang, trong phòng bếp trong chốc lát chỉ còn tiếng nước xóc sách vang lên từ chỗ Lâm Gia Nhạc đang rửa đồ ăn, hai người đều đang chuyên chú làm việc của mình, nhìn qua cảm giác vô cùng an yên. lưu Minh Lượng xem ảnh chụp xong cũng chạy đến phòng bếp giúp việc, nhưng phòng bếp không lớn, đã có hai người một chó ở trong, thêm người thứ ba thì có vẻ chật trội Gia Nhạc cần anh giúp gì không? Anh lưu em đang nấu rồi cơm chưa hôm nay cứ để em lo. Anh đi nghỉ đi, xem TV đợi em một chút Lâm Gia Nhạc quay đầu nói với lưu Minh Lượng. Lưu Minh Lượng nhìn không thấy đất dụng võ cho mình thì liền quay ra phòng khách xem TV. Lâm ra nhạc rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu thái nhỏ. Thịnh mặc còn ngồi sổ một chỗ nhặt hành. Lâm ra nhạc cúi đầu nhìn anh một cái thầy thịnh đủ rồi, không cần nhặt hết đâu, anh đưa tôi đi thế này là được rồi. Thịnh mặc nhìn chỗ hành trong tay thế này là được sao? Được mà, rất tốt rồi, anh đặt vào trong rổ đi Lâm ra nhạc nói. Kỳ thật chỗ hành thịnh mặc nhặt không đạt tiêu chuẩn lắm, ngọn héo còn chưa nhặt sạch, phần vỏ già màu đen cũng vẫn còn chỗ có chỗ không, đáng quý nhất là anh biết bỏ gốc hành đi. Lâm ra nhạc đánh giá anh trước nay chưa từng làm việc này nhưng vẫn tích cực giúp mình, bản thân mình mà phủ nhận kết quả của anh thì có phần tổn thương lòng tốt của người ta cho nên phải nói anh làm rất tốt rồi. Thịnh mặc đặt hành xuống có cần tôi giúp gì nữa không? Lâm ra nhạc vội vàng nói không có đâu. Tôi xào đồ ăn bây giờ chỗ này toàn khói với dầu thầy Thịnh dẫn đâu đâu ra ngoài trước đi. Đồ ăn xong tôi sẽ gọi anh. Thịnh mặc ừ một tiếng, giữ tay dẫn đâu đâu đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau lâm gia nhạc đã làm xong đồ ăn, vì buổi chiều còn phải ra ngoài nên không có thời gian làm những món phức tạp. Đồ ăn hôm nay đều là những món gia đình đơn giản, có điều hương vị vẫn vô cùng hấp dẫn. Thịnh mặc thấy vậy cũng đã vô cùng hài lòng, so với thức ăn nhanh anh gọi người ta mang đến thì tốt hơn nhiều lắm rồi. Lúc ba người mang bát đũa lên ăn cơm là 12 giờ rưỡi, ăn xong thì nghỉ ngơi một chút là xong. Nhà của Thịnh Mặc cách quán trà Thiện Ý không xa, lái xe đến đó Đại khái chỉ mất nửa tiếng. "Lát nữa tôi đi cùng hai người Thịnh Mặc nói." Tay gấp đồ ăn của Lâm ra Nhạc ngừng lại, nói thật lần này đi gặp khách hàng lòng cậu có chút không yên. Dù sao người ở trong biệt thự thì yêu cầu rồi giá cả chắc sẽ không nhỏ, có Thịnh Mặc đi cùng nói chuyện thì dũng khí trong lòng cũng được tăng thêm vậy thật cảm ơn thầy Thịnh. Lưu Minh Lượng cũng thở vào một hơi rất rõ ràng. Anh chỉ lo lần này Thịnh Mặc không muốn đi cùng, mà bản thân thì cũng không tiện mở miệng nhờ và giờ cậu ta chủ động mở miệng nói muốn đi thì mình còn phải lo gì nữa. Thịnh Mặc cười một cái cảm ơn cái gì tôi cũng không bận đi trợ trận cho các cậu tranh thủ mà giành vụ này đấy. Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng đều tươi cười. Nếu có thể giành được công trình này vậy thì nửa năm tới sẽ không nhận thêm việc nào khác. Cơm nước xong mọi người cùng sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay phải đi bàn chính sự nên không thể mang theo đâu đâu, cũng không thể để nó ở trong xe, thời tiết quá nóng sẽ khiến nó mệt. Lâm ra nhạc vút đầu đầu đâu đâu đâu ngoan, ở nhà ngoan ngoãn, lúc về sẽ làm đồ ngon cho em ăn. Đầu đâu kêu một tiếng, liếm thêm một cái vào lòng bàn tay Lâm ra nhạc rồi ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn theo bóng họ rời đi. chương 39, quán trà thiên ý là cửa hiệu trà lâu đời ở thành phố G. Tiếng tăm rất lớn, cấp bậc cũng đã xếp vào nửa trên của tầng lớp trung lưu. Nơi hẹn là đới khởi chọn, người địa phương không ai không biết nơi này. Lâm ra nhạc tới đây lần đầu tiên, chẳng qua so với quán cà phê thì cậu thích ứng được với quán trà hơn. Họ tới nơi khá sớm, vừa vào phòng ngồi xuống thì đới khởi xuất hiện. Biết ngay các cậu hẹn nhau rồi mới tới mà. Thịnh xoái cũng đến à đới khởi ngồi xuống tôi nói trước tình huống với cậu đã nhé. Vị khách này là người địa phương thành phố G, là một thương nhân, hơn 50 tuổi trước kia làm trong cơ quan nhà nước, giờ ra ngoài gây dựng sự nghiệp rồi, là một học giả có tiếng, trình độ hiểu biết với kiến trúc cũng khá. Ông ấy là bạn với thầy hướng dẫn của tôi, vốn là nhờ thầy tôi giúp thiết kế biệt thự nhưng thầy tôi thì đang không có ở thành phố G, không tiện công việc nên đề cử tôi với ông ấy, tôi mới nhận thiết kế công trình này. Thịnh Mạc cười tớ đang bảo sao người ta lại đồng ý để tên không có đầu óc như cậu thiết kế biệt thự, hóa ra là nề mặt thầy giáo. Đới khởi đẩy vai anh một cái tớ làm sao? Một thanh niên tài tuấn sáng lấp lánh thế này còn gì? Năm ngoái tớ còn nhận được ba cái giải thưởng thiết kế lớn trong nước đấy. Trong giọng nói có vẻ vô cùng tự hào. Thịnh mặc bật cười được được cậu giỏi cậu lợi hại. Đối phương có dễ nói chuyện không? Đới khởi uống ngủ trà cũng được là người biết phải trái. Ông ấy rất có chính kiến cậu cũng biết đấy, học giả thế hệ trước kiến thức không hề ít. Lâm gia nhạc và Lưu Minh Lượng im lặng lắng nghe đới khởi giới thiệu tình huống, trong lòng bàn tay đều đã ướt mồ hôi. Thịnh mặc nói cậu nói xem tiểu lâm có mấy phần nắm được vụ làm ăn này. Đới khởi nói cái này không chắc, ông ấy vốn nghĩ tôi sẽ mời đến một công ty trang hoàng lớn, lúc tôi nhắc công ty của gia nhạc với ông ấy thì đã nhấn mạnh phẩm hạnh đối với công việc của công ty họ. Nhà của cậu tôi cũng thấy rồi, xử lý chi tiết rất tốt cứ cho là công ty lớn thì cũng sẽ không để tâm cẩn thận nhiều được như gia nhạc. Đối phương thấy tôi đề cử thế mới đồng ý gặp gia nhạc. Nói không chừng người ta nói chuyện với gia nhạc hợp ý thì cũng không quan tâm công ty to hay nhỏ đâu, sẽ để cậu làm thôi. Lâm gia nhạc đỏ mặt uống một ngụm trà giấu đi vẻ bối rối nếu được vậy thì tốt rồi. Thịnh mặc vỗ vai cậu đừng mất lòng tin với bản thân cậu đã làm rất tốt rồi. Phải tự tin một chút nói ra những suy nghĩ của mình, để đối phương thấy được ưu điểm của cậu. Đới khởi cũng gật đầu tôi thấy cậu có thể làm tốt mới đề cử cậu với đối phương không phải tôi chỉ nghĩ để tình người quen đúng lúc đó cửa phòng mở ra đới khởi đứng lên mở cửa chắc là đến rồi lâm gia nhạc và lưu minh lượng cũng vội vã đứng lên cửa mở ra một người đàn ông trung niên dáng người trung đẳng làn ra tối màu đứng ở cửa chào hỏi đới khởi thầy tiểu đới chào cậu đứng sau ông ấy còn một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông trẻ đới khởi tươi cười ngài trung trung phu nhân xin chào mau vào tôi giới thiệu với mọi người Đây là Ngài Trung và phu nhân của Ngài ấy, Lê Nữ Sĩ. Ngài Trung, đây là người phụ trách công ty Trang Hoàng Gia Nhạc mà tôi từng nhắc tới với Ngài, Ngài Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng. Đây là bạn học của tôi, Thịnh Mặc Thịnh Mặc đang dạy học ở Đại học A, là bạn của Lâm Gia Nhạc, cũng là khách hàng của công ty Trang Hoàng Gia Nhạc. Đây là những lời giới thiệu họ đã thống nhất trước với nhau. Mọi người lần lượt bắt tay vợ chồng Ngài Trung chào hỏi. Hai vợ chồng Ngài Chung ngồi xuống rồi mới giới thiệu với mọi người người đàn ông trẻ tuổi đi cùng là một vị giám sát công trình mời từ công ty giám sát đến Kha Lỗi. Hàn Huyên vài câu, mọi người bắt đầu nói đến vấn đề trang hoàng nhà ở. Ngài Chung nói vốn chuyện sửa sang nhà cửa là do vợ tôi lo. Công việc của tôi bận rộn, bình thường cũng không có bao nhiêu thời gian lo chuyện trong nhà. Nhưng lần này là căn nhà mơ ước đã nhiều năm của tôi và vợ, sau này lớn tuổi rồi thì là nơi nghỉ hưu cho vợ chồng tôi, trong sân trồng đủ loại hoa cỏ hoặc thậm chí rau dưa trái cây. Nơi này là nơi an dưỡng của chúng tôi nửa đời sau cho nên bản thân cũng muốn tham dự việc xây dựng sửa sang. Ngài Trung nói đến đây thì bàn tay vỗ về nhẹ nhẹ tay Trung phu nhân, Trung phu nhân cũng nghiêng đầu sang mỉm cười với ông. Gia nhạc chú ý tới động tác nhỏ này giữa hai người họ có chút cảm động. Cậu thường nghe chuyện vợ chồng chỉ có thể chung hoạn nạn, không để cùng hưởng phú quý, rõ ràng ngài trung đây không phải loại phàm phu tục tàng vong ân phụ nghĩa. Ngài trung lại nói tiếp thiết kế nhà của chúng tôi là thầy đới thiết kế, chúng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng cuối cùng có được bàn thiết kế nhà mà chúng tôi rất vừa lòng. Thiết kế xong rồi thì muốn tất cả mọi điểm trên thiết kế phải được hoàn thiện thật tốt ở công trình. Tôi vốn định tìm công ty lớn giao cả cho họ rồi đợi nghiệm thu công trình là được. Thế nhưng thầy đới lại đề cử với tôi công ty gia nhạc nói rằng công ty của các vị mới mở không lâu nhưng chất lượng công trình vô cùng tốt. Nhất là ông chủ tiểu lâm, làm phụ trách thật thà, là một người vô cùng kiên định đáng tin cậy, để các vị làm có lẽ còn thua được thành quả ngoài ý muốn. Cho nên tôi đến gặp mặt lần này là muốn xem có đúng là tốt như lời thầy đới nói không. Ngài Trung nói xong thì cười lên, đôi mắt có nếp nhăn thật sâu khiến ông có thêm vài phần hấp dẫn thành thục. Lòng bàn tay Lâm Gia Nhạc vẫn ướt mồ hôi, nghe Ngài Trung nói thế thì lưng cũng ướt mồ hôi luôn. Khí chất của nhân sĩ thành công quả thực vô cùng mạnh mẽ, có một loại cảm giác không giận tự uy. Lâm Gia Nhạc đưa bản dự toán của mình lên Ngài Trung, đây là dự toán của công ty chúng tôi. Còn có cả những hình ảnh của các công trình chúng tôi đã hoàn thành, mời Ngài xem. Ngài Trung cầm lên lật xem vài trang thì chú ý vào phần những công trình đã thực hiện. Theo lẽ thường, những công ty lớn ngoài việc cho khách hàng xem hình ảnh những công trình đã thực hiện thì còn có thể đưa khách hàng tới những công trình họ đã hoàn thành hoặc những công trình đang thi công. Thịnh mặc nói nếu đối phương muốn xem công trình thì anh sẽ đưa họ tới nhà của mình để xem. Ngài Trung xem qua một lượt, sau đó gật đầu xem những tư liệu này thì thấy được công trình các cậu thi công không thể. Chỉ là thời gian công ty thành lập quá ngắn, cũng đã hoàn thành 3 công trình rồi mà chỉ có một đội ngũ thi công, hình như không quá hợp lý nói xong khóe miệng mang ý cười nhìn lâm ra nhạc. Lâm ra nhạc đỏ mặt điểm này thì cậu lại chưa từng nghĩ đến trong nháy mắt đầu óc trống trơn, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại là thế này, ngài chung. Trước kia công ty chúng tôi còn trực thuộc một công ty khác trong những công trình đã thực hiện mà ngài vừa mới xem thì còn có một công trình là hoàn thiện trong lúc chúng tôi còn chưa tách ra. Nhưng vì tính toàn lâu dài nên chúng tôi vẫn muốn thành lập công ty riêng. Đối với câu trả lời của cậu Ngài Trung có vẻ rất vừa ý, loại tình huống này cũng rất bình thường trong công việc xem ra ông chủ Tiểu Lâm là người rất có khát vọng, có chí khí, không thể. Lâm ra nhạc đứng đó lưng đã ướt mồ hôi, thịnh mặc nhìn dáng vẻ cuộn bách của cậu có chút không đành lòng vì thế giúp cậu giải vây Ngài Trung, nói đến lòng trách nhiệm của Tiểu Lâm thì người từng trải nghiệm như tôi có thể hiểu rõ nhất. Lại nói tôi và đới khởi cũng vì căn nhà tôi đang ở mà kết duyên với Tiểu Lâm. Lúc ấy Tiểu Lâm đang làm cho căn hộ ở đối diện nhà tôi, chủ nhà bên ấy là hai người vợ chồng lớn tuổi không biết rõ về vật liệu thi công sử dụng tự mua vật liệu về đưa công nhân làm. Tiểu Lâm thấy phòng bếp và phòng khách lát gạch giống nhau thì liền gọi cho họ xác nhận lại rồi đề nghị đổi gạch lát phòng bếp thành loại gạch chống trơn chuyên dụng. Vì gạch lát thường khá là trơn, cậu ấy lo hai cụ ở trong phòng bếp và phòng tắm ướt nước có thể sẽ bị trượt ngã. Cũng vì chuyện đổi gạch này mà bị chậm thời hạn hoàn thành công trình từ cậu ấy ở lại tăng ca suốt đêm. Lúc đó tôi đứng trong trong hành lang vô tình nghe cậu ấy nói chuyện điện thoại nên mới để tâm. Nhà tôi mùa cũng đã nửa năm mà chưa kịp sửa chữa, đang không biết tìm người nào đáng tin cậy để mà giao nhà. Lúc ấy như vậy tôi liền nói luôn với cậu ấy, muốn mời công ty của cậu ấy đến làm. Cho nên giờ ngài đến xem nhà của tôi chính là do Tiểu Lâm và đội thi công của cậu ấy thực hiện. Tôi cảm giác hiệu quả làm việc của cậu ấy so với việc tôi mỗi ngày phải trông chừng công trình của mình còn tốt hơn. Tiểu Lâm là một người đáng tin. Ngài Trung nghe xong những gì thịnh mặc nói cười vui vẻ ông chủ Tiểu Lâm thật là một người có trách nhiệm, làm chủ công ty có tâm trách nhiệm lại có tài năng như vậy thì chắc chắn sẽ thành việc lớn. Ông chủ Tiểu Lâm tôi thấy cậu được lắm, làm việc tốt nhé. Lâm ra nhà thầm thở vào một hơi cảm ơn Ngài Trung cổ vũ, tôi sẽ cố gắng. Ngài Trung đưa bản dự toán cho vợ xem ông chủ tiểu lâm cậu ngồi xuống đi. Trước để cho vợ tôi xem một chút sau này trong lúc làm việc có vấn đề gì cậu cứ hỏi ý bà ấy là được rồi. Lâm ra nhạc trong lòng vui mừng vô cùng, đây xem như họ đã đồng ý rồi cậu có chút khó tin nên hỏi lại ngài Trung, ngài nói, ngài đồng ý để chúng tôi nhận trang hoàng nhà của ngài. Ngài Trung cười gật đầu tôi gặp cậu rồi mới thấy cậu giống tôi năm đó cũng là lúc bắt đầu ra ngoài lập nghiệp. Khi đó tôi nghe người ta nói việc làm bên ngoài tốt lắm liền đi theo người ta ra ngoài buôn bán, bản thân thì không có đăng ký tài chính, ban đầu cũng chỉ làm công cho công ty người ta, sau mới dần tự lập nghiệp. Tôi thấy tiềm lực của cậu tốt tuy rằng công ty mới mở nhưng hiểu được đạo lý cơ bản của làm ăn, chỉ điểm này thôi đủ thấy các cậu có thể làm tốt. Cho nên tôi đồng ý cho cậu cơ hội này, hy vọng có thể giúp công ty các cậu phát triển. Lâm gia nhạc vội cúi đầu nói cảm ơn, cậu gần như kích động đến lệ nóng doanh chồng cảm ơn ngài, ngài Trung, Trung phu nhân tôi nhất định sẽ đem hết sức mình trang hoàng nhà của hai vị thật tốt. Ngài Trung gật đầu, vợ ông cũng mỉm cười nhìn lâm gia nhạc. Đới khởi cười nói cảm ơn ngài Trung, tôi nhất định sẽ hợp tác với gia nhạc trang hoàng nhà của ngài thành căn biệt thự đẹp nhất. Ngài Trung cười ha ha thầy tiểu đới, trước cậu đừng nói ngoa, tôi phải nhìn thành quả mới tin được phải xem nhà tôi có phải biệt thự đẹp nhất không nhé. Ngài Trung đồng ý rồi thì công trình này là giao cho công ty gia nhạc làm. Tiếp theo họ vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, bàn luận các vấn đề chi tiết hơn. Lâm ra nhạc đối với đơn hàng này vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm, vui mừng là đã nhận được đơn hàng này, thấp thỏm là có vẻ mình đang lừa dối người ta. Căn nhà đối diện nhà của Thịnh mặc tuy rằng do chính cậu phụ trách nhưng cũng là công trình của công ty Lão Quách thế mà mình lại dùng để thuyết phục khách hàng mới của công ty mình trong lòng có chút bất an. Điễn bước đoàn người ngài chung, lâm ra nhạc ngồi phịch xuống ghế trên chán ướt đẫm mồ hôi. Thịnh mặc ngồi ngay bên cạnh là người đầu tiên phát hiện tình huống của cậu hoàng sợ hỏi tiểu lâm cậu sao thế. Lưu Minh Lượng và đới khởi đều chạy lại quan tâm hỏi han cậu. lâm ra nhạc vô lực lắc đầu cảm giác trong lòng có chút không dễ chịu. Thịnh mặc nghe thế thì hiểu ngay có phải chuyện nói công ty trực thuộc. Lầm ra nhạc chớp chớp mặt có chút cảm giác chua sót tư vị lời nói dối không dễ chịu. Thịnh mà cầm giấy lên lau mồ hôi cho cậu Tiểu Lâm, việc này không phải là nói dối. Nhà tôi và căn nhà đối diện đều là từ cậu từ cậu quản lý cho đến tận khi hoàn thành, ai cũng biết người quản lý công trình quan trọng thế nào với mỗi lần trang hoàng nhà cửa. Hơn nữa lúc ấy công ty các cậu còn chưa được thành lập, nếu lúc đó là công ty của cậu thì khẳng định tôi đã tìm luôn cậu để trang hoàng nhà của mình rồi. Đới khởi đứng một bên thầm nghĩ, Lâm ra nhạc này đúng là thuần lương đến cực điểm, nói quá mấy câu đã ái náy như thế. Nói đến đây cũng là phúc khí của thịnh mặc con người thuần lương như thế, sau này cũng không cần lo lắng cậu ta lừa gạt gì bạn mình. Anh ta lên tiếng ra nhạc đừng quá nghĩ ngợi việc này. Nếu trong lòng cậu cảm thấy ái náy thì làm cho nhà của Ngài Trung thật đẹp vào, như vậy không khiến họ thất vọng vì đã tin cậu. lưu Minh Lượng cũng nói thầy thịnh và thầy đới nói đều đúng. gia nhạc đừng khiến bản thân có quá nhiều gánh nặng tâm lý, chúng ta làm việc thật tốt thì không khiến Ngài Trung thất vọng lâm ra nhạc nghe mọi người an ủi xong thì thở vào nhẹ nhõm, sau đó dùng tay lau lau mồ hôi trên trán cảm ơn thầy thịnh cảm ơn thầy đới cả anh Lưu nữa, khiến mọi người chê cười. Tôi tốt hơn nhiều rồi, không sao. Nếu không thể thay đổi quá khứ thì tương lai để tôi bồi thường là được. Thinh mặc đưa khăn tay tới cho cậu như vậy là đúng rồi. Lau mồ hôi đi, chương 40, lầm ra nhạc thành công nhận được quyền thi công trang hoàng căn biệt thự số 56 khu lệ chi, việc phải làm tiếp theo chính là các công việc chuẩn bị. Lo liệu các loại thủ tục giấy tờ, mua nguyên vật liệu còn cả vấn đề nhân công mà Lâm Gia Nhạc không dám nói ra kia nữa. lưu Minh Lượng vốn bảo muốn nhận công trình của vị khách hàng của kia nhưng giờ rõ ràng là không thể nữa rồi. Lâm Gia Nhạc suy nghĩ được một biện pháp mang vụ làm ăn này giới thiệu cho Lão Quách, sau đó lại thuê một đội thi công từ chỗ Lão Quách. Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng mua rượu ngon thuốc xịn đến tìm Lão Quách ban đầu Lão Quách còn không đồng ý bởi vì thời gian hoàn thiện trang hoàng biệt thự quá dài, nửa năm có khi còn không đủ. Lâm Gia Nhạc nói một đống lời dễ nghe lại còn tỏ ý vừa làm vừa thuê công nhân, không để bên Lão Quách bị chậm trễ gì. Trung Quy vẫn là lần đầu tiên Lão Quách thấy Lâm Gia Nhạc tốn công sức thuyết phục thế cuối cùng đành phải gật đầu đáp ứng nhớ cho kỹ, mau đi thuê người đi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Vâng, em biết chắc chắn không làm trễ việc Lâm Gia Nhạc gật đầu đồng ý vô cùng sảng khoái, vấn đề lớn nhất cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Cậu mượn từ chỗ lão quách một đội thi công, cố ý chọn những người trước kia thường làm việc cùng với cậu, đều là những công nhân tay nghề vô cùng cao. Lâm Gia Nhạc và Trung Phu Nhân ký hợp đồng toàn phần, nguyên vật liệu chính và phụ liệu đều mua theo chính những gì bà ấy lựa chọn, giám sát, kha lỗi giám sát toàn bộ quá trình. Lâm Gia Nhạc không sợ giám sát, căn bản cậu không hề nghĩ tới muốn trục lợi gì Vì khối lượng công việc quá lớn, vợ chồng họ chung cũng suy xét đến chỗ khó xử của bọn họ đến đồng ý ứng trước 50% chi phí, dùng để mua nguyên vật liệu còn lại thì đợi đến khi công trình hoàn thành quá nửa sẽ trả tiếp 20%, sau khi công trình hoàn tất sẽ trả nốt 30% còn lại. Đây đã là điều kiện vô cùng khoan dung rồi, trong giới trang hoàng bình thường đều là do các công ty thi công ứng tiền ra trước. Trong lúc khởi công chủ nhà đã đưa tiền cho họ, không lo việc bọn họ ôm tiền chạy trốn tức là đã vô cùng tín nhiệm gia nhà cầm tiền trong tay thì hôm sau lập tức đi mua nguyên vật liệu về chất một đống ở trong nhà đây cũng coi như cho chủ nhà một viên thuốc an tâm. Lúc này lâm gia nhạc và lưu minh lượng vẫn tự thân ra trận. lâm gia nhạc phụ trách phần điện, lưu minh lượng phụ trách xây chát. ngoài ra lâm gia nhạc còn phụ trách quản lý giám sát. một đội ngũ trang hoàng tốt thì nhân viên quản lý phải là cái đầu tàu hữu dụng. nếu không thì mặc kệ công nhân có tay nghề tốt đến đâu mà quản lý quản không nổi thì sẽ tạo thành tổn thất cho cả chủ nhà lẫn công ty chủ. Quản lý hiệu quả thì có thể cho công nhân thêm thời gian làm việc, không lãng phí nguyên liệu, công trình cũng có thể tiến hành vừa nhanh vừa thuận lợi. Lúc mới bắt đầu công trình, đới khởi rất chịu khó đến, vì anh ta phải nhanh chóng thống nhất ý kiến được với Lâm Gia Nhạc, để Gia Nhạc hiểu được ý tưởng thiết kế của anh ta. Vị trí của khu biệt thự ở nơi tương đối vắng vẻ, giao thông không phải thuận lợi lắm, mọi người bận rộn đi lại cũng không thiệt Lâm Gia Nhạc đã bàn bạc ổn với chủ nhà, dựng một cái lều tạm thời trong sân, công nhân đều ở lại công trường Lúc đới khởi đến thịnh mặc cũng đến theo, anh nói là làm lái xe cho đới khởi, sự thực thì chính anh biết, đới khởi cũng biết, chỉ có lâm gia nhạc không biết. Lâm gia nhạc vẫn thích bọn họ đến, mỗi lần thịnh mặc đến đều dắt đâu đâu theo. Có điều khiến lâm gia nhạc hơi ngượng ngùng là thịnh mặc mỗi lần tới đều mang đồ cho đáng công nhân, có khi là đồ uống, có khi là đồ ăn nhẹ, không thì cũng là hoa quả. Lần đầu tiên Lâm Gia Nhạc không nói gì, nhưng lần thứ hai thì cậu đã muốn trả tiền cho Thịnh Mặc, lần thứ ba nữa thì Lâm Gia Nhạc sống chết không để anh mang đồ đến nữa. Cậu nói thà cậu sẽ chuẩn bị đồ ăn cho công nhân, không làm phiền đến Thịnh Mặc phải tốn tiền. Thịnh Mặc đành phải tới tay không, trong lòng có hơi ủy oải, dường như cái radar của Lâm Gia Nhạc quá mức nhạy bén, người khác chỉ cần đối xử với cậu vượt qua mức tình bạn bè một chút thôi, cậu đều có thể cảm nhận được mà còn chắc chắn sẽ cự tuyệt. Thịnh mặc thật sự là hết đường xoay sở, công trình khởi công không bao lâu thì đến lúc các trường học khai giảng. Đới khởi không còn thường xuyên đến công trường, chỉ đến cuối tuần mới ghé qua. Đới khởi không đến Thịnh mặc cũng ngại đi một mình, vì anh không tìm thấy lý do nào cả chẳng lẽ lại nói đâu đâu nhớ lâm ra nhạc. Nhưng là bản thân anh nhớ cậu ấy cơ mà, cho nên anh cứ dục đới khởi đến công trường mãi. Đới khởi thở dài Thịnh Xoái chủ nhà cũng còn chưa thúc dục tớ chăm chỉ thế đâu. Cuối tuần này tớ có hẹn rồi, cuối tuần tới lại đi, không thì tự cậu đi đi, dũng cảm lên một chút theo đuổi người ta. Thịnh mặc thở dài tớ cũng muốn đi, nhưng lý do gì đây? Chào hỏi bạn bè, đâu đâu nhớ cậu ấy? Cậu cũng biết lâm gia nhạc này nhạy bén quá mức, chỉ cần có chút việc vượt qua chuyện thường tình thì lập tức như ốc sen trốn vào vỏ. Tớ còn không chưa xác định được cậu ấy thế nào với tình cảm của tớ thật sự không dám mạo hiểm. Đới khởi nghĩ ngợi rồi hỏi cậu nói cậu ta không thích đàn ông. Thịnh mặc lắc đầu cậu ấy không thích đàn ông còn đỡ tớ chỉ sợ cậu ấy phản cảm với đồng tính luyến ái. Đới khởi xoa cầm tìm cách thử cậu ta là biết ngay. Thế này đi, lần sau tớ sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu ta. Thịnh mặc có hơi động tâm với cái đề nghị này, anh lo vạn nhất lâm ra nhạc đồng ý thì không phải anh đang tự bê đá đập chân mình sao. Vào lúc thịnh mặc hết đường xoay sở lại nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ thịnh hỏi anh khi nào thì có thể chuyển nhà, bà muốn đến gặp con trai. Thịnh mặc chợt lóe lên một ý nghĩ, ngày anh chuyển nhà có thể bảo Lâm Gia Nhạc nghỉ một ngày đến giúp mình chuyển nhà. Thời gian thì chỉ cần làm đến gần 11 giờ, lúc đó cha mẹ anh cũng tới, vừa vặn có thể giới thiệu Lâm Gia Nhạc với họ. Anh vừa nghĩ xong chú ý thì liền có cơ đến tìm Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc dẫn theo 6-7 công nhân, mỗi ngày đều bận rộn đến mức xoay tròn như con quay, gần như không biết nghỉ ngơi. Các công nhân thì bình thường cũng không đòi nghỉ ngơi gì, lúc có việc thì gắng kiếm nhiều một chút, đợi khi nào không có việc rồi nghỉ. Chẳng phải nông dân cũng vậy sao, ngày mùa thì tranh cướp với thời gian, chẳng có ngày nào gọi là ngày nghỉ, lúc nông nhàn muốn nghỉ thế nào thì nghỉ. Thợ Trang Hoàng đều là những người xuất thân nông dân nên cũng quen với kiểu làm việc bận rộn quên ngày tháng, có thời gian thì nghỉ ngơi thả phanh này. Bọn họ đều là những người sống dựa vào trình độ tay nghề, chẳng mấy khi phải dùng đến đầu óc, nếu mệt thì chỉ cần ngủ một giấc sáng hôm sau thể lực đã được khôi phục. Lâm ra nhạc lại không giống họ, cậu không chỉ phải làm việc mà còn phải quản lý mọi người, đồng thời còn phải cân nhắc làm thế nào mới có thể thi công được những ý tưởng trong bản thiết kế, còn phải tính toán làm sao không lãng phí nguyên vật liệu cho nên phần thể lực hao phí của cậu không phải chỉ ngủ một giấc là có thể bù đắp được. Nhưng công trình đang thi công, công nhân không nghỉ ngơi, cậu làm ông chủ thì sao có thể yêu cầu nghỉ được? Lúc thịnh mặc đến liền thấy lâm gia nhạc mệt mỏi đến mức hai mắt trũng sâu, không khỏi đau lòng tiểu lâm, cậu đang lo lắng gì hả, sao lại gầy thế này? Có phải không chịu ăn cơm tử tế không? Lâm gia nhạc đang ngồi trên mặt cỏ, xoa xoa hai tay của đâu đâu không sao đâu, đợi xong giai đoạn bận rộn này thì có thể nghỉ ngơi. Có gì nấu cơm cho tụi tôi, đồ ăn cũng rất được. Lời này cậu nói thật, họ ăn ở tại công trường hết có một bà lão đầu bếp riêng lo việc cơm nước. Thịnh mặc ngồi xuống bên cạnh cậu Tiểu Lâm, việc này không cần phải gấp thế, làm một thời gian cậu lại phải để cơ thể mình nghỉ ngơi. Các cậu theo sát tiết độ như vậy, không lo trễ hạn công trình đâu. Lâm ra nhạc nhìn anh nói là nói như vậy nhưng cứ cố gắng làm sớm một chút mới tốt, sau này có giữ thời gian thì sẽ không bị phát sinh những vấn đề do phải đuổi tiến độ công trình. Tịnh mặc biết như vậy là phương pháp xử lý tuyệt đối hiệu quả có thể đã sớm trở thành thói quen làm việc của công nhân hiện nay, mọi người chẳng ai mong chưa đến hạn cuối đã lại gặp vấn đề. Người có thể hoàn thành công việc trước thời hạn tuyệt đối là những nhân sĩ tinh anh, đầu tiên là có năng lực lên kế hoạch tốt, sau đó lại có năng lực tự hạn chế, người như vậy muốn không thành công cũng khó. Lâm ra nhạc là người có năng lực lên kế hoạch và tự hạn chế rất tốt tương lai nhất định sẽ thành công. Thịnh mặc thở dài một tiếng ngày một tháng mời tôi chuyển vào nhà mới tiểu lâm có thể dành thời gian cho tôi không? Lâm ra nhạc bật cười thầy thịnh cuối cùng cũng chuyển nhà tôi đây nhất định phải đến. Thịnh mặc thở nhẹ ra làm chậm thời gian của cậu rồi. Cùng tôi ăn bữa cơm ấm nhà nhé, mời cả gia đình lưu minh lượng đến nữa, đông người mới náo nhiệt. Lâm ra nhạc nói thầy thịnh sao lại nói thế, đâu có làm chậm thời gian gì của tôi, tôi tranh thủ cơ hội này nghỉ ngơi nữa. Hôm đó là quốc khánh tôi cho công nhân nghỉ lễ tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Tôi và anh Lưu sẽ đến, cậu nghĩ thế là tốt rồi. Đúng rồi, thời gian này ở đây thuận lợi chứ, có gặp vấn đề gì khó khăn không? Thịnh mặc hỏi, bàn tay lâm ra nhạc đang vuốt lông cho đâu đâu dừng lại một chút tốt lắm. Giám sát Kha rất dễ nói chuyện, Chung Phu Nhân cũng là người thân tình, trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Chỉ là đôi khi trong lúc thi công có vài ý thiết kế tôi không cách nào thể hiện được trọn vẹn, chuyện này cần phải thảo luận một phen với thầy đới. Trong bản vẽ của thầy đới có vài ký hiệu đặc thù cần sử dụng những nguyên liệu đặc thù, có khi phải đi rất nhiều nơi mới mua được. Lần sau còn không tìm được nguyên liệu thì gọi đới khởi tìm mua cùng cậu, cậu ta là thiết kế thì tự hiểu rõ hết. Hơn nữa cậu có thể tìm tôi, tuy rằng tôi không thể giúp cậu tìm mua đồ nhưng có thể làm lái xe tôi có xe, đi đâu cũng tiện, sẽ không bị trễ thời gian thi công. Thịnh mặc mỉm cười nói, Lâm ra nhạc nói có vài lần nhưng không phải ngày nghỉ các anh cũng không rảnh. Lần tới nếu là ngày nghỉ, anh có thời gian, tôi sẽ tìm anh nhờ dẫn đường. Thịnh mặc nghe thấy cậu không cự tuyệt mình thì vui vẻ cười thật ra trước khi đi cậu chỉ cần gọi điện thoại cho tôi hỏi một tiếng là được có khi không phải ngày nghỉ nhưng thời khóa biểu của tôi chống tiết thì vẫn có thời gian. Lầm ra gia nhạc không nói gì thêm đợi có thời gian một chút tôi sẽ học lái xe, mua một cái xe tài nhỏ, như vậy chờ nguyên liệu gì cũng tiện không cần thuê xe. Đây là việc đương nhiên Thịnh Mặc cũng rất kiên nhẫn. Chương 41, Thịnh Mặc có được lời chắc chắn từ Lâm gia nhạc rồi thì mừng rỡ đến muốn bay lên. Chưa đầy nửa tháng nữa là đến lễ quốc khánh rồi, anh vội vàng đến khu bán đồ gia dụng chọn mua đồ đạc. Mẹ Thịnh đã sắp về hưu, lúc nghe nói con trai phải chuyển nhà liền bỏ lại bạn già một mình đi đến thành phố Gờ trước để tư vấn cho con trai. Ba mẹ thịnh mặc đều là giáo sư tại đại học hát, ba dạy cơ học mạ dạy văn học, cả gia đình đều là những phần tử trí thức cao cấp, lúc chuyện phím cũng là nói có sách mách có chứng, hóm hình lại hài hước. Thịnh mặc lớn lên trong hoàn cảnh cực kỳ dân chủ, từ nhỏ đến lớn luôn rất có chính kiến, dù là học ngành gì hay thi đại học ở đâu, du học ở đâu thì cũng đều do anh tự quyết định, sau đó thông báo với ba mẹ một tiếng là được. Chỉ có khi ra trường đi làm anh nghe theo lời ba trở thành một giảng viên, mà chuyện này, vào lúc anh nhìn thấy sự sùng bái nồng nhiệt trong ánh mắt của Lâm ra nhạc nhìn mình thì anh biết đây cũng là một quyết định chính xác. Mẹ Thịnh đến thành phố G rồi tự mình lái xe của Thịnh mặc đi khắp nơi, nào là chỗ bán đồ gia dụng, nơi bán chăn ga, thậm chí đến cả những khu chợ bán đồ thủ công thú cảnh bài trí trong nhà cũng đến xem một lượt cứ như thể con trai mẹ không phải chuyển nhà mà là chuẩn bị kết hôn đối với sự nhiệt tình của mẹ thịnh mặc chỉ biết bóp chán thở dài anh nghĩ anh có thể hiểu được tâm trạng của mẹ từ khi anh còn nhỏ tới lúc trưởng thành bà chưa bao giờ chỉ tay điều khiển anh chuyện gì lần này có cơ hội thì chắc chắc là muốn thể hiện một lần cho thật tốt vừa có lúc rảnh rỗi là thịnh mặc liền bị mẹ kéo đi cùng shopping. Chịu ảnh hưởng từ chính sách mở cửa nên thành phố G vẫn luôn là thành phố hàng đầu trên toàn quốc so với tỉnh hát ở trong đất liền thì vật tư phong phú hơn rất nhiều, hơn nữa có nhiều mặt hàng giá thành tương đối thấp điều này khiến cho mẹ thịnh vô cùng vui vẻ. Mọi phụ nữ đều thích mua sắm, bất kể người ấy điềm tĩnh đến đâu hay ghét việc dạo phố đến mức nào chỉ cần có thể chạm đúng chỗ yêu thích thì cũng sẽ trở nên rất cuồng nhiệt. Thịnh mặc tận mắt chứng kiến người mẹ thông thái lý trí của mình trở thành một bác gái vừa đáng yêu vừa buồn cười. Con trai, con xem cái giường trẻ sơ sinh này thật dễ thương mà còn có màn nhỏ ren màu hồng, chúng ta có cần mua về dự phòng không? Mẹ thịnh đứng bên cạnh một cái nôi cho trẻ sơ sinh kéo tay thịnh mặc nói gì cũng không chịu đi. Tịnh mặc đau đầu ghê gớm tuy anh chưa từng nói rõ ràng với ba mẹ về tính hướng của bản thân nhưng anh nhớ lúc còn học trung học đã từng tới thư viện chỗ ba mượn không ít sách đồng tính luyến ái về đọc mà chẳng kiêng nề gì. Ba mẹ cũng từng gặp anh như thế tuy rằng không hỏi gì nhưng chẳng lẽ họ cho rằng anh coi đồng tính luyến ái là đề tài để nghiên cứu thôi sao. Anh cứ nghĩ ba mẹ đã biết từ lâu, huống chi bao nhiêu năm rồi anh cũng chưa từng có bạn gái. Mẹ con thấy hay là thôi đi. Con trai của con trai ngài tất cả đều theo cống thoát nước trôi đi rồi, cái này không dùng được đâu. Thịnh mặc nhỏ giọng nói bên tai mẹ mình, mẹ thịnh nhéo tay con trai mình một cái, mẹ cứ muốn ôm cháu đấy thì làm sao? Thịnh mặc nói, lúc về bảo đâu đâu lấy chồng sinh cho mẹ vài đứa, sau đấy mẹ ôm một đứa về là được. Mẹ thịnh thở dài, chẳng lẽ đời này mẹ thật sự không được ôm cháu sao? Nói thật lúc mẹ thịnh năm đó nhìn thấy con trai đọc loại sách kia đã từng lén lút thảo luận với chồng một fan, chẳng lẽ con trai là đồng tính sao? Hai người lo lo lắng lắng tìm đọc rất nhiều loại sách liên quan, mới biết được chuyện này chỉ sở có liên quan tới gen di truyền, không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ luôn luôn tự hào vì con trai, từ nhỏ đến lớn, thịnh mặc xuất sắc về mọi mặt tuy cũng có nghịch ngợm gây sự không ít nhưng từ trước đến nay đều có mức độ cả, không quá giới hạn, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Có đôi khi chính bọn họ cũng cảm thấy đứa con trai này ưu tú đến quá mức mãi tới khi vấn đề tính hướng xuất hiện, bọn họ mới rốt cục hiểu được. Trên đời này thật sự không có chuyện nào thập toàn thập mỹ cả. Hai vợ chồng tuy rằng rất mất mát nhưng chậm rãi cũng bèn tiếp nhận bọn họ không hỏi vấn đề tính hướng của con trai nữa chỉ cần nó hạnh phúc là tốt rồi. Thịnh mặc ôm lấy eo mẹ, mẹ tạm thời còn chưa có cháu. Nhưng vợ con còn chưa thấy mặt, đợi đến sau này có lẽ sẽ có. Trong mắt mẹ thịnh sáng bừng lên, con trai con nói thật sao? Thịnh mặc cười gật đầu, đương nhiên là thật rồi. Sau này nếu có bạn nữ cố định đi nhận nuôi một đứa trẻ, cũng không phải là không thể mà. Hai mẹ con bận rộn tới 10 ngày sau, cuối cùng mới đặt mua được hết tất cả gia cụ cùng đồ trang trí, chỉ còn chờ ngày hoàng đạo là hôm nay để chuyển nhà. Lâm gia nhạc vừa nhận được tin tức liền cân nhắc xem nên tặng quà gì cho thịnh mặc trực tiếp tặng lì xì được không? Hình như có hơi quá không trang trọng rồi cân nhắc vài ngày, bèn ra chợ mua một bộ đồ ăn bằng sứ hết sức mộc mạc tinh xảo thịnh mặc không hay ăn ở nhà cho lắm, nhưng anh lại lắp trong phòng bếp một bộ dụng cụ làm bếp đức đắt tiền, có thể thấy được là vô cùng khát vọng một ai đó nấu cơm cho anh ấy ăn, bộ đồ ăn này của mình cơ hội trước mắt có thể được sử dụng hẳn là không nhiều lắm, nhưng cũng có lẽ trong tương lai hắn sẽ cưới một người vợ hiền lương thục đức mà, đến lúc đó sẽ có thể dùng tới. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10. Lâm gia nhạc cho nhóm công nhân được thả phanh, bận rộn suốt hơn một tháng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi xả láng một phen. Cậu sửa sang gọn gàng sạch sẽ cầm theo bộ đồ sứ kia bước ra cửa. Thịnh Mặc nói anh sẽ thuê công ty chuyển nhà hỗ trợ bảo cậu trực tiếp tới nhà mới là được rồi. Lúc Lâm gia nhạc đến nhà Thịnh Mặc thời gian khoảng hơn kém 10 giờ gì đó. Dưới lầu tiểu khu đổ một chiếc xe tải đang có người từ bên trên bê bộ sofa mây của Thịnh Mặc xuống dưới. Thịnh Mặc thì đứng cạnh xe, mặc một cái áo sơ mi kẻ vuông, chỉ huy mọi người đặt chỗ nào thỉnh thoảng còn đi lên giúp một tay. "Thầy Thịnh." Lâm Gia Nhạc cười cười chào hỏi Thịnh Mặc. "Chúc mừng thầy nha. Thịnh Mặc vui vẻ tiểu Lâm đến đây đó à? Sao còn mang quà đến làm gì? Mau vào phòng đi." Lâm Gia Nhạc hỏi, "Có cần tôi giúp gì không?" Thịnh Mặc khoát tay, "Không cần, người ở đây đủ rồi, cậu mau lên trên đi thôi." Lâm ra nhạc cười, được thầy Thịnh cũng không cần đưa tôi lên đâu, thầy đang bận rộn tự tôi lên cũng được mà. Được dù sao nơi này cậu cũng quen rồi, tự mình lên đi. Ba mẹ tôi đều trên đó cả, bọn họ sẽ tiếp đón cậu. Thịnh mặc vỗ lên lưng Lâm ra nhạc một cái, đẩy cậu về phía trước. Đồ đạc sắp dọn xong rồi, tôi cũng chuẩn bị lên đây. Lâm Gia Nhạc ở trong này trang hoàng hơn một tháng tất nhiên là cực kỳ quen thuộc chỉ là bây giờ trong phòng tất cả đều là người không quá thân quen, trừ đới khởi thì cậu không biết ai cả nên khó tránh khỏi có chút câu nể. Đới khởi ở trong phòng chỉ huy công nhân sắp đặt gia cụ, ba mẹ thịnh mặc thì đang dọn một ít vật nhỏ. Đới khởi thấy Lâm Gia Nhạc bước vào cửa, vội vàng giới thiệu cậu cho cha mẹ thịnh mặc chú gì, vị này là bạn của thịnh mặc Lâm Gia Nhạc Tiểu Lâm gì ngài vẫn khen cái phòng này của cháu thiết kế tốt, thiết kế thì nào tính là gì đâu, mẫu chốt vẫn phải xem tay nghề trang trí, căn phòng này chính là đứa nhỏ này giúp trang hoàng đó, cậu ấy mở một công ty trang trí. Lâm ra nhà có chút đới khởi sao lại giới thiệu mình với ba mẹ thịnh mặc như vậy chứ, cậu xấu hổ cười chào hỏi, bác trai, bác gái, hai người khỏe ạ. Cháu tên là Lâm ra nhà ạ, nói xong còn ôm đồ sứ cúi mình vái chào Ba Thịnh và mẹ Thịnh vẫn luôn tương đối chú ý tới bạn bè cùng giới tính của con trai, hôm nay đến đây có mấy đứa lận, nhưng nhìn sao cũng không giống sẽ là đối tượng của con trai, lúc lâm ra nhạc xuất hiện hai vị ngược lại không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Giờ lại nghe được lời giới thiệu đến là khoa trương của đới khởi trong lòng càng thêm chú ý, chỉ thấy đứa nhỏ kia đỏ mặt ngốc ngốc cúi mình vái chào trong tay còn ôm thùng giấy, không khỏi cảm giác đứa nhỏ này quá mức thuần phát lại càng thêm nghi ngờ hơn. Bạn của tiểu mặc đó à, hoan nghênh hoan nghênh mau để đồ xuống đi, tìm chỗ nào ngồi, trong phòng có hơi loạn, cháu đừng để ý ha. Mẹ thịnh chào hỏi với lâm gia nhạc, lâm gia nhạc nhẹ nhàng ôm thùng vào trong phòng bếp, bác gái, đây là quà cháu mua tặng thầy thịnh ạ. Cháu sao mà khách khí thế, cảm ơn con nhiều. Mẹ thịnh vốn đang dọn dẹp trong phòng bếp, sau khi chuyển nhà, bữa cơm đầu tiên là phải ăn ở nhà, gọi là bữa cơm ấm nồi. Ý nghĩa của bữa cơm này, thứ nhất là để chúc mừng chuyển nhà, thứ hai là để tượng trưng cho cuộc sống náo nhiệt ngày sau. Mẹ thịnh muốn mau chóng dọn dẹp phòng bếp cho xong còn nấu cơm cho mọi người. Lâm ra nhạc đại để cũng biết ý định của mẹ thịnh, bèn ở lại phòng bếp giúp dọn dẹp. Bác gái, cháu đến giúp bác dọn đi. Mẹ thịnh cũng không khách khí, được được cảm ơn cháu nhiều. Cháu tên Lâm ra nhạc đúng không? Lâm ra nhạc gật đầu, đúng vậy, ngài có thể gọi cháu Tiểu Lâm hoặc là gia nhạc. Mẹ thịnh nói, bác gọi cháu ra nhạc đi tên này hay, hợp ra hoan nhạc. Hôm nay là ngày đầu tiên tiểu mặc chuyển nhà, cháu tới không phải là ngụ ý cát thường nhất sao. Lâm ra nhạc đổ mồ hôi đầy đầu, ngài trăm ngàn đừng nhắc tới họ của cháu là tốt rồi. Lúc này đầu đầu bước vào từ ban công, sau khi dọn đến nhà mới, mọi người lo không chăm sóc được nó, lại sợ nó vướng chân vướng tay, vừa đến bên này, bèn nhốt nó bên ngoài ban công. Đới khởi biết Đầu Đâu thích Lâm Gia Nhạc thấy mẹ thịnh và Gia Nhạc đang cùng trong phòng bếp sợ bọn họ xấu hổ nên thả Đầu Đâu ra điều tiết không khí. Đầu Đâu vừa nhìn thấy Lâm Gia Nhạc liền vọt thẳng vào phòng bếp vòng quanh Lâm Gia Nhạc lúc lắc cái đuôi. Lâm Gia Nhạc khẽ cùi eo, bắt tay với Đầu Đâu, sau đó nắm lấy hai cái tay lớn của nó, nhiết nhiết đến là vui su ống, Đầu Đâu đã lâu không gặp nhà, hình như lại béo thêm rồi có phải gần đây được ăn ngon nhiều lắm rồi không? Mẹ Thịnh thấy cậu và Đâu Đâu ở chung cực kỳ thân mật, trong lòng sáng tỏ, đứa nhỏ này khẳng định là vô cùng quen thuộc với con trai mình, chắc chắn không phải bạn bè bình thường, không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần Lâm ra nhạc. Bộ dạng thanh thanh tú tú, vóc dáng trung đẳng, quần áo rất sạch sẽ tươi cười cũng rất dễ thân, vừa rồi nói chuyện cũng vô cùng lễ phép, cũng không tệ lắm. Lâm ra nhạc hoàn toàn không biết chính mình ở trong vài phút ngắn ngủi ấy, đã được mẹ Thịnh mặc cho điểm hơn nữa còn thêm cả lời bình. Mẹ thịnh cười cười nói, ấy, đâu đâu con đói bụng rồi sao? Sao giờ đã vào phòng bếp rồi? Đầu đầu lè lè lưỡi, lấy lòng nhìn mẹ thịnh cơm gần đây đều do phu nhân này chuẩn bị, ngon hơn thức ăn cho chó nhiều lắm. Lầm ra nhà cười rộ lên, đầu đầu là một đứa nhỏ tham ăn, đi qua bên kia ngồi đi chốc nữa anh trai nấu cơm cho. Mẹ thịnh kinh hỉ, ra nhà con còn có thể nấu cơm sao? Lầm ra nhạc ngượng ngùng nói, chỉ biết nấu vài món ăn gia đình thôi ạ. Mẹ thịnh liên tục gật đầu, có mỗi nhà mình ăn thì cần gì phải tới trình độ đại sư gì đâu, biết nấu món ăn gia đình là tốt nhất như vậy mới giống cuộc sống. Lâm gia nhạc không biết nên tiếp lời như nào, đành phải cười cười, tiếp tục đi sửa sang lại tủ bát. chương 42, mẹ thịnh nhìn lâm gia nhạc ôm một hộp giấy đến thì hỏi gia nhạc cháu mang cái gì đến thế. Lâm gia nhạc dạ một tiếng rồi bước tới cháu không biết tặng thầy thịnh cái gì nên mua một bộ đồ ăn, ngài xem có hợp không ạ. Nói xong vội mở hộp giấy ra, lấy hết bát đĩa thìa xếp ra ngoài, chất men trắng noãn điểm tô hoa văn thanh lịch vô cùng tinh mỹ. Phòng bếp là chính tay lâm gia nhạc trang hoàng, đương nhiên cậu hiểu phong cách của nó cho nên phong cách của bộ đồ ăn sứ này vô cùng hợp với phong cách của phòng bếp càng tăng thêm phần ý nghĩa cho cả hai. Mẹ thịnh nhìn bộ đồ sứ kia phút chốc vô cùng vui vẻ ai nha, bộ đồ này thật đẹp, gia nhạc cháu đúng là biết chọn đồ, bộ này hợp với phong cách của bếp vô cùng dễ nhìn lắm. Bác rất thích tiểu mặc thì chắc chắn lại càng thích phòng chừng những người phụ nữ luôn bận rộn trong phòng bếp chỉ cần thấy đồ sứ tinh tế đẹp đẽ thế này đều có sự yêu thích từ tận đáy lòng. Vừa đúng lúc thịnh mặc đi lên anh đứng ở cửa phòng bếp nhìn vào đương nhiên con rất thích. Cảm ơn cậu tiểu lâm, tôi đã nói rồi tương lai chắc chắn cậu sẽ thành một nhà thiết kế xuất sắc mà, rõ ràng cậu rất hiểu các phối hợp các phong cách và màu sắc. Lâm ra nhạc bị khen đến ngại đỏ mặt bác gái và thầy thịnh cổ vũ cháu quá rồi Mẹ thịnh nhìn con trai mình còn nói gia nhạc đang học thiết kế sao. Thịnh mặc cười tươi cũng không hẳn, giờ em ấy đang học đới khởi mảng thiết kế nội thất. Mẹ thịnh vỗ vỗ mơ bàn tay gia nhạc tuổi còn trẻ phải tiếp tục học hành mới được. Gia nhạc cháu làm tốt lắm, tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Lâm gia nhạc cảm động gật gật đầu. Mẹ thịnh và lâm gia nhạc bận rộn dọn dẹp trong bếp một hồi, cuối cùng xoa xoa tay được rồi, đại công cáo thành. Giờ đến việc nấu cơm. Lâm ra nhạc bật cười hình như không có gạo với thức ăn bác ơi. Ha ha, phải rồi. Cái này gọi là không bột đố gột nên hồ, bác phải đi mua đồ ăn đã mẻ thịnh nhìn bên ngoài một chút. Mọi người đều đang bận ra nhạc, mọi người bận cả rồi, cháu theo giúp bác mua đồ ăn đi. Lâm ra nhạc sao có thể từ chối vâng ạ. Đầu đầu thấy hai người muốn ra ngoài thì đòi đi theo thịnh mặc tìm dây cổ cho đâu đâu đeo lên cho nó rồi giao vào tay Lâm ra nhạc tiểu lâm, dắt đầu đầu đi cùng đi thuận tiện giúp tôi trông chừng nó một chút. Lâm Gia Nhạc nhận lời được, đầu đầu vui vẻ tràn đầy năng lượng cuối cùng có thể ra ngoài rồi còn được anh Lâm dẫn đi. Mẹ Thịnh và Lâm Gia Nhạc dắt theo đầu đầu xuống lầu, đi đến siêu thị ở gần đó, vừa đi vừa trò chuyện việc nhà. Mẹ Thịnh đang là giảng viên văn học hiện đại, cách nói chuyện cực có tính nghệ thuật chẳng bao lâu đã hỏi thăm rõ ràng được bối cảnh gia đình Lâm Gia Nhạc. Mẹ thịnh nhìn lâm gia nhạc tuấn tú lại hay ngại ngùng, trong lòng không nói rõ thấy thế nào, đứa nhỏ tốt thế này sao lại có cha mẹ nào có thể không quan tâm nó, trong lòng không khỏi tràn đầy thiên tính một người mẹ, hận không thể ôm lấy nó an ủi một phen. Bình thường lâm gia nhạc vẫn luôn ít nhắc tới hoàn cảnh gia đình mình, ngay cả Lưu Minh Lượng cũng không hiểu rõ hoàn toàn chuyện của cậu thịnh mặc thì càng không cần nói, chỉ là từ miệng cậu biết được đại khái vài thứ. Loại việc trong nhà này, người ta không chủ động nói thì không nên hỏi thăm. Nhưng mẹ Thịnh thì không giống vậy, người là tính nữ tích hỏi cho cặn kẽ, hơn nữa cách hỏi cũng uyển chuyển, cho nên Lâm Gia Nhạc không hề phòng bị, đem toàn bộ hoàn cảnh của mình khai với mẹ Thịnh. Gia Nhạc năm nay mới có 20 tuổi, đã bắt đầu mở công ty rồi, thật sự là tuổi trẻ tài cao mẹ Thịnh chậc lưỡi khen ngợi. Lâm Gia Nhạc ngại ngùng là công ty nhỏ thôi, vẫn phải nhờ mọi người giúp đỡ cháu mở mở được, thầy Thịnh đã hướng dẫn và giúp đỡ cháu rất nhiều. Mẹ thịnh nói cũng vì gia nhạc là người tốt tiểu mặc mới có thể nhiệt tình giúp cháu. Gia nhạc đã có người trong lòng chưa? Máu nóng dồn lên mặt lâm gia nhạc cậu ngượng ngùng nói bác gái cháu còn nhỏ mà hơn nữa bây giờ cũng mới bắt đầu sự nghiệp để vài năm nữa lại nói. Mẹ thịnh cười ha ha nói đúng lắm, người trẻ tuổi phải lập nghiệp rồi mới thành ra trong lòng thì thầm vui mừng, nếu con trai ngắm đứa nhỏ này thì bà cũng không phải không thể chấp nhận. Mua gạo và đồ ăn xong xuôi. Vì người tương đối nhiều nên đồ mua cũng nhiều, lâm ra nhạc mượn xe của siêu thị để đẩy về Cậu lo sắp xếp đồ đặt mua được, mẹ thịnh giữ đâu đâu, hai người cùng trở về Mẹ thịnh càng nhìn càng ưng mắt, đứa nhỏ này thật tốt, vừa chi kỳ lại thiện lương Trở lại nhà của thịnh mặc, hai vợ chồng Lưu Minh Lượng dắt theo nghiu nghiu đã đến Bạn của ba thịnh là thầy giáo Tống Kỳ cũng đã đưa phu nhân tới Còn có thêm vài người đồng nghiệp của thịnh mặc, đều là những người quen biết, tổng cộng có 11-12 người Cơm trưa thì làm ở nhà, gọi là cơm ấm nồi. Bữa tối còn một lần mời cơm nữa Thịnh mặc mời tất cả các vị lãnh đạo và đồng sự, khá nhiều người nên phải ra khách sạn. Đồ ăn chưa là Lâm Gia Nhạc và Dư Lan cùng nhau làm, mẹ Thịnh làm trợ thủ, ba Thịnh cũng đến đàm đạo vài vấn đề chuyên môn. Mẹ Thịnh thấy Lâm Gia Nhạc thái đồ ăn rồi xào nấu đâu ra đấy không khỏi cảm thấy vui mừng, nếu sau này Thịnh mặc có thể ở cùng Lâm Gia Nhạc thì chính bà cũng an tâm, không lo con trai không có cơm ăn. Đầu năm nay chẳng tìm được mấy cô gái chịu xuống bếp nấu nướng, huống chi là một chàng trai biết nấu ăn. Thịnh mặc nhìn Lâm ra nhà cứ bận rộn mãi trong bếp thì đau lòng, vốn muốn để cậu nghỉ ngơi một ngày, kết quả đến nhà mình rồi cậu ấy vẫn bận rộn. Nhưng có thể nhìn cậu ấy ở bên cạnh mẹ hòa thuận như thế thì cũng rất tốt. Ăn cơm chưa xong. Mẹ thịnh thu bát, dư lan cũng giúp thu dọn, lâm gia nhạc còn muốn đến giúp lại bị mẹ thịnh gọi lại gia nhạc, cháu nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng bận rộn mãi mới có hôm nay rảnh rang đến nhà chúng ta mà cháu còn bận tối mặt thế sao được. Nhanh đi nghỉ đi, thì ra suốt bữa cơm thịnh mặc không ngừng thể hiện với mẹ thịnh rằng lâm gia nhạc đang rất bận rộn vất vả, quả nhiên mẹ thịnh vô cùng săn sóc, không để cậu làm gì nữa. Lâm gia nhạc đành phải ôm lấy miêu miêu ngồi lên sofa. Đầu đầu ăn no cơm chan canh thịt bụng tròn vo, ngửa mặt nằm lên chân lâm gia nhạc khoe mẽ. Lâm gia nhạc sờ bụng cho nó, nghiêu nghiêu cũng bắt chước học theo, sờ bụng cho đâu đâu, làm cho đâu đâu thoải mái suýt nữa ngủ quên luôn. Thịnh mặc pha trà mời các vị trưởng bối, mang nước quả lên tìm bài cho các đồng sự chơi, bày đồ ăn vặt vất vả mới sắp xếp ổn thỏa cho mọi người rồi mới có thời gian chạy đến phòng khách nói chuyện với lâm gia nhạc. Đới khởi bẩn rộn giúp dọn nhà tới tận chưa từ lâu đã mệt thở không ra, nằm trên sofa không nhúc nhích. Anh ta thấy thịnh mặc lại gần thì hừ hừ đóng sách trong phòng sách của cậu bao giờ thì dọn lại. Thịnh mặc đặt mông ngồi xuống cạnh Lâm ra nhạc ngừa đầu về sau một cái, tựa lưng vào sofa chưa dọn vội, mệt lắm, đợi một thời gian rồi tớ từ từ dọn. Anh vươn mũi chân, nhẹ nhàng huyết một cái vào đâu đâu đâu đâu, lại khoe mẽ gì với anh Lâm Hà. Bẩn hết rồi, tôi này đừng có mò lên giường tao. Lâm ra nhạc thấy lạ đâu đâu trèo lên giường anh, ừ, không để ý một cái để nó vào được phòng ngủ thì leo ngay lên giường thịnh mặc nói để mai mang nó đi tắm một cái, lông dài rồi, ở nhà khó cắt. Lâm ra nhạc vừa vỗ về bụng của đâu đâu vừa hỏi còn phải mang nó ra ngoài tắm sao? Ừ, đi đến tiệm thú cưng, họ khá chuyên nghiệp, tắm sẽ nhanh, lông của đâu đâu dài quá, ở nhà tôi tự tắm cho nó không ổn lắm. Thịnh mặc nói, ra vậy, đới khởi hỏi lâm ra nhà công trình gần đây có thuận lợi không? Không có vấn đề gì lớn, chỉ có đèn góc tường thầy đới vẽ không dễ tìm tôi đi vài nơi rồi mà vẫn chưa thấy. lâm gia nhạc nhớ tới cái đèn tường kia cậu chạy 2 ngày rồi mà chưa tìm thấy, có khi nào căn bản không có bán loại đèn này không, là đới khởi nhớ nhầm. Đới khởi ngẩn đầu lên cái đèn gắn tường sao, tôi nhớ trước kia từng nhìn thấy nó trong một bản vẽ hành lang mà hẳn là có loại đèn này. Có lẽ là khá hiếm thôi, cậu tìm thêm vài chỗ xem. Thịnh mặc nhìn lâm ra nhạc biết chắc chắn cậu đã chạy rất nhiều nơi không tìm thấy mới hỏi đới khởi như thế khởi từ cậu không nhớ nhìn thấy cái đèn đó ở bản vẽ chỗ nào à. Đới cười lắc đầu không nhớ lắm hình như nhìn thấy ở Bắc Kinh. Thịnh mặc lâm ra nhạc thở dài tôi tìm thêm vài nơi thử xem. Nếu thầy đới đã nhìn thấy vậy chắc chắn là có. Đới khởi nói để hôm nào tôi cùng cậu đi tìm tôi đã thấy loại đèn này sẽ dễ nhận ra. Vâng cảm ơn thầy đới. Thịnh Mặc nói nếu tôi có thời gian thì để tôi lái xe đi. Đới khởi cười thế thì còn gì bằng. Lưu Minh Lượng đứng ở ban công ngắm phong cảnh chán rồi lại trở về phòng thầy Thịnh. Ban công này nhà thầy đến mùa đông lạnh lắm đấy tầng 18 hứng gió bắc thật sự rất lạnh. Thịnh Mặc gật đầu cũng may mùa đông ở thành phố gờ tương đối ngắn cũng không lạnh lắm. Vì bức tranh phong cảnh này tôi nguyện ý chịu được mấy tháng gió lạnh. Vừa rồi nghe thấy mọi người nói chuyện tìm đèn phải không? Lưu Minh Lượng ngồi xuống thầy đới không thể thay đổi cái đèn kia sao? Gia nhạc đi hai ngày rồi đến nửa đêm mới về mà cũng không mua được cái đèn này. Đới khởi ái náy lúc vẽ tôi cũng không nghĩ nó khó mua như vậy, nhưng nếu đổi đèn thì sẽ không có được hiệu quả thiết kế vốn có. Lâm gia nhạc lắc đầu thầy đới không cần đổi. Nếu thầy đã từng nhìn thấy cái đèn này thì chắc chắn là có tôi tìm thêm một thời gian nữa. Lâm ra nhạc biết từng thứ nhà thiết kế vẽ ra đều có đạo lý của nó, không đến vạn bất đắc dĩ thì không ai muốn thay đổi. Cậu nghĩ bản thân sau này cũng phải làm thiết kế cho nên tôn trọng ý kiến của nhà thiết kế còn lại tự mình phải lo. Thịnh mặc ở bên nói tôi cũng không đồng ý đổi đèn. Sau này Tiểu Lâm cũng phải tự làm thiết kế, nhất định có thể hiểu được tâm lý mỗi nhà thiết kế. Quốc Khánh này tôi có thời gian, để tôi lái xe đưa mọi người đi, sẽ sớm tìm được đèn. Đới khởi ngồi dậy được chúng ta sẽ sớm tìm được đèn. Lâm Gia Nhạc cười tươi vậy thật cảm ơn. Chương 43, biên tập, buổi tối Thịnh Mặc mời khách ở khách sạn, đồng nghiệp bạn bè thân thiết của anh ở thành phố G đều mời tới cảng vậy mà người tới cũng không quá ba bàn cơm. Ăn cơm xong, Thịnh Mặc lục tục tiễn bước đám đồng nghiệp bạn bè, Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng thì đợi đến cuối, chờ anh tiễn xong khách mới đứng dậy tạm biệt. Mẹ Thịnh nói, "Tiểu Mặc con đi tiễn Gia Nhạc cùng tiểu Lưu đi." Ba mẹ chờ con tới đón sau, lâm gia nhạc vội vàng xua tay, không cần đâu ạ không cần đâu ạ thầy thịnh thầy đưa bác trai bác gái về trước đi trời không còn sớm nữa, hôm nay mọi người đều mệt mỏi cả hai vị trưởng bố sớm chút trở về nghỉ ngơi. Cháu với anh liêu cùng đi một xe về là được, mẹ thịnh thấy thế càng thêm vừa lòng lâm gia nhạc đứa nhỏ này sao mà chi kỳ thế cơ chứ. Thịnh mặc cũng không kiên trì nữa, mọi người cùng nhau ra khỏi cửa trước tiễn mấy người lâm gia nhạc lên xe rồi mới lái xe chờ ba mẹ về nhà. Dọc theo đường đi, người một nhà nói chuyện phiếm một hồi, mẹ Thịnh đột nhiên nói: "Đứa nhỏ Lâm gia nhạc này không tồi đâu, mẹ hôm nay để ý quan sát cả ngày, quả thực là ra được phòng khách vào được phòng bếp, đàn ông tốt tiêu chuẩn đầu năm nay đấy. Nếu ai có thể ám được đứa nhỏ này về nhà thì thật đúng là phúc khí tu luyện tám đời." Thịnh Mặc nghe nói như thế, thiếu chút nữa đã đạp nhầm chân ga, mẹ già có ý gì đây chứ? Anh bình tĩnh lại, vội vàng buông lỏng chân ra chút. Chỉ nghe được cha già ngồi sau luôn luôn ổn trọng ít lời nói, anh cũng nhìn ra được là một đứa bé tốt lễ phép lại có lòng cầu tiến. Mẹ thịnh vỗ tay chồng mình một cái nói, còn không phải sao ưu điểm nhiều lắm. Mấu chốt là, nấu ăn còn rất không tồi, không biết sau này ai sẽ có lộc ăn đây. Thịnh mặc trong lòng buồn chồn cha già mẹ già tự dưng hát cái gì mà song hoàng đây, đang yên đang lành nhắc đến lâm gia nhạc làm gì, chẳng lẽ họ nhìn ra gì rồi. Nhưng hai người không hỏi, anh cũng đành coi như không nghe thấy, tiếp tục nghe họ song ca. Song Hoàng hay hai bè tức hát đôi, một người biểu diễn động tác người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói. Ba thịnh mẹ thịnh cùng nhau hát song Hoàng cả đường, thịnh mặc vẫn giữ nguyên im lặng, hỏi gì mới đáp nấy, anh sợ mình nhớ nói nhầm cái gì khiến hai vị kia phát hiện thì chết. Lúc sắp về đến nhà. Mẹ thịnh nói, đứa nhỏ lâm gia nhạc này mẹ thích lắm, thân thế thằng bé đáng thương như vậy, nhưng mẹ ngược lại không lo lắng tương lai nó mấy, đứa bé ưu tú như vậy, khẳng định không lo không có người yêu. Tiểu mặc à, mẹ ngược lại lo cho con đây này, con tương lai nếu mà tìm được bà xã hiền lành như gia nhạc thì mẹ đây cũng yên tâm. Thịnh mặc đến đây thì không bình tĩnh được nữa, chân dẫm thẳng xuống phanh, cũng may tốc độ xe vốn không nhanh, bằng không cha già mẹ già ghế sau không dập đầu mới là lạ. Dù là như vậy, cũng vẫn dọa mẹ thịnh một trận, mẹ nói con cái thằng này, sao mà xúc động thế hả, mẹ mới nói con một câu con đã kháng nghị rồi. Thực xin lỗi, ba mẹ, bà nãy con thấy hình như có con mèo đang xuyên qua đường nên mới vậy. Thịnh mặc chỉ có thể nói dối, anh kỳ thật là bị câu tìm được bà xã hiền lành giống ra nhà kia của mẹ già dọa sợ anh hết sạch lòng tin rồi, cha già mẹ già tuyệt đối đã biết được gì đó. Ba thịnh lên tiếng, con mèo kia đi qua chưa? Nếu rồi thì lái xe tiếp đi, coi chừng đằng sau có xe đến. Dạ, đi liền đây. Thịnh mặc khởi động xe lần nữa, anh tính toán trong lòng, tính xem hôm nay có nên ngả bài với hai vị không, có điều hình như bọn họ cũng chưa nói gì cả, mình vẫn nên giả bộ hồ đồ đi. Thật muốn ngả bài bây giờ, cũng muốn đem người đuổi vào tay mới nói sau, bây giờ bát thực còn chưa có nét nào đây. Kỳ thật ba Thịnh cùng mẹ Thịnh cũng là một bên đánh tiếng một bên đợi con trai tỏ thái độ kết quả cả nhà không ai chịu nói rõ, đành rằng tất cả đều cùng đánh thái cực. Mùng 2 tháng 10, Lâm ra nhà tiếp tục đi làm Thịnh mặc cùng ba mẹ thì ở nhà cả ngày thu dọn phòng ở còn rảnh rỗi mang đâu đâu đi tắm rửa một cái. Mùng 3 hôm nay thì Thịnh mặc cùng ba mẹ đi tham quan các địa điểm nổi tiếng của thành phố g kết quả là bị đám đông nghìn mịt người dọa sợ cả nhà gần như chân cũng chưa chạm đất chỉ lái xe cưỡi ngựa xem hoa một vòng cuối cùng vẫn là ngồi ngốc hơn nửa ngày trong trường học của Thịnh mặc Mùng 4 hai vị nhà làm thế nào cũng không chịu ra ngoài đi dạo bọn họ bảo đã hẹn trước với Tống Kỳ sẽ cùng nhau uống trà ôn chuyện. Thịnh mặc được rảnh rỗi bèn gọi đới khởi cùng nhau qua tìm lâm ra nhạc chuyện mua đèn ngày đó anh còn chưa quên đâu lâm ra nhạc thấy bọn họ lại đây, thầy Thịnh nên đi chơi với bác trai bác gái mới phải, bọn họ khó lắm mới đến thành phố gờ một lần, ở bên họ nhiều chút sẽ tốt hơn. Cái đèn của tôi để muộn hơn rồi mua cũng không việc gì. Thịnh mặc cười, bọn họ ghét bỏ tôi, nói tôi sáng sớm hôm qua đưa họ đi xem người, không thú vị gì cả, hôm nay tự họ đi chơi, không cho tôi đi cùng. Lâm gia nhạc ha ha cười, đầu năm nay vừa đến ngày nghỉ là khắp phố lớn ngõ nhỏ, các địa điểm ngắm cảnh liền đầy người, đi đâu cũng không thích hợp, ở trong nhà là tốt nhất. Đới khởi vỗ vỗ vai hắn, cha già mẹ già ghét bỏ ông cũng không sao tôi với gia nhạc không ghét bỏ, hôm nay đặc biệt cho phép ông làm lái xe, nhỉ gia nhạc. Lầm gia nhạc ngượng ngùng gãi gãi đầu tôi làm sao lại ghét bỏ thầy Thịnh được chứ. Thịnh mặc lập tức cười cười dạng dỡ, mau mau lên xe đi tìm đèn thôi nào. Có cái tay tổ đới khởi này đi cùng, còn có thịnh mặc lái xe công việc mua sắm này phải nói là năng suất vô cùng, sau khi chạy qua ba thị trường đèn cỡ lớn thì quả nhiên đã tìm được cái đèn cậu muốn. Lầm ra nhạc đến giờ mới thở ra một hơi, việc này tuy rằng không cần gấp nhưng mà cứ đặt ở đấy không làm thì cứ mắc ở đấy luôn, trong lòng cứ nhớ mãi là phải làm, giờ mua xong rồi mới có thể yên tâm đi giải quyết vấn đề khác. Ba người tìm nơi ăn cơm chưa, đới khởi lấy cơ có hẹn rời đi trước Thịnh Mặc biết đây là hắn đang sáng tạo cơ hội cho mình, nên là lặng lẽ nháy mắt với đới khởi một cái, Lâm ra nhà cúi đầu uống trà không phát hiện. Tiểu Lâm cậu giờ về bận chuyện khác hả? Thịnh Mặc vừa mở miệng hỏi đã muốn đánh chết chính mình, kỳ thật hắn cực kỳ muốn để Lâm ra nhà ở cạnh lâu lâu chút nhưng lời này rõ ràng là đang đuổi người ta về nhà đó chứ. Ừm, mua đèn xong rồi tôi phải về bảo bọn họ treo lên. Hôm nay vài vị sư phó muốn lắp đặt thiết bị trên trần nhà tôi phải về giúp một tay. Lâm ra nhạc gật gật đầu. Thịnh mặc rõ ràng có chút thất vọng thật vất vả mới tìm được cơ hội ở cạnh nhau, lại chỉ được mỗi dò con đường trở về sao. Thịnh mặc tìm đề tài nói chuyện phiếm tiểu lâm công nhân công ty cậu tuyển như nào rồi. Lâm ra nhạc nói tuyển hai công việc xây nhà, nghề mộc khó tuyển, nên anh Lưu nói cuối năm lúc về nhà sẽ xem xem có người quen nào bằng lòng đến không. Thịnh mặc trầm ngâm một lúc công ty trang trí của các cậu đều phải có làm mới có tiền, tức là nếu không có công trình cũng là không có tiền lương đúng không? Đúng vậy, đều là như vậy cả. Lâm ra nhà gật đầu. Tôi nghĩ như này, nếu nói như thế kia, số lượng công nhân cần lưu động sẽ lớn, không quá lợi cho công ty phát triển. Tôi có đề nghị này không biết có được không, lúc có việc thì trả tiền công theo ngày, lúc không việc thì phát cho bọn họ một ít tiền lương cố định kỳ thật cũng tương đương với sinh hoạt phí. Như vậy không phải công nhân sư phó sẽ yên tâm kiện định làm việc trong công ty sao? Thịnh mặc nói ra ý nghĩ của mình, lầm ra nhạc đầy mặt vui sướng, hóa ra thầy Thịnh cũng nghĩ như vậy sao? Tôi hồi trước lúc lão quách còn làm việc đã từng nghĩ đến vấn đề này, có điều lúc ấy tôi là công nhân, là đang tính toán cho chính mình, cảm thấy lúc nhàn hạ cũng có thể lấy được tiền công thì tốt rồi, bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần không cần sống bằng tiền tiết kiệm là được rồi. Tới sau khi mở công ty riêng cũng tính toán phí tổn của việc này rồi, nếu công ty của tôi có hai đội ngũ trang trí cũng chính là tầm mười mấy người, nếu một tháng công ty không có việc chỉ phát tiền lương thôi đã tốn đến hơn một vạn phí tổn chỉ sở có hơi cao. Nói đến lúc sau, Lâm Gia Nhạc không khỏi lại trầm mặt. Thịnh mặc khẽ mỉm cười, ngẫu nhiên còn nhìn nhìn hai mắt Lâm Gia Nhạc đứa nhỏ này còn có ý tưởng ghê ta cậu là đang tính toán theo tình huống tương đối xấu. Vấn đề tiền lương cơ bản này, tôi thấy có thể tham khảo các nhà xưởng, một tháng phát tiền lương thấp nhất là mấy trăm tệ, có thể đảm bảo cho bọn họ mức sinh hoạt thấp nhất là được. Đương nhiên có thể chờ công ty cậu nghiệp vụ tương đối ổn định, phát triển đủ độ rồi hẳn áp dụng việc này, như vậy có thể lung lạc nhân tâm, sau này công ty cậu lớn rồi, sẽ cần một lượng lớn công nhân trang trí, đến lúc đó sẽ không còn tồn tại vấn đề lâm thời không tuyển được công nhân. Hơn nữa đội ngũ trang trí lâm thời dựng nên chất lượng rất khó đảm bảo, điều này đối với công ty mà nói cũng là tai họa ngầm, bất lợi cho sự phát triển về lâu dài. Thầy Thịnh nói không sai, đợi công trình năm nay xong rồi tôi với anh Lưu sẽ thương lượng cẩn thận sau, bồi dưỡng một đến hai đội ngũ trang trí cố định sang năm sẽ không phải sầu não vụ này nữa. Lâm ra nhạc liên tục gật đầu, hai người trò chuyện một đường, cuối cùng trở lại công trường, dỡ hết đèn trên xe xuống. Thịnh mặc muốn ở lại ở bên Lâm Gia Nhạc lâu hơn, nhưng mà Lâm Gia Nhạc lại đã thay xong quần áo qua biệt thự lắp trần nhà thầy Thịnh tôi giờ bận việc mất rồi, không đi cùng thầy được nữa, thầy cứ tùy ý ha. Thịnh mặc có thể nói gì được đây, cậu cứ bận việc đi, tôi tùy thiện tham quan chút. Anh ngược lại cũng muốn qua giúp đỡ, nhưng vì hôm nay đi cùng Lâm Gia Nhạc, anh ăn mặc rất cẩn thận hơn nữa dù hắn có muốn giúp thì Lâm Gia Nhạc cũng sẽ không cho anh làm. Nói thật cái biệt thự chưa trang trí xong này thật sự chẳng có gì để xem cả chỉ là một cái thùng rỗng, trên mặt đất đều là phế liệu, xi măng đá đất cát gì đó. Sân ngược lại không nhỏ mấy, để lại một khoảng sân khá rộng không làm gì, là tính dùng làm bãi cỏ vườn hoa, thậm chí còn có một cái bể bơi nhỏ, nhưng bởi vì bên trong trang trí chưa xong, bên ngoài cũng chưa chỉnh trang lại, thảm cỏ lót sân trước đó đã mọc lên cỏ dại khắp nơi, trong thời tiết này còn có phần hơi vàng vàng, mùa thu cuối cùng đã lưu lại chút dấu vết nơi thành thị này. Lưu Minh Lượng đi ra nghỉ xả hơi uống nước, thấy được Thịnh Mặc đang đứng ngoài hành lang biệt thự nhìn Lâm gia nhạc bận rộn, không khỏi ý cười đầy mặt bước qua đây, "Thầy Thịnh chúng tôi tất trách rồi, mọi người đều đang bận, không rút được thời gian ra đón thầy." Thịnh Mặc có chút xấu hổ cười cười, "Mình không giúp ích được gì, tới đây ngược lại còn thêm phiền, nói gì kỳ vậy, các anh bận rộn như vậy, tôi đến đây ngược lại thêm phiền ấy chứ." "Nào có Thầy Thịnh đến đây chúng tôi đều cực kỳ hoan nghênh." gia nhà còn rất thích thầy thịnh ấy chứ, nó bảo tôi thầy có học vấn kiến thức rộng rãi, càng khó được là con người còn hòa khí nhiệt tình, giúp đỡ chiếu cố nó rất nhiều, quen biết được người bạn như thầy, thật sự là phúc khí của thằng bé. Lưu Minh Lượng cười hàm hậu, thịnh mặc trong lòng đập mạnh một cái ý cười không che giấu được chiếm trọn ánh mắt tiểu lâm nói như vậy thật sao? Thật chứ, Lưu Minh Lượng gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, qua vài ngày nữa là sinh nhật 20 tuổi của gia nhạc tôi và chị dâu nó đã chuẩn bị cho nó bữa tiệc sinh nhật thầy Thịnh có tới không? 20 tuổi là một cái sinh nhật không lớn không nhỏ, người tỉnh hát đều rất quan tâm, không khác mấy lễ trưởng thành của nước ngoài thân thích bạn bè đều phải đến chúc mừng một phen. Thịnh mặc trong lòng lại mừng rúm thêm trận nữa, đến chứ, đến chứ. Tiểu Lâm sắp sinh nhật sao? Ngày mấy thế? Ngày 8 này, lưu Minh Lượng nói, cũng sắp rồi. Đến lúc đó chuẩn bị chúc mừng cậu ấy như thế nào? Thịnh mặc hỏi, hắn ngược lại muốn tự mình mừng sinh nhật cậu ấy, nhưng hắn nào có tư cách chứ trước mắt Lưu Minh Lượng mới là người nhà của cậu ấy? Lưu Minh Lượng trả lời tôi bảo chị dâu nó làm ít đồ ăn ở nhà, lại mua cho nó cái bánh ngọt chúc mừng nó cho ra trò một trận. Thầy thịnh thầy nói sao? Ý tưởng thì thịnh mặc ngược lại có rất nhiều, nào là mang lâm ra nhạc đi khu vui chơi chơi đã đần một vòng. Hoặc là đi một khu phong cảnh hợp lòng người nào đó gần đây chơi một ngày, sau đó cắm trại giã ngoại câu cá còn có thể đếm sao thậm chí có thể lái xe ra biển cắm trại giã ngoại ngắm mặt trời mọc nhưng đó đều là hoạt động dành cho hai người. Nên anh đành lắc đầu theo ý các anh đi, bánh ngọt để tôi mua là được chưa ngày mùng 8 ở nhà anh, đúng không? Ừm, hôm đó như thế nào cũng phải để ra nhạc nghỉ ngơi xả láng một trận, gần đây thằng bé vất vả quá rồi. Lưu Minh Lượng nói. Thầy Thịnh chúng ta quyết định như thế nhé, tôi bận chút việc đi trước đây. Được, Thịnh mặc gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lâm ra nhạc trong lòng lại đang tính toán tặng quà gì cho cậu ấy mới tốt đây. chương 44, một ngày trước khi kỳ nghỉ dài chấm dứt Thịnh mặc tiễn cha mẹ lên máy bay. Trước khi lên máy bay, mẹ Thịnh còn nói với con trai đứa nhỏ ra nhà khi mẹ thích tiếc là hôm nay nó còn bận đi làm. Lần tới về nhà thuận đường dắt nó về chơi. Thịnh mặc hăng hái gật đầu, anh có thể chắc chắn 80% mẹ rất thích gia nhạc. Ngày hôm sau lúc đi làm, lãnh đạo trường học tìm Thịnh mặc đến nói chuyện. Thì ra là trường đại học A muốn cử người tới Australia khảo sát học thuật thời hạn một tháng, mỗi trường phải cử hai người đi. Vốn chuyện này không phải cử Thịnh mặc đi thế nhưng cô giáo phụ trách phiên dịch đột nhiên bị bệnh phải nằm viện. Thịnh mặc thì lại là lưu học sinh từ Mỹ về tiếng Anh tốt hộ chiếu cũng chưa quá hạn cho nên sắp xếp anh đi thay cô giáo nọ phụ trách phần phiên dịch. Ngày mai đã phải xuất phát rồi, hôm nay có thể không lên lớp về nhà thu xếp hành lý. Thịnh mặc nóng vội như bị lửa đốt đây là chuyện gì thế ai thích thì đi chứ. Nhưng nghe nói những vị giáo viên khác không phải hộ chiếu quá hạn thì là còn vướng công trình, không đi nổi cuối cùng nhiệm vụ này vẫn rơi vào anh. Thịnh mặc mặc kệ bất kể thế nào trước tiên cũng phải ở cùng lâm ra nhạc đón cái sinh nhật này đã rồi nói sau cũng thuận tiện nhờ cậu ấy chăm sóc đâu đâu, anh không ở nhà, ít nhất có đâu đâu bên cạnh cậu ấy, để cậu ấy nhớ tới anh nhiều một chút. Thịnh mặc lái xe về đón đâu đâu, mang theo thức ăn cho chó, đệm nằm, khúc xương và bóng cao su của nó cho vào một túi nhỏ, cài vào sau vali, sau đó dắt đâu đâu đi lấy bánh ngọt. Bánh ngọt thì đã đặt từ hôm qua, hẹn trưa nay đến lấy, lấy bánh ngọt xong liền chạy đến nhà Lưu Minh Lượng. Một ngày này anh thực sự bận rộn hành lý còn chưa sắp xếp gì, kệ đi, còn thời gian cả đêm nay cơ mà. Vừa định chạy tới nhà Lưu Minh Lượng thì đã nhận được điện thoại gọi tới cho anh, nói cậu Móc Lâm ra nhà kia còn đang ở công trường làm việc, nói là chỉ sinh nhật thôi năm nào mà không có, không cần chúc mừng thêm cái gì, cứ thế bám công trường cùng với công nhân, nhiều người náo nhiệt lại còn có thể cùng nhau ăn một bữa tử tế. Thịnh Mặc đành phải quay xe chạy tới khu lệ chi, quay đầu nhìn bánh ngọt ba tầng thở dài một hơi, may mà mua bánh đủ to chứ không chắc không đủ. Thịnh Mặc lái xe vào trong sân, từ xa Lâm Gia Nhạc đã nhìn thấy anh liền chạy đến đón, tươi cười ngại ngùng thầy Thịnh Anh cũng đến rồi. Nông dân luôn có cảm giác ngượng ngùng khi mà gióng trống khua chiêm bảo người khác mừng sinh nhật của mình, cứ thấy giống như bản thân có hơi khoe mẽ mà còn phiền người khác, Lâm Gia Nhạc cũng cảm thấy thế cho nên lúc này đối mặt với Thịnh Mặc có chút ngược. Thịnh mặc xuống xe cười với lâm gia nhạc tiểu lâm, sinh nhật vui vẻ. Sau đó mở cửa xe phía sau, đầu đầu phi ra ngoài, vui vẻ vọt tới trồm lên người lâm gia nhạc. Lâm gia nhạc ôm đâu đâu đâu đâu thật ngoan. Thịnh mặc lấy bánh ngọt trong xe ra, lâm gia nhạc ngại ngùng thầy thịnh khách sáo như vậy làm gì. Cảm ơn, lại làm anh phải tiêu tiền. Thịnh mặc cười cũng không đáng bao nhiêu, một đời cậu chỉ có một cái sinh nhật tuổi 20, sau này là thanh niên 20, rồi cũng giống tôi chẳng mấy đến đầu ba. Chúc mừng cậu, Lâm gia nhạc ngây ngô cười, thì gia thịnh mặc còn chưa tới 30 tuổi sao, thật sự là tuổi trẻ có tài đi nào thầy thịnh vào trong ngồi. Hôm nay là anh Lưu và chị dâu Dư Lan làm chủ còn nấu ăn cho chúng ta nữa, sắp có cơm ngay đây. Nói xong liền dẫn thịnh mặc đi vào biệt thự vì hôm nay là sinh nhật của Lâm gia nhạc mọi người mới xếp bàn để ăn cơm trong biệt thự bình thường đều là ai bưng bát nấy, gấp đủ đồ ăn thì ngồi xuống cạnh nhau cùng ăn chứ nào có dùng đến bàn. Lâm Gia Nhạc ngại ngùng cười cười chỗ ăn uống đơn sơ thầy Thịnh đừng trách Thịnh mặc sao lại trách gì được Lâm Gia Nhạc là một đứa nhỏ thật thà thì bản thân anh cũng biết lâu rồi Bữa cơm trưa này là chúc mừng sinh nhật của Lâm Gia Nhạc cho nên đồ ăn đặc biệt phong phú Lưu Minh Lượng làm vịt cay, thịt nướng, đầu cá nấu tiêu thịt xào, thịt bò xào mềm Tất cả đều là những món khẩu vị nặng thích hợp ăn với cơm Dư lan làm gà luộc tôm luộc trắng Khâu Nhục mơ thái, cá nguyên con nấu cả, gì thường ngày nấu cơm cho họ là người thứ xuyên, gì làm canh cá và lòng xào, mười mấy món ăn bày đầy một bàn lớn, sắc hương vị đủ cả. Lưu Minh Lượng còn mua một thùng bia và hai bình rượu đế để mọi người thoải mái ăn uống. Lâm Gia Nhạc là thọ tinh, tránh không được việc bị kính rượu. Cậu vô cùng kiêng kỵ chuyện uống rượu sau nhưng cũng không tránh nổi nhiệt tình của mọi người, huống hồ Lưu Minh Lượng còn lên tiếng bảo uống rượu xong chiều nghỉ làm, hôm nay là sinh nhật anh cho cậu nghỉ phép. Cứ như vậy Lâm Gia Nhạc bị ép 2 3 chai bia. Muốn say thì chút bia ấy còn chưa say được, nhưng mặt Lâm Gia Nhạc dần trắng. Cậu là loại điển hình uống rượu không đỏ mặt, người khác càng uống rượu mặt càng đỏ, cậu thì càng uống mặt càng trắng, người như vậy uống rượu vào khá là hại thân. Thịnh Mặc ngồi kế bên nhìn cậu không ngừng bị kính rượu thì liên tục gắp đồ ăn cho cậu nhắc cậu ăn vào. Thấy sắc mặt cậu dần có chút không đúng thì liền đưa tay cản mọi người kính rượu, mọi người tự uống đi, tiểu Lâm quá chén rồi, để cậu ấy từ từ. Nói rồi lấy cho cậu một bát canh uống. Công nhân thợ làm ở đó đều là người thật thà, không phải những kẻ nghĩ một đằng thể hiện một nẻo thấy Lâm Gia Nhạc thực sự không uống được thì cũng không cố chấp mời rượu cậu nữa tự họ uống. Đến khi ăn uống được một lúc Lâm Gia Nhạc chạy ra ngoài vệ sinh Thịnh Mặc cũng đi theo. Hai người họ vừa ra đến ngoài, đầu đầu nghĩ có người cho xương thịt nên cũng đi theo. Thịnh Mặc đợi Lâm Gia Nhạc ra ngoài thì hỏi Tiểu Lâm cậu khó chịu à? Lâm ra nhạc hơi ngượng cười nói với thịnh mặc một chút thôi, lâu lắm rồi tôi không uống nhiều thế. Thầy thịnh anh cũng muốn đi vệ sinh à. Thịnh mặc lắc đầu anh không phải thọ tinh mà lát nữa còn phải lái xe, không uống được nếu không chịu được thì đi nằm một lát đi. Lâm ra nhạc lắc đầu không sao đâu tôi chưa say. Hôm nay không tiếp đón anh được anh đừng trách đấy. Sao có thể chứ, thịnh mặc nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa liền nói với lâm ra nhạc tiểu lâm có chuyện này phải làm phiền cậu. Lâm Gia Nhạc hỏi chuyện gì, Thịnh Mặc nói mai tôi phải đi Australia, đâu đâu gửi ở đây, cậu giúp tôi chăm sóc cho nó nhé. Lâm Gia Nhạc ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Thịnh Mặc có hơi giật mình, thầy Thịnh phải xuất ngoại sao? Thịnh Mặc nhìn đôi mắt hắc bạch phân minh vì uống rượu mà không tỉnh táo lắm, có vẻ đáng yêu hơi ngốc. Thịnh Mặc thật sự muốn hôn một cái lên gương mặt kia, anh nuốt nước miếng đúng vậy. Đi công tác có lẽ một tháng sau là về, tôi có thể gửi đâu đâu ở chỗ cậu chứ? Lâm ra nhạc gật gật đầu theo bản năng có thể tôi sẽ chăm sóc tốt cho Đâu Đâu. Thịnh mặc biết hoàn cảnh ở đây không bằng ở nhà của mình, Đâu Đâu chắc chắn sẽ rất bẩn, vì thế dặn dò cậu cứ để Đâu Đâu chạy chơi trong vườn là được, không cần để ý dắt nó đi đâu. Cũng không phải tắm rửa cho nó làm gì, thật sự rất bẩn mà tắm cho nó thì khó lắm. Đồ đạc của nó tôi đều mang tới rồi, vẫn để ở trong xe, giờ tôi đi lấy. Lâm ra nhạc nói tôi đi cùng anh. Thịnh Mặc không từ chối, họ cùng đi đến xe của anh lấy đồ cho đâu đâu, Thịnh Mặc thuận tay mở cửa xe lấy ra túi đồ có màu sắc vô cùng rực rỡ chứa gì đó, nhìn qua có vẻ khá nặng. Hai người quay lại lều ở của Lâm gia nhạc, trong lều vô cùng đơn sơ nhưng Lâm gia nhạc dọn dẹp rất sạch sẽ. Thịnh Mặc đặt cái đệm của đâu đâu xuống đất để nó ngủ ở chỗ này là được, nó có lăn lộn làm nũng cũng đừng cho nó lên giường, đừng chiều tật xấu nó hư. Thiên Quyết chặn đường đâu đâu bỏ lên giường Lâm Gia Nhạc ngủ cùng Lâm Gia Nhạc thì bản thân anh cũng mới chỉ có một lần hơn nữa cùng chỉ là ngủ trên giường của cậu Lâm Gia Nhạc nghe lời được không cho nó lên giường Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc đứa trẻ này uống rượu vào sao lại đáng yêu như thế thật khiến người ta muốn bắt nạt Thịnh Mặc cầm cái túi rực rỡ sắc màu kia đưa cho Lâm Gia Nhạc Gia Nhạc đây là quà tặng sinh nhật cậu Lâm Gia Nhạc mở to mắt vội vã xua tay cái này tôi không nhận được thầy Thịnh đã mua bánh sinh nhật cho tôi rồi. Thịnh Mặc nói đây mới là quà sinh nhật cái kia chỉ là đồ mang tới. Cậu không muốn nhìn thử à? Lâm ra nhạc nghe anh nói, hình như hoàn toàn không lo mình sẽ từ chối. Cậu nghi hoặc nhìn đồ trong tay Thịnh Mặc rồi đưa tay nhận lấy. Cậu không chuẩn bị tâm lý tốt cứ nghĩ món đồ này rất nhẹ, không ngờ nhận đến tay mới biết rất nặng. May mà Thịnh Mặc không buông hàn tay. Lâm ra nhạc bình thường cũng làm việc dùng sức nhiều, lực tay đủ lớn, vội vàng đỡ lấy đây là gì thế? Thật nặng, chẳng lẽ là đá tảng? Thịnh Mặc cười nói mở ra xem. Lâm Gia Nhạc do dự một giây cuối cùng quyết định mở túi giấy ra, mở quà trước mặt người tặng cũng có điểm tốt, nếu quá quý giá thì còn kịp trả lại. Bóc lớp giấy bọc ra lại có thêm một lớp bên trong, Lâm Gia Nhạc đoán có lẽ là sách, nếu không cũng không nặng thế. Mở hết giấy gói ra Lâm Gia Nhạc thấy hai mắt bình hoa lên rồi, vậy mà lại là một cuốn niên giám thiết kế và một bộ lịch sử thế giới nghệ thuật bốn quyển, hơn nữa đều là bìa cứng, thảo nào nặng như vậy. Lâm Gia Nhạc vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, "Món quà này Thịnh Mặc tặng cậu rất thích, bảo sao anh ấy đoán chắc cậu sẽ không từ chối." Cậu xem sách lại nhìn Thịnh Mặc thầy Thịnh anh quá khách khí rồi, cho tôi bộ sách quý thế này. Mắt Thịnh Mặc hiện ý cười thích không? Lâm Gia Nhạc không che giấu ý thích vô tận của mình, gật đầu thật mạnh thích. Thịnh Mặc nói thích là được, những sách này cũng được, có thời gian nghiền ngẫm một chút, rất có lợi cho việc tăng trình độ thưởng thức nghệ thuật. Anh biết tặng sách cho Lâm Gia Nhạc là chuẩn nhất, so với bất cứ món đồ quý giá nào khác đều khiến cậu vui lòng hơn. Cảm ơn thầy Thịnh, tôi sẽ đọc sách thật kỹ. Lâm Gia Nhạc cẩn thận vuốt ve bìa sách bóng loáng, thực sự là thích đến không nỡ buông tay. Thịnh mặc mang quả đến cũng đã đạt được tâm nguyện, tuy rằng muốn ở lại cùng Lâm Gia Nhạc lâu một chút nhưng thực sự chẳng có bao nhiêu thời gian. Tiểu Lâm, tôi phải đi rồi, về thu xếp hành lý, sáng mai phải đến Hồng Công lên máy bay. Lâm Gia Nhạc cẩn thận đặt sách lên giường thầy Thịnh, tôi tiện anh. Hai người một trước một sau ra khỏi lều đầu đầu cũng chạy theo, bây giờ nó đang rất mừng chứ hoàn toàn không có vẻ u sầu khi chia tay, có thể cũng không ý thức được phải tách khỏi chủ nhân. Thịnh mặc mở cửa xe tiểu lâm tôi đi, cậu ở đây có vấn đề gì cứ việc đến hỏi đới khởi, đừng lo phiền toái cậu ấy. Tôi đến Sydney sẽ gọi cho cậu, cậu phải chăm sóc bản thân tốt, đầu đầu anh đi đây, mày phải ngoan ngoãn ở chỗ anh lâm, không được phá phách. Đầu đầu vốn nghĩ phải đi nên cứ gọ chân lâm ra nhạc. Lúc phát hiện chủ nhân lên xe mà lại đẩy nó xuống thì vội chạy đến cạnh xe ghé vào cửa xe nhìn thịnh mặc không rõ chủ nhân đi sao lại không dắt theo mình. Lầm ra nhạc vội bước lên phái trước ngồi xổm xuống ôm đâu đâu thầy thịnh anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho đâu đâu. Gọi điện từ nước ngoài về rất đắt, nếu không tiện thì đừng gọi. Thịnh mặc cười cười không sao, dù gì cũng có người trả cho. Chẳng qua để cậu nhận điện thoại thì cần giá hơi đắt một chút. Lâm ra nhà có chút quẫn, người ta muốn gọi điện báo bình an cho mình thuận tiện ân cần hỏi thăm đâu đâu thôi, bản thân không thể gọi điện thoại lại giống như sợ phí tiền. Cậu vội vàng nói không đâu, nếu tiện thì anh cứ gọi. Thịnh mặc cười tươi khoe hàm răng trắng ừ, được rồi. Tôi đi đây, phiền cậu chăm sóc đâu đâu. Tạm biệt Tiểu Lâm, tạm biệt đâu đâu. Tạm biệt Thầy Thịnh, chúc anh một đường thuận lợi. Lâm ra nhạc nhìn theo xe của Thịnh mặc chậm rãi chạy ra khỏi hàng rào của biệt thử. Đầu đầu cũng nhìn theo chiếc ô tô của chủ nhân rời đi, bất an rên một tiếng như nức nở cúi đầu cọ vào chân Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc sờ đầu nó đâu đâu ngoan, thầy thịnh chỉ đi công tác thôi, sẽ sớm về. Đi nào chúng ta còn phải ăn cơm nữa. chương 45, lúc Lâm Gia Nhạc trở về, mọi người còn đang hưng chí hừng hực uống rượu ăn cơm. lưu Minh Lượng thấy cậu một mình mang đâu đâu về, bèn hỏi, Gia Nhạc thầy thịnh đâu? Lâm Gia Nhạc cúi đầu nhìn thoáng qua đâu đâu thầy thịnh mai phải đi công tác nước ngoài, nên về trước sửa soạn hành lý rồi. Lưu Minh Lượng hơi hơi há hốc miệng, thế còn đâu đâu? Em giúp chăm sóc một thời gian. Lâm Gia Nhạc nói, Ồ, Liêu Minh Lượng gật gật đầu. Ánh mắt Lâm Gia Nhạc dừng trên cây bánh ngọt lớn, thầy thịnh còn chưa kịp ăn bánh ngọt, người đã đi mất rồi. Nghĩ vậy trong lòng không khỏi có hơi thất vọng, thầy thịnh quả thực là một người tốt, luôn quan tâm chiếu cố mình cả trong học tập lẫn công việc. Lâm gia nhạc nghĩ tới đây chợt dừng lại, cậu không muốn nghĩ thêm nữa, trong cảm nhận của cậu thịnh mặc tương đương với thần thánh, người tốt như vậy không có khả năng sẽ có tâm tư xấu xa như hạ phương Húc. Ngày hôm sau trước khi thịnh mặc đi còn gọi điện thoại cho Lâm gia nhạc, mặt ngoài là để hỏi tình huống của đâu đâu, còn trên thực tế là để nói chuyện với Lâm gia nhạc, có cái cầu đâu đâu này, quả thực là làm gì cũng đều thuận lý thành chương buổi tối tầm hơn 11 giờ, Lâm Gia Nhạc đang ngồi dưới ánh đèn lật xem lịch sử thế giới nghệ thuật mà Thịnh Mặc đưa cho cậu chợt nghe tiếng di động vang. Đầu đâu quỷ dạp trên mặt đất, lỗ tai giật mình, thực hiển nhiên nó cũng nghe thấy. Lâm Gia Nhạc lấy điện thoại qua, bên trên là một chuỗi những con số chưa gặp bao giờ, cậu nghi ngờ tiếp điện thoại, alo. Tiểu Lâm đó hả, tôi là Thịnh Mặc đây, tôi phải đến Sydney, vừa mới đến khách sạn xong. Thịnh Mặc mang theo đầy ý cười nói. Là thầy Thịnh à, đi đường thuận lợi chứ. Lâm ra nhà có hơi hơi hưng phấn, cậu đây là lần đầu tiên nhận điện thoại đường dài quốc tế mà. Tốt lắm, cả đường đều rất thuận lợi. Thịnh mặc nửa dựa vào đầu giường, nói chuyện với Lâm ra nhạc Không quấy nhiễu cậu nghỉ ngơi đó chứ. Lâm ra nhà cười tôi vẫn chưa ngủ, đang đọc sách thầy Thịnh đưa đây. Thầy Thịnh, thầy ngồi máy bay cả ngày, chắc chắn mệt chết rồi, sớm nghỉ ngơi chút đi. Lâm Gia Nhạc nhớ rõ múi giờ Úc sớm hơn Trung Quốc vài giờ, lúc này khẳng định đã khuya lắm rồi. Thịnh mặc nghe thấy lời Lâm Gia Nhạc nói, không tự chủ được ngắp một cái quả thực không còn sớm nữa tôi đi tắm rửa đi ngủ đây. Cậu cũng sớm nghỉ ngơi đi, đừng thức đêm quá muộn. Được tôi đi ngủ liền đây. Lâm Gia Nhạc nói, được, bye bye, ngủ ngon nha, ngủ ngon. Lầm ra nhà cúc điện thoại, ngẩng đầu nhìn trần nhà, đầu đầu im lặng ghé trên cái đệm, cái đuôi vẫy vẫy trên dưới, hóa ra còn chưa ngủ sao. Cậu vừa nghĩ thế, chợt nhớ ra hình như quên nói tính huống đây đâu cho thịnh mặc mất rồi. Đến tuần cuối cùng của tháng 10, công trình đã làm được hơn nửa, nghiệp chủ trung tiên sinh tự mình đến nghiệm thu công trình tỏ vẻ vô cùng hài lòng với độ che phủ đã hoàn thành của công trình và những món đồ gỗ dùng để trang trí, rất sảng khoái mà thanh toán khoản tiền thứ hai đề trong hợp đồng. Lầm ra nhạc lúc này thần kinh mới thả lỏng bởi vì 50% khoản dự chi trước đó đã sớm dùng để mua vật liệu, khoản tài chính công ty mình đăng ký cùng vốn lưu động tất cả đều đã đổ vào trong đó, nếu như khoản tiền thứ hai không thể đến đúng lúc cậu sẽ phải đi vay ngân hàng. Nhận được khoản tiền thứ hai này, đầu tiên phải thanh toán cho các công nhân tiền lương một tháng, mọi người đều đang chờ dùng tiền, còn tiền lương khất nợ, phải đợi khoản thanh toán cuối cùng mới có tiền trả cho bọn họ. Nghiệp chủ người sở hữu và sản nghiệp của xí nghiệp. Nhóm công nhân sư phó xem như vô cùng tín nhiệm bọn họ. Tuy rằng công ty của Lâm gia nhạc bọn họ mới khởi nghiệp nhưng công trình này là bọn cậu trực tiếp nhận từ trong tay nghiệp chủ, không phải chuyển qua từ bên làm đầu khoán. Tình huống như vậy không cần phải lo lắng sẽ khất nợ tiền. Chỉ cần công trình này hoàn thành, nghiệm thu xong, nghiệp chủ sẽ đúng hạn trả tiền cho nên không cần lo sợ không nhận được tiền công. Lâm gia nhạc mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng cũng rất phong phú, mỗi ngày trừ việc lo lắng công trình, còn phải dành thời gian học tập, dành thời gian ở bên đâu đâu. Đầu đầu độ này quả thực chơi vui đến điên rồi, bất cứ góc nào trong biệt thự đều được nó đặt chân đến, chỉ còn kém không trèo tường chạy ra ngoài. Lâm gia nhạc đã nói nó không được chạy ra ngoài cửa hàng rào, nó quả nhiên chưa từng ra khỏi cửa hàng rào trừ phi có người mang theo nó ra ngoài. Mỗi lần nhiều lắm cũng chỉ đứng bên cạnh cửa hàng rào ngó ngó, ngẫu nhiên thấy con chó khác sẽ nhe răng sủa lên với người ta. Lâm Gia Nhạc cho rằng đâu đâu là một con chó có tính cách cực kỳ dịu ngoan, bởi vì mặc kệ mọi người trêu chọc nó, chà đạp nó như nào, nó sẽ chỉ bày ra dáng vẻ khờ khạo, hệt như không biết giận là gì. Lâm Gia Nhạc lo lắng nó sẽ bị chó ở gần đây bắt nạt cho nên nói nó không được ra khỏi cửa hàng rào. Kết quả có một ngày không biết từ đây chạy đến một con chó quê, khổ chó không sai biệt lắm với Đâu Đâu tên kia đứng ngoài hàng rào chỗ cửa một lúc Đâu Đâu sùa nó, nó không đi mà ngược lại bước qua cửa hàng rào vào đây. Hai chú chó đánh nhau một trận ác liệt cỏ cây trên sân đều bị đè nát bét còn cắn nhau đến máu me đầm đìa. Lầm ra nhạc sau khi được gì trương nấu cơm thông báo chạy tới đây, vừa thấy đã bị dọa một trận hết hồn, Đâu Đâu đừng bảo bị cắn thương rồi chứ. Cầu hoàng sợ hét to một tiếng, Đâu Đâu. Đầu đâu thả lỏng miệng, con chó quê màu vàng trắng nhân lúc đó gâu một tiếng chạy về phía hàng rào ngoài cửa. Lâm Gia Nhạc vội vàng chạy tới xem xét vết thương cho đâu đâu, miệng và bộ lông trên cổ đâu đâu đều dính đầy máu. Lâm Gia Nhạc cẩn thận kiểm tra, chỉ có lông dính máu chứ không có miệng vết thương. Chó bị cắn chảy máu là chó ta, không phải đâu đâu. Lâm Gia Nhạc bị dọa sợ không nhẹ, tay không khỏi vỗ nhẹ lên mông đâu đâu một cái, mày giỏi lắm cơ, vậy mà dám đi đánh nhau, dọa tao sợ chết khiếp. Có điều đánh không tồi, lần sau ai lại đến bắt nạt mày thì cứ cắn trả lại. Nói nói rồi lại xoa nhẹ đầu đầu đầu hai cái tỏ vẻ khen ngợi. Đầu đầu cực kỳ đắc ý híp híp mắt trong cổ họng còn gầm gừ một tiếng, dáng vẻ trong trả khác gì tướng quân vừa đánh thắng trận. Đầu đầu mấy ngày nay thật đúng là bẩn chết luôn lăn lộn trên bãi cỏ còn chưa kịp tắm, nay lại dính máu đầy người quả thực là quá khó nhìn. Lâm Gia Nhạc quyết định mang nó đi tắm, vài ngày nữa là thịnh mặc về rồi, cũng đâu thể để đâu đâu mang cái dạng này đi gặp chủ nhân được. Tắm ở ngoài rất đắt, Lâm Gia Nhạc đã hỏi qua rồi, nghe nói phải mất đến 50 tệ một lần, Lâm Gia Nhạc bĩu môi, 50 tệ có thể mua biết bao nhiêu là thịt xương đó, nên là cậu quyết định sẽ tự mình tắm cho nó. Dì Trương hỗ trợ đun một nồi nước ấm, Lâm Gia Nhạc dùng mấy tấm ván gỗ vây lại một chỗ để chặn gió, dưới ánh mặt trời tháng 11 tắm cho đâu đâu. Dì Trương hỗ trợ xả nước đâu đâu cực nhu thuận đứng ở đấy không nhúc nhích mặc cho Lâm ra nhạc ấn bóp trên người mình. Dù cho đâu đâu rất nghe lời tắm cho nó xong Lâm ra nhạc cũng đã ướt nửa người tắm cho con chó lớn như này rất mệt mỏi, khó trách người ta thua tận 50 tệ Tắm rửa xong còn phải sấy khô lông cho nó, với thời tiết như bây giờ, nếu không sấy khô lông sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Bởi vì thời tiết lạnh dần, bộ lông đầu đầu bị cắt trụi trong mùa hè lại dài ra, bây giờ vừa dày vừa nhiều tốn hơn 2 giờ mới sấy khô xong lông cho nó. Đầu đầu, mày mà còn lăn lộn khắp nơi, làm bẩn lông trên người nữa thì xem tao chỉnh mày như nào. Lầm ra nhạc làm bộ đe dọa nó, đầu đầu mới không sợ đâu, lâm ca ca chẳng làm gì nó bao giờ, đến cả cái đánh mông ban nãy cũng cực kỳ nhẹ. Có điều đã lâu chưa được sạch sẽ như này, nó tắm rửa xong cũng vô cùng vui sướng, bèn cọ tới cọ lui trong lòng lâm ra nhạc. Lâm ra nhạc nhìn nó như vậy, đành lôi cái đệm ngủ của nó đi giặt sạch sẽ bằng không bộ lông đang sạch sẽ ngủ trên cái đệm bẩn thì lại bẩn đến rối tinh rối mù như trước thế có khác nào tắm rửa vô ích không chứ? Đầu đầu lắc lắc thân mình dưới ánh mặt trời, gió nhẹ phất qua bộ lông vàng óng ánh của nó trông đến là phiêu giật. Lâm ra nhạc nhìn Đâu Đâu, nhớ tới Thịnh Mặc gọi điện cho cậu hôm bữa bảo ba ngày nữa hắn sẽ về, trong lòng không khỏi vừa vui vẻ, vừa có chút buồn bã. Vui vẻ vì Thịnh Mặc sắp về, buồn bã vì Đâu Đâu sắp bị đón đi, mấy ngày nay Đâu Đâu đã đem đến cho cậu không ít vui vẻ đâu. Nuôi chó là một việc khiến người ta cảm thấy sung sướng, nhưng cậu không nghĩ sẽ tự mình nuôi một con, cậu cảm thấy sẽ không có con chó nào có thể hợp ý cậu như Đâu Đâu. Đầu đầu là của thầy Thịnh cũng không tồi, dù sao mình quen thân với thầy Thịnh có thể thường xuyên đến thăm đâu đâu. Gần đây công việc rất thuận lợi, trang trí biệt thự đều thuận lợi cả cậu và lưu minh lượng tính toán sổ sách tiền nên tiêu gần như đều tiêu cả. Đến lúc đó chỉ còn là tiền lương phát cho nhóm công nhân sư phó, nghiệp vụ này mà làm xong ít nhất cũng phải kiếm được hơn 10 vạn ấy còn là hai người bọn cậu làm công trình một cách chân thật không thuê nhân công ngắn hạn hay cắt xén nguyên liệu gì, chỉ lấy mỗi phí quản lý cùng lợi nhuận hợp lý cộng thêm phí nhân công của hai người bọn họ còn lại đến cả phí chiết khấu tài liệu bọn họ cũng không lấy. Vụ này nếu cho người khác làm, một đống biệt thự này không chỉ kiếm về được có chút tiền như này. Có điều Lâm gia nhạc và lưu minh lượng đã rất thỏa mãn rồi, nếu như bọn họ đi làm công cho người ta, một năm nhiều lắm chỉ kiếm được 3-4 vạn, giờ chưa đến nửa năm đã kiếm được nhiều hơn số tiền của một năm thì còn có gì mà chưa đủ chứ. Học tập cũng coi như thuận lợi, cậu vừa học trụ cột hội họa, vừa thiết kế thử một số không gian đơn giản. Đới khởi thường thường sẽ đến công trường xem tiến độ thuận tiện cũng sẽ chỉ điểm lâm gia nhạc một phen, dạy cậu về bản vẽ thiết kế, bản vẽ biểu diễn và bản vẽ thi công. Lâm ra nhạc là một học sinh ngộ tính rất tốt, cậu nắm khá chắc không gian và màu sắc. Lại nhờ có thịnh mặc đưa cậu quyền niên giám mới nhất trong đó tất cả đều là những thiết kế cao cấp nhất thế giới bấy giờ, giúp cậu mở mang tầm nhìn cùng nhận thức tương đối hữu hiểu, hiểu. Cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, trình độ thẩm mỹ của cậu đã tăng thêm một tầng. Điều duy nhất không tốt lắm là trên mặt sinh hoạt Dư Lan giới thiệu bạn gái cho cậu. Hồi đầu năm Dư Lan có đề cập đến, nói rằng nhà cổ có đứa em họ điều kiện rất tốt, tốt nghiệp chuyên chung, làm kế toán ở thành phố G, năm nay 21 tuổi, muốn giới thiệu cho Gia Nhạc quen biết. Lâm Gia Nhạc vô tâm cũng vô lực đối với chuyện xem mặt, lúc ấy đã vô cùng huyền truyền cự tuyệt phần ý tốt này của Dư Lan, lý do là công việc chưa ổn định, thật sự không có tâm lực lập gia đình. Này Dư Lan thấy công ty mở rồi, phát triển còn khá tốt cảm thấy Lâm Gia Nhạc là một người đàn ông tốt tiềm lực vô hạn, bèn nhắc đến chuyện này lần nữa. Lâm ra nhạc buồn bực đầu đau như búa bổ, mình như này đâu tính là sự nghiệp thành công, sao chị dâu lại xem trọng mình vậy cơ chứ? Chỉ mình cậu không biết một đứa con trai có ý chí vươn lên lại biết kiếm tiền giống như cậu, hơn nữa còn giữ mình trong sạch ở trong mắt đám con gái chính là tiềm lực đó, nhân lúc còn chưa bị người khác chiếm mất phải tiên hạ thủ vi cường. Lầm ra nhạc không tìm được lý do để cự tuyệt dư lan, chẳng lẽ lại nói với cô rằng mình đã không còn tư cách thích con gái? Nhưng lời này cậu không nói ra miệng nổi điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là kéo dài chuyện này. Bây giờ việc công trình quá bận rộn, không rút ra được thời gian rảnh. Nếu muốn gặp mặt thì ít nhất cũng phải sau khi công trình biệt thự này hoàn thành rồi nói sau. Lý do này đủ hợp lý, chính dư Lan cũng biết việc ở công trình có bao nhiêu bận rộn, quả thực khó lòng rút ra thời gian như vậy, đành chờ công trình kết thúc rồi nói sau. Trong lòng Lâm Gia Nhạc bấy giờ rất chi là mâu thuẫn, vừa muốn công trình sớm chút kết thúc để nhận tiền, lại vừa muốn công trình vĩnh viễn cũng đừng hoàn thành, để có thể không phải đi xem mặt. Ai đó làm ơn tới cứu cậu với. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.